bùi tê hàn không quá thích hứa du du ở tên của hắn trước mặt thêm một cái chữ nhỏ hắn tuy rằng chỉ có mười sáu tuổi nhưng lục tức nhiều năm giáo dục xuống dưới bùi tê hàn cũng không cho rằng chính mình còn nhỏ hắn không nhỏ nhìn ra hắn không lớn tưởng tiếp thu loại này xưng hô hứa du du ở hắn bên người ngồi sổm xuống nháy con ngươi tò mò hỏi vậy ngươi muốn cho ta kêu ngươi cái gì bùi tê hàn nhìn nàng hỏi nói ngươi bao lớn hứa du du tính toán nàng trên thế giới này tuổi mười sáu bảy tuổi đi cùng ta cùng tuổi không hẳn là so ngươi muốn lớn hơn một chút bùi tê hàn nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng nói sư minh liền rất hảo hứa du du giật mình nói ngươi còn muốn cho ta kêu ngươi sư huynh còn tưởng chính là ta không nghĩ kêu ngươi sư huynh ta cảm thấy tiểu bùi liền rất dễ nghe à đã quên nói cho ngươi ta kiếm cũng kêu tiểu bùi đầu có duyên đi bùi tê hàn hỏi ngươi muốn cho ta làm ngươi kiếm không phải hứa du du lắc đầu là bởi vì Thanh kiếm này là bởi vì ngươi mới có tên. Ta có thể nhìn xem chân của ngươi sao? Nàng nói sang chuyện khác nói. Bùi Tê hàn tay không được co chặt, thần sắc hơi hơi có chút tự tuyệt. Hứa Du Du chần trở tranh quá khứ tay trở về xúc, không thèm để ý mà đối hắn nói, ngươi nếu là để ý, ta không chạm vào. Không ngại. Bùi Tê hàn nói, Hứa Du Du, ta sẽ không để ý ngươi đối ta làm bất luận cái gì sự. Chỉ là hắn chớp mắt, còn lại nói bị hắn nuốt vào trong bụng, nhắc tới hắn chân liền sẽ chọc đến hắn thống khổ. Hứa Du Du đem tay bám vào đùi Tê Hàn trên đùi, ôn nhu mà nói cho hắn, "Đều sẽ tốt. Nay hết thảy đều sẽ tốt." Bốn năm sau đùi Tê Hàn mưa dầm thiên sẽ đi được rất chậm, sẽ tu vi giảm xuống, sẽ suy yếu. Nàng đã đoán được trong đó nguyên do, hắn chân cũng không có bị hoàn toàn chữa khỏi. Không quan hệ, liền tính lục tức trị không hết nàng, nàng cũng sẽ mang theo đùi Tê Hàn đi hướng Vân Lục các nơi trị chân tật. Nhất định sẽ không có việc gì. Mấy ngày nữa bùi tê hàn liền đã có thể xuống đất hành tẩu khôi phục chi sơ hắn đi được dị thường chậm chỉ là có thể đứng lên toàn xa không có đạt tới khỏi hẳn nông nỗi hắn xương đùi đều bị tê quái nghiền nát nếu tưởng chữa khỏi chỉ có thể một lần nữa đắp nặn một bộ xương đùi nhân bùi tê hàn trên người mang theo thiên phạt cho nên giống nhau xương cốt rất khó lấy thừa nhận thiên phạt buông xuống khi truy tâm đến xương đau đớn chỉ có tìm được long cốt mới có thể bùi tê hàn có thể hành tẩu sau việc đầu tiên chính là đi giới thiệu vân trình hắn dẫn theo kinh nghệ kiếm hướng thiệu vân trình ra tay chưa từng nhất chiêu mất mạng lại nghị chiêu chiêu đem thiệu vân trình bức đến tuyệt cảnh hắn cho hắn muôn vàn đau tất cả đau hắn đều phải nhất nhất làm thiệu vân trình hoàn lại trở về chỉ là cuối cùng chí mạng kia nhất kiếm lại bị lục tức cấp tiếp được bùi tê hàn không thể tin tưởng nhưng như cũ giá kinh nghệ không buông tay hắn lạnh giọng đối lục tức nói buông ra quả thực là giống một đầu tức giận tiểu lang đem răng nanh nhắm ngay hai người lục tức vân đạm phong kinh nói ta nói Ngươi không thể giết hắn. Nếu ta càng muốn đâu? Bùi Tê Hàn sử kiếm sức lực lại tăng thêm vài phần, đem toàn bộ thân mình đi xuống áp, trên đùi chịu không nổi loại này lực đạo, đã bắt đầu hơi hơi đánh run. Lục Tức mở miệng chọc giận hắn, "Ngươi nếu là có thể đánh thắng được vi sư, vi sư liền không lại ngăn cả ngươi." Không nói đến Bùi Tê Hàn chân là giả tính khỏi hẳn, Liền tính là đang ở tới rồi hắn toàn thịnh thời kỳ, lấy hắn hiện giờ tu vi cũng không phải lục tức đối thủ. Thực hiển nhiên, lục tức đây là ở làm khó hắn. Bùi Tê Hàn cắn răng ứng chiến, kết quả tự nhiên là bị Lục Tức đánh bỏ trên mặt đất. Phút cuối cùng Lục Tức đối hắn nói: Ta giữa ngươi nhiều năm như vậy không phải vì làm ngươi phản kháng ta. Bùi Tê Hàn phẫn hận, lại không thể nời hà, hắn là một cái bị thua giả, như cái xác không hồn, nản lòng mười bại. Một trận chiến này, hắn nửa khỏi hẳn chân bị Lục Tức một lần nữa đánh hủy, Lục Tức đây là ở báo cho hắn, hắn cho đồ vật của hắn, hắn tùy thời có thể thu hồi. Hắn bất quá chính là trong tay hắn công cụ mà thôi. Lòng thấy đau buồn bất giác hốc mắt trung ước át dị thường. Hứa du du, ta tưởng ngươi. Hắn không biết là như thế nào trở lại sóc tuyết cư, liền sự cũng nhớ không rõ. Hứa du du hắn thấy nàng, rốt cuộc vô lực đi duy trì tàn phá tự thân. Mới vừa rồi sự tình nàng đều xem ở trong mắt, liên tiếp đả kích đối một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên tới nói xác thật là đủ để trí mạng, thật nhiều an ủi nói nàng tưởng nói, lại có vẻ như vậy vô lực. Nàng đi đến hắn bên người, an ủi nói, không có việc gì, về sau sẽ tốt ngươi có thể ôm ta một chút sao bùi tê hàn ngưỡng mắt nhìn nàng mạnh liệt cảm xúc không thể nào phát tiết chỉ có nàng là hắn an ủi hứa du du theo lời ôm lấy hắn thân mình vô thanh thắng hữu thanh bùi tê hàn đem cầm để ở nàng trên vai thân thể run rẩy hầu trung thoát ra nói áp lực lâu ngày ta hận bọn hắn hứa du du ta hận bọn hắn nước mắt thấm ướp nàng vật liệu may mặc thiếu niên bùi tê hàn ở cái này hiên tính ban đêm phát tiết hắn sở hữu đủ để cắn nuốt lý trí làm nhân vi chi điên cuồng hận ý mà chân chính bùi tê hàn vào giờ phút này đang cùng lục tức giao thủ giằng co lục tức vì thiệu vân trình chắn kiếm trở về lúc sau từ bên đột nhiên sát ra một cái bạch đi nghệ nhân lục tức cùng chi giao thủ bị bùi tê hàn nhất kiếm đâm thủng trái tim lục tức thân thể này tiêu tán nay chỗ không ngừng lặp lại trên mặt đất diễn mà hồi ức cũng tiêu tán hắn bị nhốt ở chỗ này lâu ngày tâm sớm đã như bàn thạch lãnh lạnh lục tức vỗ tay từ nơi không xa đi tới hắn nhìn bùi tê hàn cảm thán nói ngươi đã lớn như vậy thực hảo Ngươi rất hợp ta. Hắn không thể giết hắn. Không, đã giết hắn. Bùi tê hàn thoáng nhìn người tới, trong tay kinh nghe vẫn chưa thu hồi. Thân kiếm thượng lưu chuyển hàn mang mang theo nguy hiểm tín hiệu. Hắn hỏi, vãng sinh nghiệm là ngươi làm? Là, sao lại bán cho một cái thương nhân? Lục tức giải thích. Dung kiến du. Đúng vậy. Ngươi biết nàng đang làm cái gì? Hắn nhíu mày. Không biết, chỉ là đơn thuần mua bán. Lục tức trả lời. Bùi tê hàn không hề rồi rắm vấn đề này. Kinh nghe kiếm đoan chỉ hướng hắn, hắn trong giọng nói không hề có nửa điểm thầy cho tình cảm, giết ngươi, mới có thể từ vãng sinh hiểm chung đi ra ngoài. Là, nay chỉ là trong đó một bước, còn có một bước, ngươi biết, ngươi mất đi mặt khác một nửa hồn phách. Lục tức nếu có điều chỉ, hắn hiện tại tựa hồ là đã không muốn cùng ngươi đi trở về. Lục tức tục nôn, hứa du du vì hắn sáng tạo một cái không có như vậy tàn khốc quá khứ, ngươi hái nàng, cho nên hắn cũng đương nhiên yêu nàng. Hắn sẽ không lại tưởng cùng ngươi đi trở về. Giết ta không phải mấu chốt, mấu chốt là ngươi phải thân thủ chấm dứt ngươi quá khứ, không, phải nói là một cái tốt đẹp giả dối hồi ức. Tuy rằng lưu lại nơi này cũng thực không tồi, nhưng là tê hàn, ngươi không thể quên ngươi sứ mệnh. Lục tức nói, ngươi muốn giết người không phải ta, mà là quá khứ chính mình. Ngươi nghĩ ra đi, ta sẽ không ngăn ngươi, tương phản ta còn sẽ trợ ngươi, chỉ là ngươi chớ quên ngươi sứ mệnh. Nói xong, lục tức ý thức tự hủy, tiêu vong ở vãng sinh niệm chung. Bùi tê hàn thu hồi kiếm. Hắn yêu cầu đem chính mình một nửa kia mang về, mà giờ phút này, hắn một nửa kia hồn phách đã ôm hứa du du đi vào giấc ngủ. Hứa du du gión ra gión rén mà đem người mang lên giường chỉ là nhẹ nhàng lột ra thiếu niên bùi tê hàng tay, hắn liền tỉnh, hứa du du lần đầu cảm thấy bùi tê hàng con ngươi cũng sẽ như thế mà lượng. Hắn nhanh chóng tay mắt lênh lẹ mà đẹ lại hứa du du cổ tay, đem người ấn ở chính mình trong lòng ngực, cự tuyệt nàng rời đi hắn một bước, ta sợ ngươi lại một lần biến mất ở ta trước mắt. Sẽ không... Thiếu niên bùi tê hàn si ngốc mà nhìn nàng, hứa du du, may mắn có ngươi. Hứa du du suy tư một hồi, đối hắn nói, tiểu bùi, nếu không ta ngày mai mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Nghe nói, nhiều nhìn xem phong cảnh, nhiều hô hấp hô hấp mới mẻ không khí có thể hảo đến mau một ít. Ngày mai, ta còn có thể thấy ngươi sao. Đương nhiên, ta nói rồi nha, ta mỗi ngày đều ở cạnh ngươi nàng nói, chúng ta ngéo tay. Hai người ngéo tay thể, ước định vĩnh không tương phụ. Ngày hôm sau mặt trời mọc, Hứa Du Du mang theo Bùi Tê Hàn đi ra ngoài đi dạo. Nàng hỏi, Tiểu Bùi, ngươi có hay không nghĩ tới, có một ngày rời đi Đồng Lâm. Ngươi muốn ta rời đi Đồng Lâm Sơn. Ơn, nơi này không thích hợp ngươi. Nơi này hoàn cảnh cùng bầu không khí đều cùng hắn không hợp nhau. Vậy ngươi sẽ cùng ta cùng nhau sao? Bùi Tê Hàn hỏi. Đương nhiên. Hảo. Hai người chính tán gẫu thiên, Hứa Du Du đông nhiên dừng lại bước chân, xuất hiện ở nàng trước mặt thế nhưng là chân chính Bùi Tê Hàn. Sư Minh. Nàng rất là kinh hỷ. Bùi tê hàn nhìn nàng, nói, Du Du, lại đây, chúng ta có thể đi trở về. Thật sự. Hứa Du Du buông ra thiếu niên bùi tê hàn xe lăn. Kia lục tức đầu. Thanh niên bùi tê hàn nói, hắn đã chết. Nàng vui mừng khôn siết, đang chuẩn bị qua đi, hay còn bị thiếu niên bùi tê hàn kéo lại tay, không được đi. Nhìn trước mắt cái này cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc bạch đi rẻ nam tử. Sư Minh cái này tử đã từng hứa du du cũng như vậy hô qua hắn hắn nắm tay cánh tay khẩn băng gân xanh bạo khởi cắn răng nhịn xuống chính mình ghen ghét cùng lệ khí cái gọi là sư huynh ngươi là ở kêu hắn đúng không chương tám mươi hai thiếu niên bùi tê hàn xem ánh mắt của nàng toàn là hoài nghi thậm chí là tức giận ngươi gạt ta không có ta không có đã lửa gạt ngươi loại tình huống này hứa du du bản nhân cũng là không hiểu ra sao bọn họ hai cái không đều là bùi tê hàn sao một cái là bốn năm trước bùi tê hàn một cái là bốn năm sau bùi tê hàn mới đã trải qua hai lần bị thương thiếu niên bùi tê hàn hiển nhiên là muốn cực đoan rất nhiều hắn gắt gao mà tốn hứa du du tay không buông ra nhìn này tư thế rất có nàng dám qua đi hắn liền dám cùng nàng đồng quy vô tận bất đắc dĩ hứa du du đành phải trước trấn an hắn ta không có nói phải đi chỉ là tiểu bùi ngươi có thể hay không trước buông ta ra cổ tay hắn sức nắm thật sự là hung ác, trung quanh một vòng trắng nón làn ra tẫn thành màu đỏ Xương cổ tay cũng đau. Thiếu niên ánh mắt theo nàng tầm mắt đi xuống, thấy thế cũng chỉ là buông lỏng ra một chút, hắn đối cách đó không xa thanh niên như cũ ôm có dị thường đáng sợ địch ý, chút nào không vung biếng nhác đánh giá hắn. "Người trước mang ta trở về." Thiếu niên nói, đối mặt như thế thình lình xảy ra chướng huống, hắn tuyệt không có thể làm hứa du du chạy, vô luận như thế nào đều đến đem người khống chế ở lòng bàn tay, hắn mới có thể có một tia cảm giác an toàn. Nàng gặp qua hắn chật vật nhất bộ dáng, gặp qua hắn yếu ớt nhất nước mắt gặp qua hắn cường liệt nhất hận ý. Nàng là hắn duy nhất bằng hưu, hắn gần như bệnh trạng mà khát cầu nàng ấm áp muốn buông tay vẫn từ nàng tự do đi xa, này đối với hiện tại thiếu niên tới nói tuyệt không này loại khả năng. Hắn so trên đời này bất luận cái gì một người đều càng thêm yêu cầu nàng. Vô luận ngươi là ai, ngươi hiện tại tốt nhất rời đi nơi này. Hắn hướng về 4 năm sau chính mình buông lời hung ác, hắn rõ ràng, người này là đến mang đi hắn thần linh. Thanh niên bùi tê hàng quay đầu chuyện cũ, thấy 4 năm trước cùng loạn chính mình Hắn không có bất luận cái gì động tác, đã là chính mình lại sao có thể làm được thờ ơ, hắn chỉ là hơi có bi ai, thương hại mà nhìn hắn. Bởi vì hắn biết lúc này hắn nhất yêu cầu cái gì, càng là bởi vì hắn biết, nơi này đã phát sinh hết thảy đều là giả. Hắn cho phép Hứa Du Du xuất hiện ở hắn hồi ức, cho phép 4 năm trước chính mình thấy nàng, cho phép nàng thiệp nhập trong đó, sở hữu này hết thảy đều là hắn đối với chính mình quá khứ thương xót. Cho nên, hắn nguyện ý lại nhiều cho hắn một ít thời gian. Chẳng qua Giả trung quy là giả, coi như là làm một hồi mộng đẹp. Hắn quá khứ trước nay liền không có xuất hiện hứa du du. Trở lại đồng lâm cư, thiếu niên nhìn trên mặt nàng mang theo không ít nhân phẫn nộ phát lên lạnh lẽo, ta yêu cầu một lời giải thích. Nhìn hắn như vậy sinh khí, cũng không biết nàng giải thích cùng đáp án có thể hay không làm hắn tiếp thu, cho nên tiểu Bùi cần thiết đến trước bình tĩnh trở lại mới được. Nàng nhớ rõ hắn thích ăn đường. Hứa du du sở đến hắn gối đầu hạ, đem kêu một hộp phương đường lấy ra tới, tiểu Bùi Ngươi nếu không ăn trước một cái ngọt giảm nhiệt đi." Nàng đem đường hộp đưa tới hắn trước mắt, nào biết Thiếu niên cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, bàn tay lảo qua, liền đem đường hộp đánh ngã xuống đất. "Ta chán ghét đồ ngọt." Hắn vẫn hờn nói. "Nếu hứa du du chính mình không muốn nói, vậy từ hắn tới nói, Thiếu niên suy đoán, hắn là ta, hắn là về sau ta, mà ngươi cũng không phải bằng hữu của ta, ngươi là hắn bằng hữu, ngươi rất tốt với ta cũng không chỉ bất quá là xem ở mặt mũi của hắn thượng có phải hay không?" Là hứa du du đáp lại nói, chính là Các ngươi vốn dĩ chính là cùng cá nhân, cần thiết phân đến như vậy rõ ràng sao? Tiểu bùi, ngươi cũng không cần thương tâm, mặc dù ta đi trở về, nhưng là lại quá 4 năm, chúng ta lại có thể trở thành bạn tốt lạp. Thiếu niên kích động đến từ trên xe lăn đứng lên, ai muốn cùng ngươi trở thành bạn tốt, ai lại muốn lại chờ 4 năm? Hắn ôm đồn hứa du du hướng chính mình trong lòng ngực mang, co rút lại hai tay đem người vây chết ở trong lòng ngực, có lẽ là hận đến ngứa răng hắn một ngụm cắn ở hứa du du bên gáy nàng ăn đau kêu lên một tiếng thẳng đến đem nàng làn da giảo phá trong miệng nếm đến ngọt canh lúc này mới chịu bỏ qua hắn nhả ra trên môi còn dính nàng đỏ tươi máu ở hắn bệnh trạng thần sắc hạ đặc biệt mi lệ hai chân thượng đau đớn xử thiếu niên lần nữa ngã hồi nhập xe lan trùng mất khống chế cảm xúc có thể phát tiết hắn cuối cùng là bình tĩnh chút thở phi phò trong mắt một mảnh màu đỏ tươi ngươi nếu tới rồi ta bên người sẽ không bao giờ nữa hứa đi rồi ta sẽ không làm ngươi đi Thiếu niên cuống quýt mà phe phẩy xe lăn, đi vì nàng tìm thuốc trị thương. Hứa du du còn ở khiếp sợ chung không lấy lại tinh thần, thiếu niên bùi tê hàn như thế nào sẽ điên thành như vậy. Hắn lấy hảo thuốc trị thương lại đây, ngồi sổm xuống, xuống, ta cho ngươi đổ dược. Hứa du du theo lời ngồi sổm xuống, xuống, thiếu niên khúc thân mình, đem thuốc bột rơi tại nàng bên gáy một loạt dấu giang thượng, nhìn nhìn, hắn tâm tình đột nhiên rất tốt, rất là may mắn mà nói, trên người của ngươi có ấn ký của ta, chính là ta người hắn một tay vuốt ve nàng mặt dựa đến càng thêm gần cùng nàng con ngươi tương đối chậm dãi nói hứa du du ngươi là ta duy nhất bằng hưu cho nên ta cũng cần thiết trở thành ngươi duy nhất bằng hưu mới được như vậy mới công bằng ngươi nơi nào cũng không cho đi càng không thể rời đi thiếu niên hiện tại trạng thái đích xác lệnh người lo lắng hứa du du nói sang chuyện khác hỏi chân còn đau không ai ngờ hắn căn bản là không ăn nàng này một bộ lời nói bén nhọn mà nói ta chân nếu vẫn luôn bị thương hảo không được vẫn luôn đau đớn đến đêm khuya khó có thể đi vào giấc ngủ ngươi có phải hay không liền sẽ không ném xuống ta cùng hắn đi hứa du du châm trước nửa ngày xác định đem chân tướng nói cho hắn tiểu bùi sự tình không phải giống như ngươi nghĩ như vậy nàng nói ra ngọn nguồn, ta đi vào nơi này là bởi vì bốn năm sau ngươi không cẩn thận chúng vãng sinh hiểm ta về tới trí nhớ của ngươi mà chân chính bùi Tây hàn ở tiến vào bóng đệ thời điểm hắn mặt khác một bộ phận hồn phách mất đi ký ức về tới quá vãng ở trong thân thể cho nên các ngươi căn bản đi lên nói chính là cùng cá nhân. Hắn không thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. À, chuyện rất trọng yếu thiếu niên lao tới thù hận cùng đau xót nội tâm hẹp hỏi dị thường, căn bản vô pháp tiếp thu nàng cách nói, nếu hắn tưởng lấy về hồn phách của hắn, vậy ngươi khiến cho hắn tới giết ta. Thiếu niên bùi tê hàn nhìn chính mình đã tàn còn chưa chưa khỏi không thể bình thường hành tẩu hai chân, khinh phiêu phiêu đối hắn nói, ta hiện giờ này phúc trạng hướng ngươi cũng thấy liền hại ta kẻ thù ta đều giết không được nói gì đi đối phó hắn hắn tưởng lấy đi ta hồn phách dễ như trở bàn tay hứa du du ngươi xem ta ngươi lại nhìn ta đôi mắt thiếu niên tún hứa du du tay khiến cho nàng túi xuống thân mình nhìn thẳng hắn nghe hắn nói ra chát tâm nói ta sẽ không chủ động đem hồn phách giao ra đi ta cùng hắn chỉ có thể sinh tồn một cái ngươi là hy vọng hắn sống vẫn là hy vọng ta sống hắn ánh mắt rạng rỡ mà nhìn chằm chằm nàng xem tựa hồ là tưởng từ nàng kiều nghiên trên mặt nhìn ra đáp án Hứa Du Du tầm mắt hơi còn né tránh, liền sẽ bị bóp cầm ngay ngắn lại đây, bá đạo đến cực điểm. Chỉ có thể tuyển một cái, ngươi muốn tuyển ai? Nàng môi giật giật, chậm rãi nói, Tiểu Bùi, ngươi đến minh bạch, ngươi chỉ là tồn tại với hắn trong trí nhớ một cái ý thức, ngươi là hắn quá khứ, hắn là ngươi tương lai, các ngươi không phải ngươi chết ta sống quan hệ. Tận Tình khuyên bảo nói, rơi vào thiếu niên trong thai dị thường trói thai, hắn buông ra Hứa Du Du, tự rêu nói, cũng đúng, các ngươi trước nhận thức, ngươi càng thích hắn. Mà ta cũng chỉ là dính hắn quang. Hắn đẩy xe lăn chuyển hướng, tựa hồ là thất vọng cực kỳ, Hứa Du Du đuổi ngồi thở dài đuổi theo trước, "Không phải như thế, nếu có thể nói, ta cũng tưởng ở niên thiếu khi liền cùng ngươi quen biết, ta không nghĩ ngươi trải qua này đó thống khổ, ta tưởng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng quá cả đời." "Ngươi thật sự như vậy tưởng?" Hắn tâm sinh nghi. "Ta nói rồi, ta trước nay đều sẽ không lừa ngươi." Hứa Du Du kiên định nói. Thiếu niên hiếm thấy mà khóe miệng giơ lên hứa du du nếu thật tới rồi ngươi chết ta sống kia một bước ta sẽ dùng hết toàn lực ở cái này tình đậu sơ khai tuổi tác lưu lại ngươi hứa du du du xuống mắt xong rồi nói đến nói đi bọn họ vẫn là đến đao kiếm hướng tướng rõ ràng chính là bất đồng tuổi giai đoạn cùng cá nhân chỉ là trùng hợp chạm vào ở cùng nhau đều là bùi tê hàn vô luận là nhìn ai thất bại nàng đều sẽ khổ sở đêm đã khuya thiếu niên nói cái gì cũng không chịu ngoan nhắm mắt đi vào giấc ngủ không phải sợ nàng chạy chính là sợ hãi nàng sẽ ở trước mặt hắn biến mất chỉ có đang nhìn nàng nhìn nàng sống sờ sờ mà ở chính mình trước mắt khi hắn mới có một tia tâm an hứa du du chóng mặt cách một chương một cán cùng hắn mắt đôi mắt nhìn cuối cùng dẫn đầu chịu đựng không nổi nằm bò trên bàn nhắm mắt ngủ một cán còn gác lại hắn kinh nghe kiếm dùng để phòng thân hắn bị thương nặng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi tức là làm mí mắt chống chi khởi trên người đau đớn cùng mỏi mệt đan sen cũng đủ khiến cho hắn khó có thể gắn bó vây cực là lúc Hắn liền lôi kéo hứa du du tay háo nhắm mắt thiền miên, hắn luôn là muốn bắt nàng mới hảo. ken thanh thúy lục lạc thanh quấy nhiều hứa du du hảo miên, là nàng bên hông chính là tung linh ở vang. Sư Minh Hứa du du cắt lấy bị thiếu niên nắm chặt kia một góc vật liệu may mặc, kỳ tung linh vì nàng dẫn đường, nàng liền theo kỳ tung linh tiếng vang đi phía trước, cuối cùng ở sóc tuyết cư sau rừng cây nội thấy bụi tê hàn. Sư Minh Nàng chạy đến hắn trước mặt, khẩn trương mà nhìn hắn, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi thế nào? không ngại hắn nói hứa du du nhấp khoe miệng do dự luôn mãi hỏi ta vừa tiến đến ngươi liền biết vậy ngươi phía trước như thế nào đều không thấy ta còn có lục tức cái này vãng sinh nghiệm nội có hắn ý thức chúng ta muốn đi ra ngoài cần thiết đến trước thắng qua hắn hắn ý thức đã tiêu tán bùi tê hắn nói cái gì hắn tự bạo hắn tục thanh ngươi thưởng lưu lại nơi này đương nhiên không hứa du du nói qua đi phát sinh sự tình đã thành kết cục đã định vô pháp thay đổi, mặc dù nàng có thể bồi ở tiểu Bùi bên người, lại thay đổi không được thanh niên Bùi Tê Hàn đã chịu quá bị thương sự thật, vốn chính là vãng sinh hồi ức, nàng sao lại có thể lừa mình dối người? "Hảo." Bùi Tê Hàn nói. Hứa Du Du nhìn hắn, chính là ta cái thứ nhất vấn đề ngươi còn không có trả lời ta, ngươi vì cái gì không có ngay từ đầu liền tới tìm ta? Bùi Tê Hàn trầm giọng, "Như ngươi chứng kiến, ta cũng không muốn cho người biết ta quá khứ." Minh Tâm khắc cốt xi nhục sao có thể kỳ với người ta đây kia nàng chẳng phải là lại làm một cái mạo phạm chuyện của hắn nàng không chỉ có thấy còn xem đến rõ ràng rõ ràng hắn thậm chí còn lớn mật sông đi vào xuất hiện ở tiểu bùi trước mặt ngươi không giống nhau bùi tê hàn mở miệng hứa du du ta chấp thuận ngươi biết được ta hết thảy biết nhược điểm của hắn biết hắn uy hiếp biết hắn sở hữu hết thảy hắn nguyện ý cho nàng đây là hắn cắn đến bùi tê hắn hỏi hứa du du ngượng ngùng gật gật đầu Bùi tê hàn nói, sau khi ra ngoài, cái này miệng vết thương liền sẽ biến mất. Nhớ tới cái kia ngủ đến không thế nào kiên định thiếu niên, nàng hỏi, sư minh tính toán như thế nào lấy hồn phách. Chỉ có tự giữa chán rút ra một nửa kia hồn phách. Ta đây. Người xem liền hảo, nếu là không đành lòng xem, liền che lại chính mình hai mắt. Hứa Du Du hít sâu, chỉ có thể như thế. Hứa Du Du, Thiếu niên bùi tê hàn tìm tung tích lại đây, trên tay hắn cầm kinh nê kiếm, độc hành lại đây. Bởi vì bị thương hai chân nhẫn mại đi trước, mà qua nói chuyện thời điểm cũng có một loại nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Ta cần gì phải trách ngươi, ngươi sớm đã cùng ta nói ngươi đáp án. Thiếu niên thấy này phúc tình cảnh nhịn không được nội tâm lên men, cho dù hứa du du sớm đã ở chính mình lời nói việc làm lúc sau báo cho nàng, nàng phải đi về, hắn cũng luôn là tâm tồn may mắn. Hứa du du nghẹn lời, không biết nên nói cái gì hảo, tiểu bùi, ta, ta cần thiết trở về. Đau ra y không bà ở dê đau ngàn ở nàng đành phải bối quá thân lựa chọn làm lơ kế tiếp hết thảy hứa du du ngươi cho ta đều là giả thiếu niên phảng phất giống như là ở kể gia lâm chung trước cuối cùng di ngôn bên hai chỉ có một trận gió đùi tê hàn trên người thanh hàn hương khí dán lại đây hắn phong bế nàng thính giác trên cây lá cây du dương mà từ chi thượng rơi xuống tới đông phiêu phiêu tây đi dạo cuối cùng rơi xuống nàng bên chân tiếng bước chân từ xa tới gần khôi phục thính giác hứa du du thanh âm đều ở đánh run nàng vẫn chính là không dám mở to mắt xem sâu trong nội tâm luôn có một thanh âm đang nói ngươi giống như giết một người hắn sư huynh ta có một chút khó chịu nàng mở mắt ra không dám nhìn lại bùi tê hàn vòng thân đến nàng trước mặt chúng ta có thể đi ra vãng sinh hiểm. kia hắn bùi tê hàn nói hắn chỉ ta ký ức hắn ký ức mượn từ hắn một nửa hồn phách sinh ra ý thức hiện giờ hắn thu hồi chính mình hồn phách vặn vẹo ký ức bắt đầu phục hồi như cũ Bùi tê hàn 16 tuổi trong trí nhớ sẽ không có một cái hứa du du xuất hiện. 15 tuổi hắn, sẽ không gặp được một cái như ẩn như hiện thần nữ, sẽ không có người nói cho hắn, ngươi không phải một cái báo thù công cụ, ngươi không phải một người. Càng sẽ không ở trong lòng mai phục một cái ngây thơ, hồn khiên mộng nhiều hạt giống. 16 tuổi hắn, tao ngộ phản bội, sẽ không có người bắt lấy nói cho hắn, tiểu tâm tiểu vân trình, cũng sẽ không có nhân vi hắn khổ sở rơi lệ. Sinh tử một đường. Hắn ở vách núi phía dưới một mình chịu đựng 20 ngày, trên đường sẽ không gặp được giúp hắn áo lục nữ tử. Trở lại Tông Môn, ở Đông Vinh Điện, ở một đám người chờ nhìn chăm chú hạ triệu si, cũng sẽ không có cái nữ tử nhào vào hắn trước người vì hắn ngăn cản tiên phạt. Ở hắn hận nghiến răng nghiến lợi thời điểm, cũng sẽ không có một cái ấm áp ôm áp. Thành như thiếu niên theo như lời, này một ít đều là giả. Tuy rằng 16 tuổi bùi tê hàn chưa từng trải qua quá này đó, nhưng 20 tuổi bùi tê hàn lại sẽ có được cái này chân quý hồi ức. Ngươi có thể ôm ta một cái sao? Hứa Du Du nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, sườn trên cổ dấu răng biến mất, cuối cùng ở trên đời này cũng đã không có thiếu niên lưu lại ơn ký. Cung mười sáu tuổi Bùi Tê Hàn tương ngộ, đối bọn họ mà nói chỉ là một hồi vì đền bù tiếc nuối mộng đẹp mà thôi. Bùi Tê Hàn ôm lấy nàng, nàng nhẹ giọng khóc nước nở, tiếc nuối vịnh viên điêu khắc với tâm. Hứa Du Du ở Bùi Tê Hàn bên cạnh người tỉnh lại, bọn họ đã từ vãng sinh nghiệm trở lại thế giới hiện thực. Sư Minh thấy bùi tê hàn tỉnh lại nửa ngồi dậy mà nàng còn tham luyến hắn ôm ấp ấm áp liền mượn từ hai người thoát vây chi hỉ ôm cổ hắn đem hắn ôm lấy không có việc gì bùi tê hàn vuốt ve nàng tóc đen ôn nhu an ủi Tiếc nối vô pháp đền ủ nhưng tâm sắc thật dán ở cùng nhau hứa du du trên mặt nước mắt hay còn ở nàng tầm mắt chậm rãi rời đi nhìn về phía bùi tê hàn chân thương thế của ngươi không có hảo tất cả đều là không phải cho nên hắn mới có thể ở mưa dầm thiên thời điểm đi được rất chậm cho nên mới sẽ sốt ruột hồi đồng lâm phòng tối nội hơi ẩm càng thêm trọng góc tường gạch thượng treo bằng nước nghĩ đến giang ấp mưa to đã rơi xuống chính là hắn lại vì nàng giữ lại như vậy tưởng tượng nàng càng khổ sở bùi tê hàn cầm lòng không đậu mà vươn tay lòng bàn tay rửa gần nàng gương mặt dùng lòng bàn tay hủy diệt nàng nước mắt như thế nào như vậy ai khóc ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã nàng quật cường nói bùi tê hàn thực sự là không nghĩ lại hồi ức kia đoạn qua đi đông nhiên đương ký ức ở hắn trước mắt trình diễn thời điểm hắn cũng tận khả năng tránh đi nhắm mắt làm ngơ lục tức ngăn cản hắn lấy thiệu vân trình tánh mạng lúc sau hắn xác thật là vì giận dỗi không hề tiếp thu trị liệu lục tức tìm về lòng cốt bị hắn dùng ly hòa đốt hủy hắn này hành động tự nhiên là chọc tới lục tức giận dữ không tránh được lại một đốn cốt roi chân thương trị đến một nửa hắn lại không chịu phối hợp ngay cả lục tức dùng roi ở hắn trên sống lưng rút ra tiên thương hắn cũng lại không chịu hảo sinh đồ dượng càng miễn bản y thì theo lục tức dạy dỗ tu tập tăng lên tu vi hắn tu vi đó là tại đây một khắc đình trệ thiệu vân trình ở lục tức nâng đỡ dưới ở đồng lâm sơn càng thêm như cá gặp nước đồng lâm sơn nội về hắn lời đồn cũng là càng thêm nhiều lục tức bỏ mặc hắn làm như không thấy hắn ở trên xe lăn ngồi non nửa năm đợi cho 17. hắn ngộ ra một môn công pháp dùng để chống đỡ hắn ngày thường hai chân hành tẩu hắn tạm hủy xe lăn ở xót tuyết cư thiết hạ kết giới, bất luận kẻ nào không thể tiến vào trị ngọn không trị gốc chỉ là mỗi đến mưa dầm thời tiết hắn chân tật liền sẽ phát tác cũng hảo đau đớn sẽ khiến cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ thù hận ở có thể ổn định hành tàu lúc sau hắn với nào đó ánh trăng sáng tỏ rời đi đồng lâm kết quả đó là thiên phạt phát tác hắn gặp được một đám đạo tặc bị người nhốt ở mật thất trong vòng cắt cổ tay lấy huyết lục tức nói hắn vĩnh viễn cũng rời đi không được đồng lâm sơn hắn mệnh là cùng vạn sơn giới xuyên ở bên nhau có lẽ hắn nói đúng không bị chúc phúc ra đời ban cho nguyền rủa khiển trách thân thể Hắn cả đời này cũng vô pháp tránh thoát hắn số mệnh. 17 tuổi qua đi, hắn rốt cuộc không thể tin bất luận kẻ nào, rốt cuộc vô pháp tiếp thu người khác tới gần. Cho nên, hắn ngay từ đầu kháng cự nàng, càng là không ngừng một lần hoài nghi hứa du du, hoài nghi nàng tiếp cận có chứa mục đích. Không có vô duyên vô cớ quan tâm cùng hảo ý, người, luôn là sẽ tưởng từ trên người hắn được đến chút gì đó, thí dụ như lục tức, thí dụ như thiệu vân trình, thí dụ như những cái đó đạo tặc. Hứa du du chỉ có nàng cùng bọn họ không giống nhau cho nên hắn từng không ngừng một lần hướng nàng tắc muốn hứa hẹn hứa hẹn nàng sẽ không lừa gạt sẽ không phản bội hắn nàng hiện tại đã trở thành hắn trong lòng một cây huyền nếu thực sự có một ngày hứa du du vi phạm nàng lời hứa hắn sẽ không chút do dự giết chết nàng giết chết sở hữu thương tổn quá người của hắn sắc thật không có khỏi hẳn bùi tê hàn nghe thấy chính mình thanh âm hắn gần như si mê mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thưởng thụ nàng trong mắt làm hắn sung sướng quan tâm Lục tức phía trước nói, hứa du du nghe thấy quá, chưa khỏi bùi tê hàn yêu cầu đồng phụ trong biển lòng cốt, nàng cố lấy tin tưởng, một tay đáp ở hắn đầu gối, sóng mắt lưu chuyển, sư minh, ta mang theo ngươi, chúng ta cùng đi tìm lòng cốt được không? Nàng hy vọng bùi tê hàn là một cái khỏe mạnh người, là một cái sẽ không bị đau xót tra tấn đến kiện toàn người. Bùi tê hàn lâm vào chân mặc, hứa du du đọt đáp, ngươi không nói lời nào, ta đây coi như ngươi cam chịu. Nàng từng câu từng chữ, trình trọng mà ở trước mặt hắn nói. Ngươi muốn cùng ta cùng đi đông phụ hải tìm lòng cốt chưa khỏi chân tật, liền nói như vậy định rồi, ngươi không được cự tuyệt ta. Không biết nghĩ đến cái gì, bùi tê hàn cười ra tiếng, ngưng thần nhìn nàng, nói một tiếng hảo. Chỉ có nàng tại bên người, chưa khỏi chân tật mới có ý nghĩa. Cách đó không xa, Dung Thứ cũng từ hôn mê trung tỉnh lại. Hắn mơ hồ, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Du Du dẫn đầu đứng lên, coi như là làm một giấc mộng, Dung Kiến Du bọn họ khẳng định đã trốn xa. Dung Thứ ngươi mau đi thông chi phương mục dung thứ hóa ra ta thành chạy chân hứa du du nhân mệnh quan thiên cái gì chạy chân không chạy chân ngươi chạy nhanh đi vậy các ngươi đâu muốn đi ra ngoài truy người dung thứ hỏi không hứa du du không người đem bùi tê hàn nâng dậy hiển nhiên hắn còn không có suy yếu đến nước này nhưng nàng chính là đối hắn phá lệ chiếu cố chúng ta muốn về trước khách điếm chỉnh đốn nàng nói dung thứ liếc liếc mắt một cái bùi tê hàn sắc mặt của hắn xác thật là có chút tái nhợt liền gật đầu nói hành sự tình giao cho ta các ngươi về trước khách điếm hắn hành động thực nhanh chóng nói xong lời nói liền mang theo tiểu đảo rời đi phòng tối hứa du du nâng hắn cánh tay từng bước một mà chậm rãi đi phía trước đi bùi tê hàn đảo bị nàng này phúc thật cẩn thận bộ dáng làm cho không biết nên khóc hay cười hắn nói ta còn không có suy yếu đến nước này không được không được không được ta liền phải đỡ ngươi chậm rãi đi nàng vội vàng nói trời biết nàng ở kia trong gương thấy hắn bị tê quái gây thương tích khi tâm tình bất lực chỉ có thể trơ mắt mà nhìn không ai nguyện ý thấy người mình thích bị thương nàng nếu không chê phiền thoái bùi tê hàn cũng mừng rỡ cùng nàng kề tại cùng nhau hai người đi ra phòng tối giàn ruộng mưa to chút xuống hứa du du bung ra bùi tê hàn cánh tay thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn eo xem thỉnh thoảng còn muốn dùng cánh tay đo đạc đang làm cái gì hắn hỏi hứa du du nhìn mưa to phát sầu ta suy nghĩ trời mưa lớn như vậy ta ở suy xét đem ngươi khiêng trở về khả năng tính ân bùi tê hàn nhìn chằm chằm hứa du du tê cánh tay tê chân xem bất giác lại bị nàng đậu ra ý cười theo sát này tới đó là chạy vào tâm phúc gian nhiệt lưu là nàng cho hắn ấm áp hứa du du nâng lên cánh tay hướng bùi tê hàn triển lãm chính mình cường tráng cơ bắp nàng vô vô bộ ngực bảo đảm ta như vậy cường tráng khẳng định có thể bế lên sư huynh ngươi làm ta thử một chút Liên thử một chút được chưa sư huynh là bởi vì ta mới lưu tại giang ấp ta tự nhiên hẳn là đối với ngươi phụ trách hảo hắn rộng mở hai tay hứa du du vòng hắn vòng eo đem hết an mãi lực mới đưa hắn thoáng nâng lên tới một chút không sức lực nàng bước chân lảo đảo thấy thế bùi tê hàn ôm hứa du du eo thế công vừa chuyển hắn đem người vững chắc mà ôm ở trong lòng ngực hứa du du chân thoáng cách mặt đất tới lui chật bùi tê hàn đem nàng để ở trong tối thất chiến tường dùng cánh tay chống toàn thân lực đạo hai đầu gối ẩn ẩn làm đau sư huynh hứa du du thở phì phò hắn đi đến như vậy gần lại là loại này tư thế, ái muội hơi thở ở hai người gian điên cuồng nảy sinh lan tràn, hai người tầm mắt tương tiếp, trôi đi thời gian phảng phất tại đây một khắc định trụ. Nàng quên mất tự hỏi, bùm bùm thẳng nhảy tâm phảng phất cho nàng giảng đồng thoại, nàng đang đợi, chờ Bùi Tê hàn hôn môi nàng môi. Phim truyền hình, trong tiểu thuyết đều là như vậy diễn, nàng chuẩn bị tốt. Nhưng là, hắn như thế nào còn bất động miệng. Đầu của hắn chậm chạp thấp không xuống dưới, Hứa Du Du nhìn liền xuất ruột, chỉ có thể hơi hơi nhón chân, hơi dương đầu đem môi đưa đến thượng, hướng trên mặt hắn thấu. hôn môi loại chuyện này, tổng nên là nam tử chủ động chút đi. nàng nghĩ thầm, ta đều thấu như vậy gần, ngươi tổng nên có điểm tỏ vẻ. vì phòng ngừa hắn thẹn thùng, nàng còn đặc biệt chi kỷ nhắm mắt lại. giây lát, dán ở nàng thân thể chung quanh kia cổ thanh liệt hơi thở rời đi, hắn cũng không có thân nàng, mà là thối lui. hứa du du đung nhiên mà mở to mắt, không cam lòng, nàng rõ ràng đều mắt trông mong mà đưa lên đi, chóc mũi tương để, hắn chỉ cần lại thoáng túi xuống thân. Hai người mềm mại môi liền có thể khắc ở một khối. kia chúng ta đây mau trở về đi thôi. Nàng rời đi lực chú ý nói, rất tốt cơ hội đặt ở trước mắt. Nàng nói không mất mát kia nhất định là giả, chỉ là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ là bọn họ cảm tình còn chưa tới đế kia một bước. Nàng thất thần mà dẫn dắt đuổi tê hàn trở về bình an khách điếm. Nước mưa mang đến nước khí lạnh tức thực trọng. Hắn tuy rằng trên mặt không lớn hiển lộ, nàng biết hắn chỉ là ở chết chống. Hắn thói quen một người ngạnh chống không muốn đem chính mình thống khổ cùng nhược điểm dễ dàng kỳ với người bùi tê hàn trở lại trong phòng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hứa du du từ chính mình phòng trong ôm thật lớn một giường chăn đệm vào nhà hắn thấy thế trong mắt hơi có giật mình hắn ngồi ngay ngắn trên giường biên hứa du du đem ôm có một người cao đệm giường đặt ở bùi tê hàn giường tuy rằng hạ vũ nơi này thời tiết lại cũng là là ở oi bức nàng ôm một giường hậu đệm giường chạy tới chạy lui trên trán đã bị buồn mồ hôi ngươi làm cái gì bùi tê hàn hỏi ta tưởng cho ngươi che che chân ta tưởng như vậy khả năng sẽ hảo chút âm hàn sẽ làm chân của ngươi thương tăng thêm cho nên ta tưởng ta dùng đệm chăn cho ngươi che lại chờ ấm áp một chút đau đớn nói không chừng cũng sẽ thư hoãn một ít hứa du du nói thật sự liền hành động lên nàng đem đệm chăn truyền ở bùi tê hàn hai chân thượng sau đó dùng cánh tay vòng lấy chăn có thể hảo một chút cũng là một chút hắn có thể thiếu chịu một phân đau cũng hảo hứa du du ngươi bùi tê hàn kinh ngạc với nàng cách làm Không thể tin tưởng. Hứa du du ngay sau đó đem chính mình tay bông ra, ngơ ngác mà nhìn hắn, như là một cái làm sai sự hài tử, ta làm đau ngươi. Không có, chỉ là hắn khó có thể mở miệng. Hứa du du ha hả cười một tiếng phục lại còn ôm trở về, nàng an tâm nói, không có liền hảo, ta cứ như vậy ôm. Ở vãng sinh hiểm tiêu hao thật lớn, hiện giờ càng là mã bất đỉnh để mà gấp trở về, nàng ôm hắn chân, không một hồi liền mơ màng sắp ngủ, mỹ mắt ở đánh nhau. Nàng là thật là một cái sợ nhiệt người, ngày mùa hè ốm như vậy một cái rắn chắc đềm chăn, thân thể thượng bị nhiệt ra một thân hãn. Thấy nàng trên đầu trên trán tinh mịn mồ hôi, bùi tê hàn dùng tay mềm nhẹ mà hủy diệt, hắn là thật là cái bọn đạo trích hạng người, nàng chính đại quang minh cảm tình hắn không dám đáp lại, chỉ có chờ đến đêm khuya tĩnh lặng khi, chờ đến nàng lâm vào trầm miền Trung, hắn mới dám mặc kệ hắn đáy lòng ý liền niệm tăng trưởng. Vãng sinh nghiệm trung thiếu niên, thực sự là muốn so với hắn dung cảm rất nhiều. hứa du du người đi theo ta có nghĩ tới chính ngươi sao hắn bất giác hỏi nói hắn sinh ra là cái điểm xấu người tới gần hắn sẽ trở nên bất hạnh chính là hắn như cũng là ích kỷ hắn không dám làm hứa du du hoàn toàn tới gần hắn cũng không có cách nào làm được hoàn toàn buông ra nàng nàng nếu là cùng khác nam tử ở bên nhau này sẽ làm hắn tâm sinh ghen ghét bùi tê hàn bẻ ra tay nàng đem người bế lên giường dựa vào đầu vai của chính mình như vậy liền rất hảo Hứa Du Du mơ mơ màng màng mà chuyển tỉnh, đập vào mắt là hắn rõ ràng cảm tuyến, Sư Minh. Hắn trên người luôn là thực mát mẻ, nàng cũng chỉ là như thế này chỉ cần mà dựa vào, liền cảm thấy dị thường mát mẻ, không muốn dịch khai nửa phần. Bùi Tê Hàn nâng lên nàng mặt, người ra mồ hôi. Hứa Du Du hốn hốn độn độn trung ngô lên tiếng, nỉ non, Sư Minh trên người mát mẻ. Bùi Tê Hàn trên người mát mẻ, cho nên nàng tưởng cùng hắn lại dựa vào gần một ít, Bùi Tê Hàn phảng phất là nghe thấy được nàng tâm ngữ. Ngay sau đó thân mình dựa gần chút, nữ tử đôi môi rất là mềm mại, hắn thò lại gần, hai người gương mặt sờ soạn ở bên nhau, tinh mịn lông tơ nhẹ quét gương mặt, tựa xúc phi xúc, da thịt luôn có một chỗ rán, hắn khỏe môi ở trên má nàng vuốt ve. Như vậy thân mật triền miên động tác, hứa du du trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, thẳng đến hắn môi dịch lại đây, hôn môi đến nàng khỏe môi. Có lẽ chưa nói tới hôn môi, chỉ là cầm lòng không đậu mà trùng hợp mà ai tới rồi nàng khỏe môi, mặc dù chỉ là như vậy cũng đủ để lệnh nàng cảm xúc minh ngông. Hai người lỗ thai đều thiêu hồng một tảng lớn, bùi tê hàn mới dịch khai một chút mặt lại thò qua tới, mềm mại xúc cảm nhẹ cọ qua khỏe miệng sau vẫn chưa đình chỉ. Đúng lúc này, đại môn bị đẩy ra. Hứa du du bang đến một tiếng, môn khoảnh khắc liền đóng lại. Cầu nhật dung thứ. Bọn họ còn không có chân chính thân đến đâu. Tiểu diễm không khí nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Ta, ta trước đi ra ngoài. Nói xong hứa du du che lại mặt bước nhanh chạy ra đi hiện tại không minh bạch quan hệ hôn môi qua đi lại nên thế nào đâu đâm thủng giấy cửa sổ sao kia như vậy bùi tê hàn hẳn là thích nàng đi nàng ra cửa dùng thứ xấu hổ đứng ở ngoài cửa hiếm thấy mà thực sự có một tia xin lỗi quay dày đến các ngươi hắn ý bảo hứa du du xuống lầu hứa du du tức giận mà đi ở hắn phía sau kêu biết liền hảo nói nàng càng nghĩ càng giận hận không thể đối với không khí đánh một bộ quân thể quyền cho hả giận nàng chi hoa gọi bậy Hắn thiếu chút nữa liền phải thân ta lạp. Ngươi chừng nào thì tới không hảo sao. Thật mất hứng. Được rồi, tiểu tổ tông ngươi đừng nhắc mãi, ta cũng là có việc tới tìm ngươi. Dung Thứ ho khan hai tiếng. Dung Kiến Du cùng La Tụng đã chạy, tìm không thấy người, nhưng là bọn họ bắt được Khương Anh. La Tụng, phía trước là ai nói hắn nhất định là một cái người tốt tới. Dung Thứ treo chọc nói. Hứa Du Du chống mặt buồn bực ngồi ở trên bàn. Được rồi, ta hiện tại không nghĩ để hắn nàng trong lòng có một cái càng thêm dối rắm vấn đề nàng đã biết thất tung án cùng lục tức cũng chính là đồng lâm sơn có quan hệ như vậy nàng hay không hẳn là muốn đem này đó nói cho phương mục đâu chính là phương mục là thất thiện môn người thất thiện môn khi đồng lâm sơn định nhân mà bùi tê hàn ở đồng lâm sơn sinh sống như vậy nhiều năm bọn họ cũng coi như là đồng lâm sơn đệ tử vạn nhất không có giải thích rõ ràng liền sợ không thể đem sự tình cha cha ra manh mối còn sẽ dẫn lửa thiêu thân huống hồ xác thực chứng cứ nàng cũng không có Vẫn là chờ bùi tê hàn chân thương khôi phục chút sau, nàng lại đi đồng lầm sơn thu thập một chút xác thực chứng cứ, bàn lại mặt khác. Hạ quyết tâm, hứa du du hỏi dung thứ, đông phụ hải tiếp phiến, ngươi không phải quen thuộc nhất sao? Ngươi biết Long Cốt lại nơi nào tìm được sao? Dung thứ xem nàng, ngươi muốn Long Cốt làm cái gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi muốn như vậy được đến Long Cốt. Nàng hỏi, dung thứ, ngươi muốn tìm Long Cốt? Long lăng nhiều thế hệ có đông phụ trong biển giao nhân nhất tộc bảo hộ chân lòng đã có trăm ngàn năm chưa từng hiện thế cuối cùng một con rồng vẫn là ác hát long nó lòng cốt bị đánh rơi ở vô cực hải vượt sóng ngầm nội vừa lúc nơi đó cũng là giao nhân nhất tộc thế lực phạm vi tùy tiện không được xông vào ngươi muốn lòng cốt làm gì như vậy a nghe có điểm thao tác khó khăn dung thứ hỏi nói ta xem bùi tê hàn hắn có điểm suy yếu không thích hợp ngươi là bởi vì hắn mới suy nghĩ tìm lòng cốt hứa du du do dự luôn mai báo cho dung thứ tình hình thực tế sư huynh hắn có chân thương cho nên ta Cho nên, ngươi muốn đi tìm long cốt vì hắn trị thương. Hứa du du gật gật đầu. Dung thư nói, hắn có chân thương, ta như thế nào không thấy ra tới. Nghĩ đến cũng không phải rất nghiêm trọng thương thế, có lẽ cũng không phải phi long cốt không thể. Không được hứa du du vội vàng nói, chỉ có long cốt mới có thể làm hắn khỏi hẳn. Ngươi xem, ngươi sư huynh chân thương đã phạm vào đúng không? Chính là hiện tại cũng không có long cốt có thể lập tức trị liệu hắn thương. Nếu là chân thương, ngươi cẩn thận nói nói. Ta đi cho ngươi tìm xem có hay không cái gì dược có thể giảm bớt hắn thống khổ. Dung Thư nói. Ta hứa Du Du im miệng không nói. Như thế nào, nói không nên lời, vẫn là ngươi đối ta có cảnh giác. Hứa Du Du xoa xoa đầu, rồi dám nói, đây cũng là hắn riêng tư, ta cũng không dám nói. Dung Thư không để bụng nói, kia hảo à, khiến cho hắn đau chết tính, dù sao chịu tội lại không phải ta. Từ từ, hứa Du Du gọi lại hắn. Chính là, hắn xương đùi nát. Hiện tại là dựa vào linh lực khởi động tới, cho nên ta cần thiết tìm được lòng cốt cho hắn trọng tố một bộ cốt cách. Hứa du du như mày, đề cập chuyện thương tâm, trong mắt ngập nước một mảnh. Được rồi, ngươi đừng khóc, ta đã biết, ta cho ngươi đi tìm. Dung thư nói muốn đi. Hứa du du giữ chặt hắn, đã trễ thế này, ngươi còn đi. Dung thư cười nói, ai làm ta vừa mới quấy nhiễu ngươi chuyện tốt đâu. Coi như là ta bồi thường ngươi. Ta sinh ra chính là cấp tiểu tiên tri chạy chân mệnh. Hắn này một câu nhưng đem hứa du du làm cho tức cười. ngươi nói bậy gì đó. Đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta tin tức tốt. Hứa du du trở về phòng, lâm vào thâm miên, hoảng hốt chung, bọn họ lại về tới khương phủ cái kia phòng tối chung. Tương thể bên cạnh còn dính mưa rầm qua đi ẩm ướp, ngôi sao cùng ánh trăng huy ảm đạm, nhưng yên tĩnh trong một góc hô hấp cuốn quanh, nhấc lên một mảnh nóng rực. Ngươi, sẽ hôn môi ta sao? Bùi tê hàng thân mình đẻ ở trên người nàng. Ở nàng tiếp nối không có thể thân thượng kia bức tường biên, nàng đánh bạo hướng hắn tắc hôn. Quả nhiên là một giấc mộng, bằng không nàng cũng không dám như vậy dũng. Trong mộng bùi tê hàn nâng lên nàng cảm, nhẹ nhàng đem dấu môi đi lên. Như vậy, hắn hỏi. Không phải, không phải. Không phải như vậy thân, chỉ là dán môi chỉ có thể tính thân thân, còn có hôn đâu. Muốn thân thâm một chút. Lỗ thai thượng một mảnh đỏ thám, nàng mềm mại này ngữ điệu nói. Cái gì kêu thâm một chút, như thế nào thâm một chút đùi tê hắn hỏi nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ là thật sự không biết nên như thế nào hôn sâu hứa du du có chút ngượng ngủng vạn nằm cây vạn tuế ra hoa cái gì đều còn muốn nàng giáo tuy nói nàng thập phần am hiểu với miệng pháo chính là loại chuyện này nàng cũng biết chi rất ít chưa bao giờ thể nghiệm quá không có kinh nghiệm lại nên như thế nào truyền thụ cấp đùi tê hắn đâu chính là chính là ân khó có thể mở miệng đều nói phát sinh từ tình cảm dừng lại trong lễ nghĩa chính là nàng tưởng thể nghiệm một chút cùng hắn hôn môi sẽ là như thế nào một loại cảm giác ước ác, mềm mại giao triền ở bên nhau đem tình cùng ái đều lộn xộn ở bên trong tới một hồi điên cuồng mà chiều sâu mà hôn môi đối với Bùi Tê Hàn gương mặt này nàng nói không nên lời nói vậy đều mau cất khóc cuối cùng nhận mệnh nói chính là muốn thân tàn nhẫn một chút Bùi Tê Hàn cái hiểu cái không mà cúi người ngậm lấy nàng cánh môi lướt qua liền ngừng mà hôn môi nàng đủ thâm sao thân song hắn nói đại mộng bừng tỉnh hứa du du khóc không ra nước mắt ồ ồ ô, ô, ta không cảm giác hiện tại này không phải mùa hè sao nàng như thế nào còn làm khởi mộng xuân tới thật mất mặt bên kia đùi tê hàn hay còn mà từ trên giường đứng dậy thô suýt khí sinh ra một thân mồ hôi sở mộng tức suy nghĩ hắn nhìn về phía hứa du du phòng nơi phương hướng thật lâu không thể bình tĩnh trong mộng hắn thấy hứa du du đứng thẳng với bạch hạc trên sống lưng hắn ngửa đầu nữ tử váy lụa bay tán loạn nàng đơn chân lợp tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền phải dẫm không hạ truy mà nàng thế nhưng không hề phát hiện vẫn cứ hưởng thụ nên diện thổi tới phong nguy hiểm mau xuống dưới hắn vội la lên hứa du du chú ý tới phía dưới người sau đó đi xuống nhìn thoáng qua mặt mang ưu sầu nói sư huynh ta hạ không tới ta tiếp theo ngươi kia hảo nha nữ tử tươi sáng cười ngay sau đó nàng liền từ bạch hạc thượng nhảy xuống nàng thân mình thật nhẹ hoàn toàn không có trọng lượng tiểu cô nương câu lấy cổ hắn cười ha hả nói sư minh ngươi tiếp được ta ân hắn nhưng xem như tặng một hơi gắt gao ôm nàng nghèo không buông tay Hứa du du nhìn chăm chú hắn mặt sư minh ngươi lớn lên thật là đẹp mắt đâu ta thích nói xong nàng ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái thân xong nàng hỏi ta thân ngươi ngươi vui vẻ sao ân kia lễ thượng vắng lai like, ngươi cũng thân ta được không nàng con mặt mày phát ra mời bùi tê hàn xem đến ngây ngốc đem môi chậm dài hương dán lên đi Tiểu cô nương mừng dỡ hoan, tiếng cười thanh thúy, nhất tần nhất tiêu với hắn mà nói không khác là câu hồn nhất phách. Hôn môi dán lên nàng mềm mại môi, hắn không biết đây là như thế nào một loại cảm giác, nhưng này mộng thật là đáng sợ, hắn cần thiết đến đi đổi kiện quần áo. Trường 83 Dung thứ một đêm không ngủ, sáng sớm khi đỉnh một cái quần thâm mắt nói cho nàng, hắn tìm được rồi một người, hắn nói trong tay có kiện bảo vật có thể trị liệu cốt toái, chỉ là này pháp bảo hiện tại không ở đỉnh đầu thượng, hắn cần thiết phải về nhà đi lấy nghe nói tin tức tốt này hứa du du khó được nhẹ nhàng thở ra vô luận có thể hay không chứa khỏi chỉ cần làm hắn không như vậy đau cũng đúng dung thứ đa tạng không nghĩ tới ngươi thật như vậy đáng tin cậy nàng những lời này kêu dung thứ nghe qua cũng không nói thượng nàng là ở ca ngợi vẫn là ở phản phúng ta xem ngươi cũng rất mệt bằng không ngươi đi trước nghỉ ngơi nơi đó ta có thể một người đi chỉ là như vậy một chút việc nhỏ khiến cho hắn trở về nghỉ ngơi hứa du du không khỏi cũng quá xem nhẹ hắn Dung thứ tùy thân móc ra một cái tiểu thấu kính đối kính tự chiếu, trong gương người mặt mày giật giật, hắn cảm khái, sắc thật tiểu tụy không ít, chỉ là ngươi một người tiến đến nhiều có nguy hiểm, có ta ở đây, tổng có thể an tâm một ít. Còn nữa, dung kiến du cùng la tụng chưa bắt giữ quy án, ngươi lúc trước mới bị sư nam độ bắt đi, lưu ngươi một người, ta thật sự không yên tâm. Nghỉ ngơi hay không không quan trọng, một chút việc nhỏ, quan trọng là, ta hiện tại cần thiết đến đem chuyện của ngươi cấp làm. Không biết khi nào khởi. Liên Dung Thứ cũng đều như vậy có thể nói, hắn này một phen lời nói giảng hứa Du Du nói được tâm hoa nộ phóng, nàng hứa hẹn hắn, dù sao ta cũng là muốn đi Đông Phụ Hải, chờ tới rồi nơi đó, ta sẽ giúp ngươi đem ngươi sư tỷ cấp cứu ra. Ngươi! Dung Thứ này phiên nghi ngờ cũng không có khinh thường nàng ý tứ, mà là chính hắn đã tìm tìm kiếm kiếm 5-6 năm, thượng vô manh mối, nàng, là thật sự có biện pháp sao? Hứa Du Du gật đầu, đương nhiên, ta chính là trên thế giới này tiên tri. Ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, ta sẽ đem nàng từ băng quan mang ra tới, chỉ là sự tình phía sau ta liền bó tay không biện pháp. "Hảo, tiểu tiên chi, ta tin ngươi." Hai người kích trưởng vi thệ. Hứa Du Du đơn giản hướng Bùi Tê Hàn cho thấy chính mình hướng đi sau, tùy dung thứ cùng tới một chỗ ngầm chợ đen. Lộng nửa ngày, bọn họ mới hiểu được kia cái gọi là có thể trị hảo cốt toái tiên dược chỉ là một mặt ngăn đau thảo, thực hiển nhiên bọn họ đều bị lừa. Dung Thứ Dương nắm tay đem người nọ sợ tới mức thẳng run run người này rất ở tiền trong mắt hoàn toàn không nhãn lực thấy nhìn không ra dung thứ là cái không dễ cho người liền hắn đều dám lửa. hại hắn một chuyến tay không không nói lại hao phí hảo chút thời gian nghỉ ngơi này đại giới thường nhân nhưng phụ không dậy nổi cho nên dung chính là đem người quần lót đều cấp lột sạch một cái tử cũng chưa cho người lưu lại càng là hận không thể lại làm hắn thoát một tầng da mới hảo này hắc ăn hắc tác phong so với nàng trước khi ở đồng lâm sơn phong phạm có lẽ hẳn là chỉ có hơn chứ không kém nàng đang lúc chê cười xem đâu Đồng nhiên một bóng hình câu lấy nàng tầm mắt, trên mặt nàng treo tươi cười nháy mắt biến mất, không khỏi đuổi theo người nọ chân tử đi phía trước đi. Thấy cái gì? Dung Thứ để lại nàng vai, hỏi. Hứa du du triệu ra bản thân kia đem rách nát ngoạn ý nít ở trong tay, Dung Thứ thấy thế hồng nghi, kẻ thù. Ta muốn đi tìm hắn hỏi cái minh bạch. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Há ngăn là hỏi cái minh bạch đơn giản như vậy, nàng đuổi theo thiệu vân trình nhất định phải đem người này hành hung một đốn, hắn thật sự là đáng giận đến cực điểm ta tùy ngươi cùng đi. Dung Thư nói, hứa du du hiếm thấy sẽ có như vậy tức giận thời điểm, nàng Tu Vi không tính là cao, tùy tiện đuổi theo đi có nguy hiểm. Nàng lắc đầu, không cần, ta tưởng chính mình đơn độc đi. Hắn Tu Vi tan hết, hiện tại cũng không phải đối thủ của ta, huống hồ ta đi, cũng không phải muốn cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Dung Thư đem một cái loại nhỏ trùng thiên pháo giao cho nàng trong tay, có nguy hiểm, đều ta. Ân. hai người không ở nhiều liêu. Hứa Du Du vội vàng đuổi theo Thiệu Vân Trình thân ảnh. Nàng đi theo hắn từ nhỏ nói trợ đen, thiên âm u, mưa to tiếp theo trận đỉnh một trận, nàng đuổi theo Thiệu Vân Trình bước chân đi vào rừng trúc, ướt mềm bùn đất làm dơ nàng làn váy, trong rừng hình như có một đạo như có như không thật khí, làm người cảm thấy nơi nào đều là Thiệu Vân Trình đi trước bóng dáng. Thiểu sư muội, ngươi ở tìm ta. Thiệu Vân Trình không đi không né, hào phóng mà đứng ở nàng trước mặt, nhìn dáng vẻ, ngươi là có chuyện tưởng đối ta nói. Người, Nàng khó thở, vốn dĩ bùi tê hàn hẳn là có được một đôi kiện toàn chân, thiệu vân trình, ta thật không biết ngươi là hoài như thế nào một lòng mới có thể đối hắn hạ thủ được, ta nhớ rõ bùi tê hàn cũng không có bạc đãi quá ngươi. Thiệu vân trình không để bụng nói, ngươi tới tìm ta, ta còn tưởng rằng là có cái gì chuyện quan trọng, nếu là bàn lại này đó giả coi đề tài, thứ ta không phục bồi. Hành, ta không nói, nhân quả luân hồi, đều có báo ứng, thiệu vân trình, ngươi sẽ không có một cái hảo kết cục. Tiểu sư muội ta đây thừa ngươi cắt ngôn ta hiện tại võ công mất hết ngươi nếu lấy kiếm chỉ ta ta không nhất định đánh thắng được ngươi thiệu vân trình cười tủm tỉm nói ngươi muốn vì hắn báo thủ như thế nào không lấy kiếm giết ta muốn giết ngươi cũng hẳn là từ hắn tới hứa du du nói ngươi như thế nào sẽ ở giang ấp nàng thực sự không nghĩ lại đem thiệu vân trình cùng những cái đó thất tung án liên hệ ở bên nhau lục tức từng nói thiệu vân trình là hắn tâm phúc hắn có chuyện rất trọng yếu vẫn luôn dạy cho hắn ở làm đồng lâm sơn là một cái ma môn Bên trong người tội kém sâu nặng, không có một cái người tốt. Từ trước, nàng chỉ là đương một cái vui đùa lời nói đang nghe. Thiệu vân trình, sư tôn để cho ta tới giang ấp làm một chuyện, nghe nói bùi sư huynh đã bắt được hôn Nguyên Châu, thật là chúc mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn giang ấp mưa rầm kéo dài thiên, phi thường xin lỗi mà nói, hắn hiện tại đi không được, sợ là chân tật phạm vào đi. Tiểu sư muội, kỳ thật ta cũng không nghĩ cùng ngươi là địch, sớm tại quen biết chỗ ta liền đã nói với ngươi. Bùi tê hàn không phải cái hảo sống chung hảo tiếp cận người, ngươi tới gần hắn, không có hảo kết quả. Hứa Du Du cố nén chính mình tính tình, lựa chọn làm lơ hắn nói, đồng nhiên nàng thoáng nhìn thiệu vân trình trong túi cẩn khôn khóa một cái không biết tên đồ vật chính một chút một chút mà ra bên ngoài đâm, đó là cái gì? Sư tôn cấp pháp bảo, ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều thiệu vân trình nói, nếu sư muội chỉ là muốn cùng ta nói này đó, ta đây tưởng chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết. Hắn bổ sung nói, như có một ngày, Ngươi chán ghét bụi tây Hàn, ta tự nhiên hoan nên ngươi lại lần nữa trở lại chúng ta nơi này. Ngươi biết, Quách Tiêu hắn thích ngươi. Tuyệt không loại này khả năng, chúng ta sau này, không phải bằng hữu, không phải đồng môn, sẽ chỉ là địch nhân. Hứa Du Du nói, nàng còn có một trường xuyến lời nói nghẹn ở trong bụng không giảng. Đống nhiên thấy Thiệu vân chỉnh trong túi càn khôn nổi một đến càng thêm đại, trong đó không biết đóng lại thứ gì, tựa hồ là có muốn tránh thoát dấu hiệu. Nơi này rốt cuộc là thứ gì? Túi càn khôn khai một cái cái miệng nhỏ. Thiệu Vân Trình thầm nghĩ không tốt. Một cái đen như mực đồ vật từ trong túi mặt bay ra tới, dừng ở nàng đỉnh đầu, nàng cơ hồ là không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, choáng váng nối gấp tới, nàng cố sức nâng lên mắt, liền thấy chính mình trong thân thể quang đoàn một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài bạo. Tim phổi gian, giống như nổi lên một phen hỏa, rõ ràng trong rừng là cây trúc thanh hương, nàng miệng mũi chung lại tràn ngập huyết tinh khí vị. Sao lại thế này, đây là Thiệu Vân Trình cũng bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh đến hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng cái này quái vật tới hại nàng chính là hắn hoàn toàn đem thứ này thu không trở lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhiếp hồn quái chỉ có hút vào hồn phách lúc sau mới có thể bình tĩnh vì tự bảo vệ mình thiệu vân trình quyết tâm không hề có bất luận cái gì động tác thống khổ khó có thể hô hấp tay chân vô lực nàng không biết này quái vật là cái gì càng không địch lại liền ở nàng nhắm mắt sắp chậm rãi ngã xuống khi bên hông kỳ tung linh khí kịch liệt vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng đinh thai nhức óc Sư Minh. Nàng thống khổ ngồi xổm xuống thân mình, khó có thể xuyên thượng khí. Thiệu vân trình đối mặt như vậy cảnh tượng cũng rất là bó tay không biện pháp, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hứa du du linh phách bị nhiếp hồn quái hút hầu như không còn. Chỉ là, có một chút hắn rất kỳ quái, hứa du du cùng người khác bất đồng. Thân thể của nàng, cư nhiên hiểu rõ lấy mười nhớ hồn phách. Sự thật này làm hắn chấn động. Chưa bao giờ có người trong thân thể từng có nhiều như vậy linh phách, hắn đang đứng ở khiếp sợ chung vô pháp hoàn hồn tự thiệu vân trình phía sau đột nhiên lao ra một người nhìn trước mắt cảnh tượng ngực phập phồng không ngừng đi đến hắn trước mặt quát lớn nói ai làm ngươi đem thứ này ở nàng trước mặt thả ra sư tôn không đã nói với ngươi cấm kỵ sao ta thiệu vân trình tự biết đối lý không có lên tiếng la tụng lạnh lùng mà liếc hắn một cái không vui nói nàng ngươi còn không động đậy đến ngày sau không cần nghị đánh nàng chủ ý la tụng kết ấn thu hồi nhiếp hồi quái hứa du du lúc này đã là bất tỉnh nhân sự nơi xa một trận hàn băng hơi thở truyền đến là bùi tê hàn kinh nghe kiếm kiếm đến người đến thu hồi nhiếp một quái hắn đã không có bao nhiêu thời gian lại dừng lại tại đây la tụng bất đắc dĩ chỉ có thể đem hứa du du bỏ xuống hắn lôi kéo thiệu vân trình lập tức rời đi kinh nghe kiếm xương hàn đã đến nhưng chỉ có kiếm ở bùi tê hàn lại không có lại đây kỳ tung linh vang lên kia trong nháy mắt kinh nghe kiếm trước với bùi tê hàn làm ra phản ứng trên người hắn coi chân tật nữ kiếm gian nan Kinh nghe kiếm canh giữ ở Hứa Du Du bên người, nàng chung quanh quang đoàn tan hết, trên mặt nàng tái nhợt kỳ cục, đã có hơi thở thoi thóp chi thế. Trở lại khách điếm, Bùi Tê Hàn ngồi ở Hứa Du Du trên giường, Dung Thứ ở một bên nhìn, đại phu thay đổi một đám lại một đám, thế nhưng là liền một cái có thể nhìn ra Hứa Du Du đây là gì chứng bệnh người đều không có. Dung Thứ cau mày, nàng làm sao vậy? Bùi Tê Hàn lắc đầu. Hắn đem Hứa Du Du trên người trấn linh ngọc lấy ở trên tay trấn linh ngọc không có thể trấn trụ nàng trong thân thể quang đoàn nàng trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương không phải bởi vì ngoại thương dẫn tới quang đoàn đánh mất hắn không nghĩ ra được còn có cái gì nguyên nhân sẽ làm nàng lâm vào bực này chiều sâu hôn mê hứa du du thể chất hắn biết nàng một khi lâm vào hôn mê liền sẽ luân ham ở vô tận thống khổ bên trong vô luận như thế nào cũng gọi không tỉnh chỉ có đem nàng trong thân thể đánh mất những cái đó quang đoàn một lần nữa tìm trở về chính là hắn đi khi đã quá muộn mặc dù hắn đã dùng hết toàn thân sức lực Phong cấp hỏa liệu mà hướng hứa du du nơi chỗ đuổi, đau đớn trên người ngăn cản hắn đi trước, hắn lúc chạy tới, quang đoàn đã là tan hết, không hề tung tích có thể tìm ra. Nàng đi tiểu trong rừng trúc làm cái gì? Bùi tê hắn hỏi. Dung thư nói, nói là đi gặp một cái bằng hữu, còn không được ta đi theo. Bên ngoài, phương mục cùng tư đồ nhạn nghe nói hứa du du hôn mê một chuyện, cũng lại đây thăm. Gần nhất, bọn họ vì thất tung án một chuyện vội đến sức đầu mẻ chán, Khương Anh là bắt được. Chính là Dung Kiến Du cùng la tụng lại chạy trốn, chẳng biết đi đâu, còn có những cái đó nữ tử. Tiểu đào cũng giao từ thất thiện môn đệ tử chiêu cố. Bọn họ từ Khương Anh trong miệng cái gì cũng hỏi không ra tới, mà hắn một mực chắc chắn chuyện này tất cả đều là hắn một người chuẩn bị. Dung Kiến Du chỉ là chịu hắn hiếp bức, hắn nguyện ý đỉnh hạ sở hữu chịu tội. Chính là một khi bọn họ hỏi này trong đó nguyên do chi tiết, Khương Anh lại là cái gì cũng nói không nên lời. Bọn họ nói cho Khương Anh, Chỉ có ngươi cung khai ra dung kiến du mấy năm nay hành động, liền có thể giảm hình phạt, từ nhẹ xử lý, nhưng là Khương Anh vẫn là chưa từng cung khai một mực chắc chắn là chính mình việc làm, còn nói hắn đã không có sinh tồn ý chí, tùy tiện bọn họ như thế nào xử lý, kết quả hắn đều tiếp thu. Khương Anh đã từng tuy rằng là chơi bời lêu lồng chút, chính là người sáng suốt đều có thể xem ra tới, hắn bất quá là dung kiến du người chịu tội thay thôi. Bởi vì sự phẫn nộ của dân chúng kịch liệt, Giang Anh bị phán xử 3 ngày sau ở chợ hỏi trảng. Du Du, nàng thế nào? Tư đồ nhạn hỏi. Bùi tê hàn nhìn chăm chú nằm ở trên giường hứa Du Du không ngôn ngữ, có người khác tới, hắn cũng không chịu đem chính mình vị trí cấp nhường ra đi. Tư đồ nhạn nhìn về phía Dung Thứ, Dung Thứ lắc đầu. Mất đi quan đoàn, hứa Du Du trên má đều bị thiêu đến đỏ thám, vẫn luôn kêu to nói nhiệt. Bọn họ đã đem này trong phòng độ ấm hạ thấp thấp nhất, khối băng đều mau chất đầy nửa nhà ở, càng đừng nói có bùi tê hàn cái này đại băng sơn canh dự ở nàng bên người. Chính là nàng trong miệng vẫn như cũ gọi nhiệt, nói nhiệt nghị đến cũng không phải chân chính thiên nhiệt, mà là tâm nhiệt. Mãn nhà ở người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không ai có thể nhìn ra tới, nàng rốt cuộc tại sao lại như vậy. Mọi người trầm mặc nửa ngày, không hề đối sách. Vừa lúc gặp lúc này có người tới báo, nói là tìm được rồi mất tích những cái đó nữ tử, tin tức xấu là các nàng đã trở thành thi thể. Phương mục mấy người vội vàng chạy đến xem, giang ấp phủ nha nội, từng hàng dùng vải bố trắng cái, trưng bày cắn người xem trong lòng thẳng nhút nhát. Hắn đem vải dạy sốc lên, chỉ thấy những cái đó nữ tử sắc mặt phát thanh, tuy rằng còn có hô hấp, nhưng là đã mất đi ý thức, trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương, sống thoát thoát cùng cái hoạt tử nhân giống nhau. Đây là Phương Mục xem xét qua đi, không khỏi nhíu mày. Các nàng loại bệnh trạng này cũng không giống như là có chúng độc dấu hiệu. Dung Thứ lại đây nhìn liếc mắt một cái, nói, có lẽ là bị người hút đi hồn phách gây ra. Hút đi hồn phách. Phương Mục hỏi. Dung Thứ gật gật đầu ta đã từng ở thư thượng thấy quá quan với nhiếp hồn quái miêu tả, bị hắn hút đi hồn phách người liền sẽ giống như như vậy, giữ lại một chút sinh mệnh triệu chứng, nhưng sẽ không có ý thức tồn tại. Nhiếp hồn quái chính là trong truyền thuyết tà vật, như thế nào sẽ ở giang ấp xuất hiện. Không tốt dung thứ phản ứng lại đây, tiểu tiên chi nàng cũng là. hắn vội vàng chạy trở về xem, kiểm tra hứa du du trạng thái sau lại cảm thấy kỳ quái, xác thật là giống bị hút đi hồn phách, nhưng là lại không giống, bị hút đi hồn phách người là không có ý thức. Bọn họ sẽ không kêu đau Mà hứa du du không giống nhau Nàng trong miệng vẫn luôn ở kêu đau Tựa hồ là hồn phách cũng không có đã chịu thương tổn Mà là tâm hải thần thức nơi đó đã chịu bị thương Lộng không rõ nàng vì sao như vậy Này bệnh cũng khó trị Bùi huynh Người trước đi ra ngoài Bùi tê hàn nói Người muốn Dung thư ý thức được bùi tê hàn muốn làm cái gì Hắn ngay sau đó nhắm lại miệng Đem cửa đóng lại Du du bùi tê hàn đem cái chán rán ở hứa du du trên chán Hắn giữa chán hiện ra một đạo hoa văn, ngay sau đó thần thức tiến vào Hứa Du Du Tâm Hải. Ngoại vật không thể khiến nàng bình tĩnh, hắn liền tiến vào nàng thần thức tâm trong biển khiến cho hắn bình tĩnh. Chỉ là, này biện pháp cũng ý nghĩa, bọn họ sẽ thần hồn giao hòa. Hứa Du Du có chút thở không nổi, nàng môi khẽ nhếch, phun nhiệt, đột nhiên một đạo lạnh lẽo hàn khí xâm nhập nàng trong cơ thể, đúng như lâu hạn gặp mưa rào, này nói hàn khí đuổi theo nàng, tiến vào nàng bị bỏng cháy thành khô cạn hoang vu tâm trong biển, thần hồn tẩm bổ mà nàng theo này nói hàn khí nhìn thấy bùi tê hàn một chút ký ức là hắn khi còn nhỏ phủ đầy bùi ký ức tự bùi tê hàn ký sự khởi liền ở tại một cái bịt kín trong sơn động chung quanh an an tĩnh tĩnh một cái vật còn sống cũng không có ba tuổi trẻ nhỏ yên tĩnh mà ngồi ở trên thạch đài hắn bên người bái hảo chút thư hắn cũng không xem chỉ là lặng im mà nhìn chằm chằm đối diện vách tường từ xa nhìn lại thế nhưng như là cùng này hoàn cảnh hòa hợp nhất thể giống nhau bùi tê hàn ở cái này trong sơn động sinh sống hai năm Trường đến năm tuổi, hắn còn sẽ không nói, đối mặt loại tình huống này, bùi lăng bách cũng không nóng nảy, hắn thân là bùi tê hàn phụ thân đối hắn cho tình thương của cha thiếu chi lại thiếu, so với lục tức còn không bằng. Ít nhất lục tức còn sẽ vì đậu bùi tê hàn vui vẻ cho hắn mua kẹo, mà hắn thân sinh phụ thân không chỉ có tới thăm hắn số lần thiếu chi lại thiếu, mỗi khi tiến đến cũng là tới kiểm tra đối chiếu sự thật bùi tê hàn công pháp tu vi hay không có tiến bộ, hắn không quan tâm bùi tê hàn hay không có thể nói, không quan tâm hắn hay không có bằng hữu không quan tâm hắn hay không yêu cầu người làm bạn, hắn chỉ cần hắn công pháp tiến bộ, tu vi mạnh thêm. Này Sơn là thất thiện môn sau núi, ngày thường ít có người tới, nói là hẻo lánh ít dấu chân người cấm địa cũng không quá. Này trong sơn động mỗi một chỗ góc bụi tê hàn đều thập phần quen thuộc, ở sơn động bên ngoài, Bùi Lăng Bách Thiết có vài đạo cấm chế, đầu tiên là chợt lóe cửa sát, lại là cấm chế kết giới, chính là vì phòng ngừa hắn tư chạy đi. Thật là người điên, nơi nào có nửa điểm làm cha bộ dáng. Hắn năm tuổi Không có việc gì thời điểm thường xuyên từ cửa sắt nội nhìn phía bên ngoài không trung, còn tuổi nhỏ, hắn trong ánh mắt đã không có ấu hài mánh liệt lòng hiếu học, hắn một cái khốn thủ ở cái này trong sân động, duy nhất gặp qua đồng loại liền chỉ có bùi lang bách, ngày ngày thủ giống nhau không trung nhìn, công pháp thay đổi một bộ lại một bộ. Như vậy nhật tử, vĩnh viễn cũng sẽ không có sở thay đổi. Thẳng đến có một ngày, hai cái hài đồng xâm nhập cấm lâm, bùi tê hàn lúc này mới gặp được khác người. Này hai đứa nhỏ cùng bùi tê hàn bất đồng. Bọn họ có tràn đầy lòng hiếu kỳ, thấy hắn một người tựa hồ là bị nhốt ở cái này sơn động làm được lồng giam chung, liền tiến lên. Đáng tiếc, bị kết giới cách trở vào không được này. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Một tiểu hài tử hỏi. Bùi Tê Hàn cách hàng rào sắt ra bên ngoài xem, hắn trong ánh mắt rốt cuộc có một tia có thể xưng là hứng thú cũng hoặc là tò mò đồ vật, chỉ là hắn trưởng đến lớn như vậy, chưa bao giờ từng có người đã dạy hắn nói chuyện, người khác luôn ngự hắn có thể nghe hiểu. Nhưng là hắn lại không cách nào phát ra tiếng. Này hai tiểu hài tử, một cái ôn tồn lễ độ, một cái dễ giận táo bạo, không khó coi ra, này hai người chính là phương mục cái hắn sư đệ Tống Khế. Tuổi nhỏ Tống Khế kêu căng ngạo mạng nói, "Uy, hỏi ngươi đâu, ngươi là người cầm sao? Tiểu bùi tê hàn lẳng lặng mà nhìn bọn họ, đôi mắt đều không nháy mắt, như là một cái tuyệt mỹ bút bê sứ tránh ở hàng rào sát mặt sau. Hai cái tiểu hài tử luân phiên phát ra vài cái vấn đề, đều không có được đến đáp lại Tống khế đối phương mục cả giận, sư minh, ta xem hắn căn bản chính là cái người cầm, hắn là ai, vì cái gì sẽ bị nhốt ở nơi này. Tiểu phương mục lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, nhưng là xem hắn cũng rất đáng thương, hắn còn tưởng rằng đây là một cái bị nhốt ở trong sơn động vô tội tiểu hài tử, rõ ràng cũng vẫn là một cái mãi hoa hoa phương mục đối tiểu bùi tê hàn hứa hẹn, ta trở về tìm ta sư phụ, làm hắn lại đây cứu ngươi. Tiểu bùi tê hàn không có ngôn ngữ, hai cái tiểu hài tử quay đầu liền đi chỉ là vận khí không tốt, vừa lúc gặp gỡ mỗi tháng tới đây hai tranh Bùi Lăng Bách, hắn không vui mà nhìn hai cái gây sự tiểu gia hỏa, chất vấn: "Các ngươi hai cái, tới nơi này làm cái gì?" Tiểu Phương mục nói: "Sư phụ, đệ tử ở nơi đó thấy một cái cùng ta không sai biệt lắm đại tiểu hải tử, bị nhốt ở một cái trong sân động, đệ tử đang muốn thỉnh sư phụ cứu hắn ra tới." Nói xong, hắn hướng tới tiểu đùi Tê Hàn Phương hướng một lòng tay, Bùi Lăng Bách liền biết hắn nói chính là chuyện gì. "Nơi này không các ngươi sự, mau trở về." Bùi Lăng Bách nói, chính là tiểu phương mục chân trờ. Bùi Lăng Bách nói, ngày mai kiểm tra các ngươi hai người công khóa, nếu không đạt được vi sư tiêu chuẩn, liền muốn bị phạt. Hắn lời này một chỗ, sợ tới mức hai tiểu hài tử chạy nhanh dơ chân trốn chạy. Bùi Lăng Bách đối đãi bùi tê hàn khắc nghiệt đến không giống như là một cái phụ thân, thấy bùi tê hàn như cũ đang nhìn hướng nơi xa, hắn xoay người lại đây, che đậy bùi tê hàn tầm mắt. Đừng nhìn, công pháp tu tập thế nào? Có từng từng có châm trễ? Tiểu bùi tê hàn sẽ không nói, liền vô cùng đơn giản một cái là hoặc không phải cũng nói không nên lời thành, hắn thói quen im miệng không nói cùng yên lặng sinh hoạt, liền gật đầu cùng lắc đầu cũng sẽ không làm. Mà bùi lang bách kiểm tra hắn công khóa phương pháp rất là đơn giản, hắn lòng bàn tay tụ tập linh lực hướng tới bùi tê hàn công tới, Năm tuổi tiểu hài tử bản năng né tránh, hắn lúc này mới lộ ra vừa lòng chi sắc, tán dương, ngươi tuổi còn nhỏ, liền có như vậy phản ứng lực cùng tốc độ, không lâu gọi chi đương thời thiên tài hắn ngồi xổm xuống thân mình đệ lại bùi tê hàn bả vai nói chấn hưng chúng ta tông môn toàn dựa ngươi hắn ảo giác này bốn phía đối với hắn hết sức quen thuộc địa phương sau đó lại nhìn bên cạnh hắn tiểu hải tử hắn thế nhưng sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác cảm xúc gập lên trong lòng bùi lăng bách vẫn chưa lập tức bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật hắn công khóa hắn biết được bùi tê hàn sẽ không nói mà hắn cũng, cũng không dạy hắn tính toán có lẽ phong bế miệng mới rất có lợi với tu vi dâng lên tiến bộ Nhớ lại chuyện cũ, hắn chậm rãi nói, Tê Hàn, ngươi không nên trách phụ thân đối với ngươi như thế nhẫn tâm, cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, vi phụ vì ngươi lấy Tê Hàn hai chữ đó là ý ở làm ngươi vẫn luôn dừng lại ở chỗ cao, làm kia quan sát vạn sơn cứng giả. Nơi này, vi phụ khi còn bé cũng từng đãi quá, chính là cổ vũ tu vi một cái hảo nơi đi, trước môn tông sư đó là tại đây ngộ đạo, sáng lập thất thiện môn. Bùi lăng bách sinh ra là... Chính ở vào thất thiện môn hậu bối bị đố văn vũ tàn sát hầu như không còn âm ẩn bên trong, phụ thân hắn, đó là trước trưởng môn, một lòng muốn đem thất thiện môn phát dương quang đại, loại này niệm tưởng thật sâu mà khắc vào mỗi một đời trưởng môn trong đầu, đến hắn hắn lần này càng vì sung ra. Thất thiện môn nhân tài điều tàn, con hắn bùi lang bách là số ít mấy cái môn trung thiên tư xuất sắc hậu bối, vì ra tốc bồi dưỡng hắn cái này thiên tài, tự bùi lang bách 3 tuổi khởi hắn liền sống một mình tại đây cấm địa sơn động trong vòng. Thẳng đến 10 tuổi tu vi đột phá kim đan kỳ mới từ cấm địa trung đi ra. Trước trưởng môn chấp niệm thành ma, không quá quá lâu liền vĩnh biệt cõi đời, hắn tuy thân vẫn, nhưng ở hắn ý chí hun đúc dưới lớn lên bùi lăng bách còn lại là truyền thừa hắn di nguyện, chỉ có hơn chứ không kém. Vì học cấp tốc, hắn đem hy vọng toàn bộ đều ký thác ở Vân Lục duy nhất còn sót lại thần mục thượng, có hy vọng mượn dùng với thần mục lực lượng tới trợ hắn đạt thành nguyện vọng này, đáng tiếc không như mong muốn, Vạn Sơn giới bởi vì thất thiện môn xâm lấn. Thần mục ở lửa lớn trung tiêu vì cho tàn. Thần mục tuy hủy, nhưng trời cao lại ban cho hắn một cái trẻ mới sinh, một cái thiên phú siêu còn có một không hai anh tài. Hắn vì này đặt tên Bùi Tê Hàn. Hắn Hải Tử cũng nhất định phải kế thừa hắn ý chí, vì thất thiện môn phụng hiến ra bản thân cả đời. Hôm nay, vi phụ tại đây truyền thụ ngươi thất thiện môn tâm pháp. Bùi Lăng bách từ chuyện cũ trung thoát thân, nhìn trước mặt Tiểu Hải Tử nói. Hắn giáo một lần, Bùi Tê Hàn liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo học. Trên đường tự nhiên không thể thiếu bị bùi lăng bách răn dậy, hắn nghe có hoàng hốt là ở tự hỏi, trên mặt không có gì biểu tình. Hắn bị nhốt ở nơi này cả ngày cùng núi đá làm bạn, dân ra liền tình cảm cũng như núi thạch giống nhau, hở hững lanh đạm. Bùi lăng bách rời đi lúc sau, rất là không khéo, hắn thiên phạt phát tác. Từ khi ra đời khởi liền mang ở trên người nguyên rủa, hắn nhân sinh 20 năm, không có một năm từng buông tha hắn. Thân hôn chạm nhau, tình cảm tương thông, trừ bỏ sung sướng ở ngoài nàng cũng cảm giác được thống khổ vạn phần, phảng phất cùng hắn cùng vui cùng bi đồng cảm cùng sinh ở sóng triều gian tìm tìm kiếm kiếm mà tìm kiếm tiếp theo điểm dừng chân hắn sáu tuổi năm ấy bùi lang bách lần đầu tiên dẫn hắn đi ra cấm địa sân động trên đường hắn một đôi mắt to luôn là đánh giá chung quanh cảnh sát một thảo một mục một gạch một ngói hắn đều cảm thấy mới lạ không có nhân sinh tới liền nguyện ý đai ở lạnh băng trong sân động cách một phiến hàng rào sắt mỗi ngày nhìn thái dương rơi xuống thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc hắn không thấy mọc lên ở phương đông mỗi ngày chỉ có thể thủ tây cắt tóc ngốc chấm tư tiểu bùi tê hàn lúc này cho rằng chính mình không bao giờ dùng trở lại cái kia lạnh băng trong sân đậu bùi lăng bách nắm hắn đi đến một chỗ yên lặng trong sân hắn đẩy ra một phiến tinh xảo cửa gô dẫn theo bùi tê hàn đi vào đi hướng trong giường phía trên có cái hơi thở thoi thóp nữ tử rơi rụng tóc đen thác nước giống nhau rối tung ở nàng dưới thân nghe nói người tiếng bước chân đến gần nàng quay đầu đi đôi mắt cũng không mở to không ngôn ngữ tựa hồ không nghị cùng với nói chuyện với nhau. Bùi lăng bách đứng ở mép giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt nữ tử, trầm mặc không bao lâu, nói, ta đem hắn mang lại đây. Con của chúng ta. Hắn ách giọng nói tục thành, ta tưởng, các ngươi tổng nên thấy một mặt, mặc dù ngươi giống như hận ta giống nhau hận hắn. Nữ tử lông mi rung động, lặng im nửa ngày chậm rãi quay đầu tới, đứa nhỏ này từ khi ra đời khởi, nàng liền lại chưa thấy qua, bùi lăng bách nói đúng nàng không chỉ có hận hắn cũng đồng dạng hận cái này mang theo hắn một nửa huyết mạch hài tử nhìn thấy tiểu bùi tê hàn nàng cố sức nửa chống thân thể bùi lăng bách thấy thế muốn đi đỡ nàng lại ở phía thấy nữ tử như lưới dao sắc bén giống nhau tầm mắt lúc sau chậm rãi đem tay thu hồi nàng nhìn trước mặt đứa nhỏ này trong lòng phù một cổ nói không rõ cảm giác người đem chết đầy ngập hận cũng sẽ theo tử vong tới gần mà dần dần tiêu tán tiểu hàn mẫu tử lần đầu tiên gặp nhau nàng run run rẩy rẩy mà kêu tên của hắn Bùi tê hàn cái hiểu cái không mà cùng trước mặt nữ tử đối diện, một bên bùi lăng bách đối hắn nói, nàng là người mẫu thân. Phụ thân cùng mẫu thân cái này từ đối với bùi tê hàn tới nói đều quá mức xa xôi, ở hắn nhận chi này hai cái từ gần có thể làm một cái xưng hô, đại biểu cho là đem hắn sinh hạ người. Có sinh chi ân, lại vô dưỡng dục chi tình. Thấy bùi tê hàn không có phản ứng, bùi lăng bách nói, hắn từ nhỏ liền sẽ không ngôn ngữ. Nữ tử bình tĩnh mà tiếp thu sự thật này, thấy bùi lăng bách nhậm liền tại đây không có rời đi chi ý giọng nói của nàng không tốt nói ngươi còn tưởng tại đây làm cái gì bùi lăng bách muốn nói lại thôi nhiều lần do dự lúc sau đóng cửa rời khỏi đem một chút thiếu đến đáng thương không gian cùng bay nhanh trôi đi thời gian để lại cho bọn họ đại xác định bùi lăng bách đã hoàn toàn rời đi sau nữ tử đem chính mình trên cổ tùy thân đeo một cục đá vẻ bề ngoài đồ vật gỡ xuống giao cho bùi tê hàn trong tay một cái cục đá tiểu bùi tê hàn thuận theo tiếp được nhìn về phía nàng nữ tử cũng vì nhiều lời Thò tay muốn đi sờ sờ tiểu hài tử khuôn mặt, người tới phân biệt thời khắc luôn là đa sầu đa cảm, nàng cũng không ngoại lệ, chỉ là này bàn tay đến nửa đường, liền đốn ở không trung. Cuối cùng, mẫu thân cũng không có thể cho nàng hài tử một chút ấm áp. Tiểu hài tử cứ như vậy lặng lặng mà nhìn nàng, không phải lại nhìn về phía chính mình trong tay hòn đá nhỏ, bộ dáng ngơ ngác mà rất là đáng thương đáng yêu. Nữ tử khẽ miệng giơ lên một cái rất nhỏ ý cười, nàng rũ xuống đôi mắt, chầm tư luôn mãi, đôi hắn nói, nó sẽ phù hộ người. Đến tận đây, suy yếu mẫu thân rốt cuộc chưa nói nói chuyện, nàng khép lại đôi mắt nhắm mắt ngã vào trên giường, yên lặng an tưởng mà chết đi. Bùi tê hàn trường đến 6 tuổi, chưa bao giờ cùng người ta nói nói chuyện, lần đầu thấy hắn mẹ đẻ, nàng chỉ cùng hắn nói qua hai câu lời nói. Hắn chính mắt thấy mẫu thân tử vong, lại không bi thường, chỉ là nghi hoặc, mê mang sau đó lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, phòng nội chỉ có hắn một người tiếng hít thở. Sau lại, bùi lăng bách tiến vào khi, bùi tê hàn đem kia tảng đá nghiết ở lòng bàn tay hắn lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần nhìn thấy bùi lăng bách rơi lệ. Người bi thương thời điểm liền sẽ rơi lệ, nhưng hắn chưa bao giờ rớt qua nước mắt, hắn sẽ không bi thương, chết lặng mà không giống một người, càng không giống một cái tiểu hải tử. Hắn vẫn là về tới cái kia cô tịch trong sân động, duy nhất bất đồng chính là, hắn nhàn hạ khi lạc thú nhiều một cái, nhéo hắn cục đá nắm ở lòng bàn tay. Bùi lăng bách đã có nửa năm chưa từng tới gặp qua hắn, liền ban đầu việc học khảo hạch cũng cùng nhau mang theo hạ. Hắn không ở Bùi tê hàn đối với công pháp tu tập cũng chưa từng rơi xuống. trừ bỏ này đó ở ngoài, hắn không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Duy nhất bất đồng chính là, hắn nắm tay tay trái rốt cuộc không mở ra quá, nơi đó nắm một cái hòn đá nhỏ. Thiên phạt đúng hạn tới, ký ức đánh mất khi, hắn tay trái vẫn là không có mở ra quá. Dần ra, này khối lạnh băng cục đá bị hắn nắm ra độ ấm, cũng ở hắn 7 tuổi năm ấy, từ hắn khe hở ngón tay lộ ra một mảnh nhỏ trôi non. Nguyên lai nàng mẫu thân cho hắn không phải cục đá, Mà là một viên hạt giống Hắn nhìn trong tay này một sợi màu xanh lục hết sức kinh hỉ. Ngay sau đó đem này loại ở cửa sát ngoại Hắn ngày qua ngày mà nhìn nó lớn lên Từ một viên nho nhỏ trồi non trưởng thành một viên cây cối Sau lại, nó nở hoa rồi Là một đoá trắng tinh sắc tiểu hoa Bùi tê hàn mỗi ngày đều cùng này hoa làm bạn Hắn từ giữa đạt được cực đại lạc thú Đùi lăng bách thấy hắn mê mội mất cả ý chí Với một ngày phóng hỏa đem còn ở sinh trưởng chung cây cối thiêu thành cho tàn hắn trường đến bảy tuổi sẽ không nói thất tình ngũ cảm đơn bạc duy nhất ít có vài lần lỏng mỉm cười đó là nhìn này đoá hoa dưới ánh nắng trung khỏe mạnh trưởng thành hắn đã từng không biết vui sướng vui sướng là vật gì không biết bi thương khổ sở là vật gì hiện tại bùi lang bách một phen hỏa đem hắn tình cảm nổi lên ở cho tàn chung sống lại thật là tuyệt vọng cùng thống khổ bùi tê hàn mỗi ngày nhìn chằm chằm cho tàn phát lốc một lần thiên phạt phát tác hắn trong thống khổ ngón tay khảm nhập chính mình trái tim chung tâm đầu huyết liền theo hắn cánh tay đi xuống lưu Tích ở kia đôi cho tàn bên trong. Chờ bệnh hảo, hắn khôi phục ký ức tình khi kia cây cây xanh thế nhưng kỳ tích sống lại. Tiểu Hoa khai đến gầy yếu, mà lúc này đây hắn không hề thỏa mãn với mỗi ngày chỉ có thể làm nó tiếp thu hoàng hôn chiếu sáng. Hắn thiên tư thông minh, hai tháng trong vòng tìm hiểu bài trừ kết giới phương pháp. Bảy tuổi khi Đùi Lăng bách thủ hàn kiếm, hắn liền dùng này kiếm chặt đứt công xiềng, mang theo hắn cây xanh đi ra cấm địa sơn động. Hắn muốn cho nó phơi phơi càng tốt thái dương. Bùi lang bách lập tức cho rằng bùi tê hàn muốn tự mình trốn đi, trong lòng giận dữ. Đáng tiếc hắn sẽ không nôn ngữ, vô pháp giải thích, dưới cơn thịnh nộ bùi lang bách lần này không chỉ có là đem cây xanh hoa hành đốt thành trần tẫn, liền bộ dễ cũng tiêu hủy thành cho. Bùi tê hàn lần nữa lặp lại liếc mắt một cái vọng được đến cuối mà lại vô cùng vô tận sinh hoạt. Thẳng đến một ngày, một người nam tử phá vỡ cấm điệu thật mạnh cấm chế, đem bàn tay đến trước mắt hắn, tiểu hàn, cùng ta đi thôi, ta là người cứu cứu hắn lần đầu tiên gặp được cứu rỗi, sau lại quay đầu mới biết tên là cứu rỗi, thật là vực sâu. lục tức không biết là dùng cái gì phương pháp, làm thất thiện môn người đều cho rằng hắn đã chết. hai người đi vào đồng lâm sơn khai tông lập phái. tám tuổi, bùi tê hàn lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, bởi vì lục tức cho hắn mua một đóa hoa. bùi tê hàn thần thức ở hứa du du tâm trong nước, nơi đây xích diễm ngang giảm, bỏng cháy hủy bại cùng huyết tinh, khó trách miệng nàng thượng vẫn luôn ở tiêu nhiệt hàn đau. Hắn dùng chính mình hàn băng thể chất hòa tan này nàng trong cơ thể xích diễm, nhưng là hiệu quả trị liệu cực nhỏ, cơ hồ là không có tác dụng. Hai người thần thức mới từ giao hòa trạng thái tách ra, nàng thần hồn phục lại rơi vào biển lửa chung, vô pháp giữ lại, vô pháp ngăn cản, như số mệnh, không thể lay động. Tại sao lại như vậy? Bùi tê hàn cảm thấy không thể tưởng tượng. Du du. Hắn ở cái này tâm trong biển mặt tìm không thấy hứa du du nguyên phách. Thần giao qua đi, nàng thần hồn bị nhốt trụ dây đằng gắt gao mà quấn quanh nàng đem nàng khóa ở một viên đốt chọi cây cối thượng phía dưới thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cách vặn vẹo khí sóng bùi tê hàn thoáng như gần trong găng tấc có phảng phất ly nàng cách xa vạn dặm xa vô luận nàng như thế nào kêu bùi tê hàn cũng nghe không thấy nàng bị nhốt ở chỗ này ai đều nhìn không thấy nàng mất đi những cái đó nguyên phách nàng không thể nhúc nhích, cũng vô pháp rời đi tương ngọc ta trong thân thể những cái đó rốt cuộc là một ít thứ gì hứa du du hỏi tương ngọc nói xin lỗi Du du, người vô pháp biết được. Nàng thấy bùi tê hàn vẫn luôn dùng linh lực muốn giáo hấn nhập thân thể của nàng bên trong, chính là hắn làm này đó giống như đều không có dùng. Hứa du du mắt thấy hắn trên trán sinh ra mồ hôi, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, nàng thật muốn khuyên bùi tê hàn, làm hắn không cần lại phí lực khí. Chờ trở lại đồng lâm, nàng cần thiết làm rõ ràng nàng trong thân thể những cái đó quang đoàn là cái gì, nàng tưởng vấn đề này, có lẽ chỉ có lục tức biết. Lục tức có thể là trên thế giới này so nàng còn muốn hiểu biết thân thể này người. Bùi tê hàn từ hứa du du tâm trong biển ra tới, đổ mồ hôi đầm địa. Hoàn toàn vô dụng, nàng vẫn là rất đau. Chỉ là, hứa du du trên chán nhiều một đạo đông tuyết ấn ký, đây là bùi tê hàn ở trên người nàng lưu lại thần giao chi ấn. Hắn tiến vào nàng tâm hải, nay liền ý nghĩa bọn họ mới vừa rồi đã thần hồn giao hòa. Nàng tâm trong biển đã hoàn toàn để lại hắn dấu vết, từ nay về sau, nếu hắn không có giải trừ này nói đánh dấu từ nay về sau nàng tâm hải lại không người dám tiến bùi tê hàn vuốt ve hứa du du mặt nói ngươi chờ ta hắn sẽ biết rõ ràng này hết thảy hắn cơ hồ là canh giữ ở hứa du du bên người qua một ngày một đêm giang ấp mưa to càng thêm đại thân thể hắn cơ hồ là không chịu nổi chỉ đội một chút từ ngoài cửa sổ vói vào một cái cái ống thổi một ít khói mê đem bùi tê hàn mê choáng ở trên bàn từ ngoài phòng tiến vào một người trong tay hắn cầm một cái tiểu bình xứ lướt qua bụi tê hàn đi vào Hứa Du Du trước mặt. Người đến là La Tụng. L E O S I N G. Phần 84. Chương 84. Hứa Du Du vô ý thức màn nhĩ non đau, La Tụng tới gần hết sức thương tiếc mà vì nàng lao đi trên trán phục lại chảy ra hãn, thanh âm ngoài ý muốn mềm nhẹ, giống như ở hống người giống nhau, lập tức liền không đau. Hắn mở ra tiểu bình sứ, bên trong quang đoàn một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài bạo, đều theo La Tụng chỉ dẫn tới Hứa Du Du trong cơ thể. Có quang đoàn trở lại thân thể của nàng trung, nàng liền đau cũng không hô, hồ, hồng nhuận sắc mặt khôi phục, hôn loạn hô hấp cũng dần dần bình ổn. La tụng treo tâm rơi xuống, nói thật, hắn rất tưởng ở chỗ này lại cùng nàng nhiều đãi chút thời khắc, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải thời cơ tốt nhất. Chật, hắn thấy trói mắt một màn. Hứa du du trên chán. Là bùi tê hàn đoàn ký. Hắn bàn tay nắm chặt thành quyền, nhìn bùi tê hàn liếc mắt một cái sau lại buông ra, hắn nếu là lại đến sớm chút. Thấy Hứa Du Du có muốn chuyển tỉnh dấu hiệu, hắn tuy rằng rất tưởng nàng tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên thấy chính là hắn, chính là, hắn vẫn cứ nhớ rõ hắn tình cảnh hiện tại, hắn là đào phạm, hắn là nàng địch nhân. Hắn ở nàng trong mắt, hiện tại là một cái tội ác tẩy trời người xấu. Bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng ở bên nhau, như vậy ngược lại sẽ hại nàng, La tụng cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, nhẹ cửa sổ trốn đi. Hứa Du Du tỉnh lại, đầu vẫn là có điểm vựng, nàng ngồi dậy, thân xác tan rã hoan sẽ. Tầm mắt dịch chuyển nhìn thấy ghé vào trên bàn thâm miên bùi tê hàn. Hắn vẫn luôn đều canh giữ ở nàng bên người sau. Hứa Du Du xuống giường, đi đến bùi tê hàn bên người nhìn hắn ngủ nhan, bỗng nhiên cảm thấy năm tháng tính hảo. Nàng không biết là như thế nào bị làm cho hôn mê, tỉnh lại thời điểm cũng cảm thấy rất kỳ quái, có thể là vừa mới tỉnh, nàng đầu lại có chút hôn mê, không nghĩ quấy dày đến hắn, nàng liền cùng bùi tê hàn cùng ghé vào trên bàn ngủ. Tựa hồ có thể ở bên nhau đó là trời cao ban cho nàng lớn lao may mắn. Bùi Tê Hàn thể chất rất mạnh, cứ việc la tụng thổi vào trong phòng mê dược số lượng lớn lấy đem thượng trăm đầu dê bỏ mê choáng cả ngày, chính là hắn mới qua mười lăm phút liền chuyển tỉnh. Bùi Tê Hàn thực mau liền ý thức được chính mình vượng đến không bình thường, hắn lập tức đứng dậy, cơ hồ là có trong nháy mắt hoảng loạn, hắn theo bản năng đi tìm nằm trên giường phía trên nữ tử, chợt thấy bên cạnh ngủ đến chính an ổn hứa Juju. Juju, hắn không thể tin tưởng. Nàng ngủ dung yên lặng, đã không có lại kêu đau, gương mặt đè ở cánh tay thượng, da chút vết đỏ, như vậy nhìn lên, lại là ở bình thường bất quá. Nàng khôi phục, đùi tê hàn tầm mắt dừng ở liếc mắt một cái mở rộng ra cửa sổ, trong lòng có so đo, chỉ là trước mắt vẫn là hứa du du càng vì quan trọng. Du du, du du. Đùi tê hàn đem hứa du du đánh thức. Sư minh. Hứa du du mở mắt ra. Còn khó chịu. Hắn hỏi. Hứa du du cân nhắc, trả lời. Không khó chịu. Hắn hỏi tiếp, có phải hay không có người nào đã tới? Hứa du du lắc đầu, ta không biết, ta vừa tỉnh tới cũng chỉ thấy ngươi, sư minh, ta hôn mê thời điểm làm ngươi lo lắng. Nàng trong lòng trong biển, kiến thức đến bùi tê hàn là cơ nào nôn nóng. Không sao, ngươi không có việc gì liền hảo hắn hỏi, ngươi lúc trước đi gặp ai? Thiệu vân trình nàng buồn không nghĩ ở bùi tê hàn trước mặt nhắc tới tên này, chính là hắn hỏi, nàng không thể không đáp, nàng nói qua. Hứa Du Du vĩnh viễn cũng sẽ không lừa bùi tê Hàn, cho nên nàng sẽ không đối hắn nói láo. Lúc này Dung Thứ đẩy cửa tiến vào, trong tay hắn còn bưng một chậu mùi hương bốn phía mỹ rượu thức ăn, thấy hứa Du Du đã tỉnh lại, trên mặt hắn treo lên tươi cười, nói, như vậy xem ra, ta thế nhưng vẫn là thiếu chuẩn bị một bộ chén đũa. như vậy đi, tiểu tiên tri, ngươi không bằng cùng ta cùng đi lấy một bộ chén đũa. Vì cái gì? Ta mới hào đâu, còn cần nghỉ ngơi. Hứa Du Du nói, Dung Thứ không cho là đúng nói, xem ngươi này hồng nhuận sắc mặt, ngươi nơi nào còn cần nghỉ ngơi? Hứa Du Du cầm lấy gương chiếu chiếu, nàng gái này sắc mặt cùng bình thường vô dị, nhìn sắc thật là không cần lại nghỉ ngơi. Hứa Hồ nàng từ hôn mê chúng tỉnh lại cũng cảm giác chính mình tinh thần dư thừa, giàu có sức sống, như nhau ở đồng lâm sơn khi lục tức đem nàng từ gần chết cứu sau trạng thái, giống nhau như lúc. Càng sâu tư liền càng cảm thấy kỳ quái, nàng càng thêm tò mò khởi chính mình thân thế tới. Ngươi hiện tại trên người có sức lực sao? Dung thứ hỏi. Ấn. Vậy ngươi còn cảm thấy đau không? Hứa du du lắc đầu. Này không phải được, cùng ta đi. Dung thứ nói, vì phòng ngừa bùi tê hàng ngăn cản, hắn còn đặc biệt hảo tâm mà hơn nữa một câu, tiểu tiên chi mượn ta một hồi, lập tức trả lại ngươi. Sau khi ra ngoài, hứa du du thấy Dung thứ như vậy một bộ thần thần thao thao bộ dáng liền biết hắn có chuyện muốn nói, liền hỏi, ngươi rốt cuộc tưởng đối ta nói cái gì nha? Dung thứ, ngươi hôn mê phía trước, ngươi nói ngươi đi gặp một cái bằng hữu theo sau liền bất tỉnh nhân sự này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì hứa du du hồi ức nói hắn trong túi đột nhiên nhảy ra tới một cái ta kêu không thượng tên quái vật sau đó liền bỏ đến ta trên đỉnh đầu sau đó ta liền ngất đi rồi ngươi nói một chút kia quái vật đại khái trương bộ dáng gì hứa du du đem quái vật bộ dáng đại khái cùng dung thứ miêu tả một chút dung thứ hiểu rõ là nhiếp hôn quái nhiếp hôn quái dung thứ cười như không cười nói tiểu tiên tri Ngươi cùng những cái đó bắt cóc nữ tử người rốt cuộc có quan hệ gì? Cái gì? Hứa Du Du đối với Dung Thứ đột nhiên biến sắc mặt cảm thấy khó hiểu. Dung Thứ nói, ngươi có lẽ không biết, ở Khương phủ phòng tối trung những cái đó mất tích nữ tử hoặc là nói bị rời đi đi nữ tử chúng ta đã tìm được, các nàng không có chỗ nào mà không phải là bị nhiếp hồn quái cấp hút đi hồn phách, hiện tại cùng một cái hoạt tử nhân vô dị. Mà cái kia mang theo nhiếp hồn quái người, ngươi nói là ngươi bằng hữu, ngươi từng nói ngươi lâu chưa từng xuống núi. Hiện giờ tới giang ấp là lần đầu tiên ra xa nhà, nói vậy ngươi trong miệng cái gọi là bằng hữu tất nhiên là ngươi đồng môn sư huynh la. Ngươi cứu la tụng, mà la tụng cùng dung kiến du cấu kết, người khác bị nhiếp hồn quái hút đi hồn phách lúc sau vẫn luôn giống như một cái hoạt tử nhân liếc mắt một cái, ngươi lại ở hai ngày trong vòng liền có chuyển biến tốt đẹp, nói, ngươi cùng những người đó là cái gì quan hệ? Thất tung án chẳng lẽ là các ngươi sơn muôn làm? Hứa du du vi lăng, nàng không nghĩ tới dung thứ lại là như vậy mất cảm ta cũng không biết ta và ngươi có đồng dạng hoài nghi ta và ngươi giống nhau đều bị chẳng hay biết gì ta cũng tưởng lộng minh bạch này hết thảy hứa du du đúng sự thật đáp dung thứ hỏi vậy ngươi vì sao không đem này hết thảy đều nói cho phương mục này hết thảy đều là chỉ là ta suy đoán lại nói cũng không có chứng cứ ta yêu cầu bắt được chứng cứ mới được hứa du du nói đúng không dung thứ không lớn tin tưởng hứa du du nói trêu chọc nói chỉ sợ là ngươi là vì ngươi sư huynh đi Hứa du du thở dài một hơi nói, đùi tê hàn cùng chúng ta môn phái quan hệ thật sự là quá chặt chẽ, nếu đem chuyện này rũ ra tới sẽ xúc phạm tới hắn, ta tình nguyện chân tướng sẽ một tới. Xin lỗi, ta và các ngươi trong tưởng tượng đều không giống nhau. Hứa du du tự trách nói, nàng không phải một cái thuần túy người tốt, nàng là một cái ích kỷ người. Nhân chi thường tình, dung thứ không sao cả nói, đổi làm là ta, ta cũng tính toán làm như vậy, tiểu tiên chi, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Hứa Du Du mắt sáng rực lên, vừa mới Dung Thứ kia phiên lời nói, nàng còn tưởng rằng Dung Thứ lập tức liền phải đem nàng ngay tại chỗ tử hình đâu. Dung Thứ nhẹ mạn ngữ khi đối nàng nói, rốt cuộc có người đối ta nói, nàng muốn giúp ta đem sư tỷ cứu ra. Hứa Du Du bảo đảm chứng đạo, ngươi yên tâm, chờ lần này sau khi trở về, ta sẽ làm hắn thoát ly môn phái này, ta cũng sẽ đem những việc này toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Dung Thứ đối này không sao cả, ngươi cùng ta nói cái gì đó, ta bất quá là một cái người ngoài cuộc. Thấy việc này hảo chơi mới tham dự tiến vào, đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi. Bởi vì ta." Hứa Du Du kinh ngạc. "Đúng vậy, bởi vì ngươi so với bọn hắn phải có thú đến nhiều." Dung Thứ nói. "Đến này Thù Vinh, Hứa Du Du tự nhiên cũng không keo kiệt nàng khen ngợi, "Dung Thứ, ngươi cũng muốn so với bọn hắn thú vị đến nhiều." Dung Thứ thấy Hứa Du Du trên trán còn không có tan đi ấn ký, trần trờ nói, "Các ngươi, như thế nào?" Hắn con ngươi vừa chuyển, Đông nhiên liền cười nói không có gì chỉ là ta không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đối với ngươi làm loại sự tình này chuyện gì hứa du du tò mò hỏi nghe dung thứ khẩu khí nay tựa hồ không phải một chuyện tốt thần giao a dung thứ cười ha hả nói chẳng lẽ ngươi không có phát giác tới sao a hứa du du sợ ngây người cảm thần giao cái này mặt chữ ý tứ là nàng tưởng cái kia thần giao sao dung thứ nói như thế nào chẳng lẽ ngươi không có cảm giác Sư huynh hắn lại thật là tiến vào quá ta tâm hải, nhưng là, đây là thần giao sao. Hứa du du vòng vòng đầu, nghe tới tựa hồ là một cái thực thân mật hành động, hồi tưởng lên, nàng trừ bỏ tiến vào đuổi tê hẳn ký ức ở ngoài, cũng xác thật từ giữa đạt được không ít khoái cảm. Dung thứ nói, này liền ý nghĩa, hắn đem ngươi đánh thượng chuyên trúc với hắn ấn ký, từ nay về sau ngươi chính là người của hắn. Thật sự. Hứa du du cao hứng nói. Dung thứ hừ một tiếng, cảm thấy nàng không cốt khí. Không nghĩ tới ngươi còn rất cao hứng. Hứa Du Du nói, ta đương nhiên cao hứng, hắn đây là ở cùng ta biến tướng thổ lộ sao. Ai biết được, hắn đây là ở biến tướng chiếm hữu ngươi. Dung Thư nói. Hứa Du Du cười ngây ngô ra tiếng, Dung Thư vẻ mặt không biết cố gắng mà nhìn nàng. Hắn không phải thực có thể lý giải hứa Du Du mạnh não, liền hỏi nói, này có cái gì buồn cười. Ngươi không hiểu, hắn thích ta. Cái này, hứa Du Du rốt cuộc là có thể xác định hắn tâm ý. Hảo sao, thích nàng liền thích nàng. Vì cái gì không nói đâu, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không muốn thân nàng nhưng là nguyện ý cùng nàng thần giao, còn ở trên người nàng lưu lại hắn binh hàng dấu vết, đều như vậy. Nàng nói cái gì cũng muốn ma đến bùi tê hàn chính miệng cùng nàng thổ lộ. Nàng muốn cho hắn thừa nhận, hắn phi thường phi thường mà ái nàng. Dung thứ giống một cái lao phụ thân dường như thở dài, ngươi nha. Trở lại phòng, bùi tê hàn vẫn là ở nhà ở nội chờ nàng, hứa du du đi vào đi, vuốt chính mình cái chán. Nghĩ đến thần giao hai chữ liền cảm thấy khó có thể mở miệng, sư minh. Ta. Bùi tê hàn nhìn nàng động tác, xin lỗi nói, chưa kinh cho phép, mạo phạm ngươi. Không. Không mạo phạm, không mạo phạm. Mặt nàng đỏ lên. Bùi tê hàn đi tới, đem đầu bao trùm thượng cái chán của nàng, lại sờ sờ nàng gương mặt, nàng sau cổ, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, đã từ quá độ nóng dược chuyển biến vì bình thường nhiệt độ cơ thể. hắn tay thực lãnh đặt ở trên da thịt có lạnh lẽo kích thích cảm càng miễn bàn hắn còn cố ý vô tình tựa dỗ liệng ngó ý còn vương tơ lòng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng quát cọ nàng làn ra vốn dĩ chỉ là thực bình thường tiếp xúc nhưng chỉ cần người này là bùi tê hàn như vậy nàng tổng hội nhiều một phân hà tư ở trong đó chẳng sợ hắn bản nhân cũng không có như vậy nghĩ tới hào toàn bùi tê hàn nói người hôn mê chung vẫn luôn kêu đau thân thể bị bỏng cháy sinh hương nhiệt ta đành phải ta biết sư huynh đều là vì ta hứa du du cười nói bùi tê hàn vuốt nàng giữa trán ân ký trong mắt không tha ngươi nếu là tưởng giải trừ ta không nghĩ không nghĩ nàng đầu riêu đến cùng cái chống bỏi dường như cung quít nói chính mình không nghĩ sợ bùi tê hàn sẽ hiểu lầm cái này ấn ki ở trên trán cũng rất đẹp ta thích thậm chí nàng hoàn toàn không ngại bùi tê hàn nhiều tới vài lần ngươi như thế nào đột nhiên sẽ khỏi hẳn bùi tê hàn hỏi nàng hứa du du suy tư ta cũng không biết ta vừa tỉnh liền thấy ngươi như thế bùi tê hàn liền không lại hỏi nhiều Hứa Du Du nói ra chính mình nghi vấn, ta còn chính kỳ quái, vì cái gì là lướt vòng sẽ không có tác dụng, vì cái gì ta bị nhiếp hồn quái hút đi hồn phách sau cùng mặt khác người không giống nhau. Những cái đó quang đoàn, rốt cuộc là cái gì? Đã từng bùi tê hàn đối nàng nói nàng ở trong thân thể quang đoàn là trong thiên địa này sinh linh thể, nhưng là hiện tại xem ra lại không giống, nhiếp hồn quái sẽ hấp thu thiên địa linh thể sao? Sư Minh, ta muốn thử xem những cái đó quang đoàn. Nói nàng liền phải gỡ xuống chính mình bên hông đeo chấn linh ngọc, đem chính mình cái chán hướng trên bàn đánh tới, đùi tê hẳn ngăn cản nàng động tác. Không thể, nguy hiểm. hắn vội che lại hứa du du cái chán, lắc đầu. ở ta biết rõ ràng phía trước, không thể lại lấy thân phóng hiểm. hắn giản dò. Ân. hứa du du chỉ phải gật đầu. hắn lại chịu đựng không nổi muốn ngồi xuống, hứa du du vội vàng đem người đỡ đi chính mình mép giường ngồi xuống. sư minh, thế nào mới có thể đủ giảm bất ngươi thống khổ? Du du, bùi tê hàn nhắm hai mắt, đem nàng đầu ấn lại đây. Hai người rán nghịch, nàng trên trán ấn ký phiếm ra một đạo lam quang, bùi tê hàn thần thức lần nữa tiến vào nàng tâm hải trong vòng. Trước khi, nàng ngượng, cho nên cảm xúc cùng xúc cảm so không được hiện giờ như vậy mãnh liệt. Nàng tựa hồ là bị hắn gắt gao mà nắm lấy, giống như phủng ở lòng bàn tay, lại giống bị hắn ấn ở ngực thượng. Tâm đồng bột nhảy lên, thân tùy sóng chiều chìm nổi. Hứa du du từ giữa bước ra, chạy một thân hãn. Ta nàng có chút ngượng ngùng. Du du, ta, bùi tê hàn dừng lại, đừng rời khỏi ta. Ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Cái này hứa hẹn nàng đều không biết nói bao nhiêu lần rồi. Hảo. Hắn theo tiếng, đặc biệt trình trọng. Phương mục cùng tư đồ nhạn trên đường tới an ủi quá hứa du du, hỏi rõ ràng lúc ấy tình huống của hắn, bị dung thứ cùng nàng cùng nhau lửa gạt qua đi. Ba ngày sau, giang ấp vũ liền sẽ ngừng lại, đến lúc đó nàng liền cùng bùi tê hàn cùng nhau hồi đồng lâm sơn. Ngày nay, Khương Anh cùng trợ chung chém đầu, hứa Du Du qua đi xem, Khương Anh quỳ trên mặt đất, lúc trước xe chở tù trải qua đường phố Khương Anh trên người đều bị bắt không ít thái diệp cùng trứng gà. Hắn thật là hung phạm sao? Hứa Du Du hỏi Dung Thứ. Đương nhiên. Không phải. Dung Thứ nói, bất quá hắn cũng có bao che chi ngại, là chính hắn phải vì Dung kiến Du làm người chịu tội thay, đây là chính hắn lựa chọn. Cuối cùng cũng có thể cấp giang ấp cùng này vân lục bá tánh có một công đạo. Hứa Du Du hít sâu một hơi. Nói: "Chờ ta trở về, ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ." Liên ở Khương Anh phải bị chém đầu thời điểm, Đao phủ đại đao đương nhiên bị người đánh lui, có một cái Hắc Y người bịt mặt lại đây cứu người, Hứa Du Du đạo tâm không tốt. Dung Thứ qua đi, cùng Hắc Y nhân chiến đấu ở một khối không mấy chiêu công phu, mông mắt mắt liền bị thua ở Dung Thứ thuộc hạ. Dung Thứ kéo ra người nọ khăn che mặt, thế nhưng là Phiêu Miểu Tông đệ tử. "Như thế nào sẽ là ngươi?" Dung Thứ nhữ mày hỏi: Phiêu miểu tông đệ tử nói, Khương Anh không phải chuyện này húng phạm, ta hiểu biết hắn là người, càng không thể nhìn hắn bạch bạch đi chịu chết. Khương Anh đứng lên, nói, ta cũng không vô tội. Dung Kiến Du làm những việc này thời điểm, hắn vô tình gặp được quá, hắn đều biết, là hắn vẫn luôn đều ở bào tre. Người nọ cả giận, liền tính muốn đến tội, hôm nay tại đây trên đoạn đầu đài cũng nên là Dung Kiến Du. Ta là trượng phu của nàng, lý nên đương khởi động một cái trượng phu trách nhiệm. Ngươi không hiểu, ta ái nàng tương anh nói từ bên gỡ xuống một phen kiếm tự vận Vậy ra huyết phun xuống dưới hứa du du sợ hãi nhắm mắt lại từ phía sau vươn tới một bàn tay thế nàng che khuất như vậy huyết tinh quang cảnh sư huynh là bùi tây hàn như thế nào chạy đến nơi đây tới hắn hỏi hứa du du xoay người chui vào trong lòng ngực hắn có điểm khổ sở nàng không biết nàng lựa chọn có phải hay không đối nàng tưởng cứu rất nhiều người nhưng là nàng nhất tưởng cứu vẫn là bùi tây hàn nếu ở ngay lúc này khơi vào đồng lâm sơn cùng thất thiện môn tranh chấp bùi tê hàn nhất định trốn không thoát cái này xoáy nước sư minh chúng ta về sau rời đi đồng lâm sơn được không mới đầu bùi tê hàn không có đáp lại nàng đợi một hồi hắn mới nói hảo giang ấp sự tình cuối cùng là hạ màn hứa du du trước khi đi cuối cùng là gặp được hạ sinh bọn họ còn có từ biệt cơ hội nàng hỏi hắn ngươi còn sẽ đồng lâm sao hạ sinh nói không hắn không quay về hứa du du tỏ vẻ thực vui mừng cũng đúng Đồng Lâm Sơn không phải một cái hảo nơi đi, nhưng là kia lúc sau ngươi tính toán đi làm cái gì đâu. Hạ sinh nói, bốn biển là nhà, vô câu vô thúc. Tiểu sư muội, ta có thể có hôm nay còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta nhưng không có nhiều như vậy đủ ta tiêu xài tư bản. Hứa Du Du cười nói, được rồi, ngươi trong lòng cảm tạ ta ta đã thực vui vẻ, ngươi ngoài miệng nói ra quái buồn luôn. Ngươi chừng nào thì cũng sẽ rời đi Đồng Lâm. Hạ sinh cười cười, hỏi, hẳn là nhanh. Hứa Du Du trả lời nói, nàng sẽ rời đi đồng lâm, mang theo bùi tê hàn cùng nhau, đây là nàng suy nghĩ thật lâu sự. Tài kiến. Hai người xem như cáo biệt. Hứa Du Du nhất nhất cùng giang ấp mọi người nói xong đừng, cuối cùng đi qua dung thứ bên người, hắn đưa lưng về phía nàng, như cũ là lửa đỏ quần áo. Hứa Du Du kêu hắn khi hắn liền xoay người lại, không giống người thường chính là, trên mặt hắn mang theo một cái mặt nạ, thấy nàng sửng sốt, hắn túi xuống thân, đem mặt nạ tháo xuống đầu nàng nói, tiểu tiên chi. Chúng ta đông phụ tai kiến. Cái này mặt nạ là bọn họ mới gặp khi dung thứ trên mặt tác quỷ mặt nạ. Hắn một phen nghịch ngợm hành động đem sắp chia tay là lúc bi thương làm cho không còn sót lại chút gì. Nàng không cấm mỉm cười. Dương mặt mày đối hắn nói, tai kiến. Lúc này, nàng đã có thể thuần thục nắm giữ chính mình kia đem rách nát ngọn ý. Nàng ngăn cản bùi tê hàng triệu ra bản thân kinh nghe kiếm. Nguyên nhân là, hắn thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, mà nàng đã có được có thể trở khách năng lực của hắn nàng hy vọng đùi tê hàn cũng có thể đủ dựa vào nàng sư huynh ngươi liền tin tưởng ta đi nàng lời nói hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo một chút cầu xin bùi tê hàn bị nàng làm cho tâm ngứa hắn đều không phải là không tín nhiệm nàng chỉ là hắn cảm thấy ở bọn họ này đoạn quan hệ chung hắn hẳn là bị dựa vào giả không lay chuyển được hứa du du cầu xin hắn gật đầu đáp hảo bước lên mũi kiếm hứa du du đùi hắn nói ngươi không thể liền quang đứng a ngươi đến đỡ lấy ta eo Thấy bùi tê hàn còn không dôi tay, nàng một phen giữ chặt hắn tay liền hướng chính mình trên eo phóng, cười hì hì rất là tự hào mà đối hắn nói, tựa như như vậy, ngươi phải nắm chặt ta mới được. Hảo! Hắn câu này nói đạt được ngoại sủng địch, còn có đâu? Nô, no, ta ngẫm lại. Hứa Du Du tròn trịa con ngươi đen ở hốc mắt dạo qua một vòng, không nghĩ tới, liền hết sức tự nhiên lại vô lại mà cùng hắn nói, tạm thời không nghĩ tới, chờ ta nghĩ tới lại thêm. Hảo! Hai người ngự kiếm hướng trời cao thượng phi phong tự hướng hứa du du trên mặt rót ở giang ấp thời điểm nàng đều là tầng trời thấp phi hành hiện tại tới cái làm việc trên cao nàng thật đúng là không lớn thói quen từ trước ở hóa linh bí cảnh cựu châu thần tế thượng nàng còn bị thang trời cấp sợ tới mức chân mềm bùi tê hàn hơi hơi túi xuống thân mình đem mặt dán ở nàng trên vai đem nàng trọng tâm ổn định kỳ thật có thể ổn định trọng tâm phương thức có rất nhiều loại cố tình hắn liền lựa chọn nhất ái mỗi kia một loại hứa du du trong lòng vụng trong nhạc vì làm chính mình nhìn lên rụt rè chút Nàng cưỡng chế chính mình giơ lên khoe miệng, không hiện sơn không lộ thủy. Từ trước vẫn luôn là nàng ở đoán Bùi Tê Hàn tâm tư, hiện giờ nói như thế nào cũng đến đến phiên hắn tới đoán nàng tâm tư, cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển, nàng đi theo Bùi Tê Hàn chạy lâu như vậy, hắn cứ như vậy cũng đến theo đuổi nàng một hồi sẽ mới được. Bùi Tê Hàn đối chính mình dị thường hành vi làm ra giải thích, "Ta nhìn ngươi." Nghĩ đến hắn nói những lời này, ý tứ hẳn là nhìn nàng đi phía trước phi, tránh cho nàng ra ngoài ý muốn. Chính là hắn như vậy tư thế, làm người thoáng động động gương mặt là có thể đủ cọ nói hắn mặt này ai còn có thể chuyên tâm chế tự đi phía trước phi mà bùi tê hàn nắm ở nàng bên hông tay không biết khi nào đã vây quanh loại này càng thêm thân mật tư thế khiến cho hứa du du tâm viên ý mã hắn nuôi chính mình như vậy thân cận là cố ý vì này vẫn là cầm lòng không đậu đâu nếu đều như vậy hắn như thế nào còn không cho thấy cõi lòng hứa du du trong đầu tất cả đều là quấn quanh như vậy nghi hoặc cho nên chỉ biết thi triển khởi pháp thuật một cái kính đi phía trước cũng không có xem lộ nàng phía trước xuất hiện một cái bạch hạc đều không có thấy thiếu chút nữa liền phải đụng phải bùi tê hàn phản ứng kịp thời đôi tay bao trùm thượng hứa du du tay thay đổi ngự kiếm phương hướng lúc này mới tránh cho hai người đụng phải đi cẩn thận xem lộ bùi tê hàn nhắc nhở hứa du du ừ một tiếng có chút ngượng ngùng nàng nói sư huynh như vậy ta không hưng tình xem lộ kia như vậy bùi tê hàn bông ra chính mình tay cùng nàng bảo trì khoảng cách không phải nàng cũng không nghĩ tới muốn cho bùi tê hàn bông ra a liền không thể tưởng một cái chết trung biện pháp sao ân như thế nào bùi tê hàn hỏi hứa du du quay đầu lại nhìn hắn lưu luyến không rời mà nói còn muốn ôm bùi tê hàn phục lại vòng lấy nàng một tiếng du du kêu đến làm người thần hồn phi nhộn nhạo đáng chết nàng thật là trúng độc trở lại đồng lâm sơn bùi tê hàn đem hôn nguyên châu giao cho lục tức hai người cũng không có nhiều lời lời nói hắn lập tức đi đồng lâm sơn thượng mục vân các từ trước hắn suy đoán là sai hứa du du không phải thiên địa linh thể kia nàng rốt cuộc là cái gì đâu phi nhân phi yêu phi quái tựa người tựa yêu tựa quái ký ức trở lại cửu châu thần tế thượng hắn nhớ rõ những cái đó thiết vệ nói trên người nàng có thần hơi thở ở giang ấp thủy kính thượng quá khứ của nàng lại là như thế kỳ quái chính là nàng cũng không phải thần linh thần linh sẽ không buông xuống vân lục đây là mấy ngàn năm người tới nhóm chung nhận thức ở vãng sinh nghiệm trung thiếu niên bùi tê hàn cho rằng nàng là thần linh này cũng bất quá là nàng lúc gần lúc hiện tung tích cùng với cho hắn mang đến cứu rỗi bùi tê hàn đi vào thượng cổ quyển trục kia một sách từ giữa rút ra ra một quyển giảng thuật về thiên phạt thư lúc trước trương thời nhuận vẫn luôn nói hứa du du trên người có một cổ khó nghe hương vị hắn khi đó cũng không có quá để ý nhiều thần hơi thở sẽ lệnh có chứa thiên phạt giả khó chịu này khí vị càng là khó nghe chính là nàng chưa bao giờ ở hứa du du trên người ngửi được quá Cho nên nhưng là cũng chỉ bất quá đêm này trở thành một cái vui đùa lời nói. Hiện nay xem ra, này không nhất định là vui đùa lời nói. Kỳ quái địa phương có ở chỗ, trên người nàng quang đoàn rốt cuộc là cái gì? Hắn cẩn thận lật xem này giảng thuật thiên phạt thư, quả nhiên liền thấy kia một câu thần linh hơi thở thiên phạt giả nghe khó khăn chịu. Hắn tiếp tục tại đây mục vân trong các lật xem thư tịch, cả ngày qua đi, cơ hồ là không chỗ nào hạch. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía lầu 2, lục tức nhĩ để mặt lệnh không cho phép tiến vào đến lầu 2 có lẽ nơi đó sẽ đáp án nếu đã quyết định từ đồng lâm sơn rời đi như vậy liền không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm dừng ở lục tức trên tay thí dụ như nàng hắn nhất nhất đi qua tầng tầng san sát kệ sách bị một cái tàn phá sách cổ hấp dẫn trụ ánh mắt sách này thượng là ở giảng một cái trận pháp có thể nghịch chuyển thời không tụ tập thiên hạ linh khí trận pháp tố hồi pháp trận hắn nhìn kỹ nửa ngày mới biết khó trách lục tức sẽ làm hắn đi lấy hôn nguyên châu hắn là muốn dùng này pháp trận trọng tố vạn sơn giới Hắn đối lục tức cách làm không bình luận, vô luận hắn muốn làm cái gì, sau này rốt cuộc cùng hắn không quan hệ, hắn cùng hứa du du sau này sẽ không lại hỏi đến những việc này. Ngay sau đó, hắn ánh mắt liếc đến sách này bên cạnh một quyển con dối chế tạo pháp thượng, hắn biết lục tức am hiểu làm con dối, đã từng khi còn nhỏ, hắn phần lớn đối thủ đều là lục tức chế tạo ra tới con dối. Hắn thuận tay phiên hai trang, sách này văn tự hắn xem không hiểu, mơ hồ chỉ có thể phân biệt ra việc này cổ thần văn. Hắn cũng chỉ có thể bằng vào huyết mạch cũng có thể nhận thức hai ba cái tự, mặt khác liền không hề hiểu biết. Lại có mặt khác một quyển sách, thượng thư tê hồn mục. Hắn cảm thấy sách này đáng giá vừa thấy, vừa định dối tay khi, phía sau lục tức đi tới ngăn cản hắn động tác. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lục tức hỏi nói. Bùi tê hàn mặt không đổi sắc nói, rảnh rỗi không có việc gì, liền phiên thư nhìn xem. Lục tức đem hắn quyển sách trên tay trở lại tại chỗ, nói, này đó thưa ngươi còn không thể xem. Này đó đều là vạn sơn giới chân quý sách cổ, chỉ có vạn sơn giới tộc trưởng có thể lật xem, ngươi không thể hỏng rồi quy củ. Nếu là ngươi nguyện ý theo sư phụ trong tay tiếp nhận vạn sơn giới tộc trưởng ở ngoài, chớ có nói hiện giờ này mục vân các nội bộ thư, chỉ cần chúng ta có thể phục hưng mẫu tộc, toàn bộ vân lục thư đều có thể đủ cùng ngươi lật xem. Bùi tê hàn xin miễn, không cần. Lục tức thấy hắn thái độ như thế kiên quyết, nói, hứa Du Du mới vừa hỏi ta, như thế nào mới có thể trưa khỏi chân của ngươi thật nhiều năm như vậy qua đi, ngươi rốt cuộc nghị thông suốt, này chân thật chính là nguyện ý trị. nàng thật đúng là ngươi hảo sư muội à, sư phụ lời nói không nghe, nàng lời nói ngươi liền nghe xong. lục tức lời nói không tốt. bùi tê hàng nghe vậy nhíu mày, đầu mâu chỉ hướng hắn. ta ở giang ấp, chúng vãng sinh nghiệm, là ngươi làm. vãng sinh nghiệm là ta làm, nhưng là còn lại sự tình cùng ta không quan hệ. lục tức nói. thiệu vân trình trên tay, vì sao sẽ có nhiếp hồn quái? hắn lời nói bén nhọn. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục tức trả lời nói, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi sự tình, còn lại ngươi không cần hỏi đến, cùng ngươi không có quan hệ. Bùi Tê Hàn nhìn lục tức không nôn ngữ, ngươi ở lảng tránh ta nói. Lục tức nói, chưa từng. Ta yêu cầu một lời giải thích. Bùi Tê Hàn nói. Lục tức nói, trừ phi ngươi hiện tại liền tưởng khơi mào hai môn ân đoán, nếu không còn lại sự tình không cần hỏi nhiều, đừng quên ngươi còn có trí mạng lượng điểm, chờ ngươi đem chân của ngươi tật chứa khỏi. Mới có tư cách cùng ta đàm luận việc này. Bùi Tê Hàn không vui, nói, ta sẽ rời đi Đồng Lâm. Lục tức cũng không kinh ngạc, chỉ là đè nặng thanh âm lặp lại nói, ngươi nói cái gì? Ngươi phải rời khỏi Đồng Lâm, cùng hứa du du sao? Đúng vậy. Thực hảo, ngươi không sợ ta hiện tại liền giết nàng. Lục tức nói. Nói cùng không nói, ta tâm tư ngươi sớm đã tất biết, ngươi nếu muốn động thủ, ta đành phải lấy mệnh đi đua. Bùi Tê Hàn nói. Lục tức không giận phản cười. Ngươi vĩnh viễn cũng không rời đi Đồng Lâm Sơn, nó cùng ngươi mệnh cột vào cùng nhau. Bùi tê hàn trầm mặc không nói, hắn cũng không phải rất tưởng cùng lục tức nói cập việc này. Nàng, ra sao lai lịch? Hắn hỏi. Lục tức liếc hắn một cái. Bùi tê hàn tục thành, thủy kinh trung, quá khứ của nàng. Ngươi muốn biết? Đúng vậy. Trên đời này mỗi một loại giao dịch đều phải trả giá ngang nhau đại giới. Ngươi muốn biết thân thế nàng, vậy ngươi lấy cái gì cùng ta trao đổi? Bùi tê hàn trầm tư nửa ngày ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nếu muốn đi đông phụ tìm kiếm long cốt chữa khỏi chân tật liền đem đông phụ trong biển thôn hải phiên mang về tới cấp ta đến lúc đó thân thế nàng ta tự nhiên nói cho ngươi nếu không ngươi liền chính là cuối cùng ngươi cuộc đời này cũng khó có thể biết rõ ràng hứa du du rốt cuộc là một cái như thế nào người lục tức nói sư phụ là trên thế giới này nhất hiểu biết các ngươi hai người người không gì sánh nổi thôn hải phiên vì thủy hệ bảo vật hôn nguyên châu kim hệ bảo vật ngươi đã từng ở đồng lâm sơn đạt được gâm dương nhưỡng là thổ hệ bảo vật bùi tê hàn lời nói một đốn bình tĩnh phân tích khoảng cách ngươi mở ra tố hồi pháp trận chỉ cần một hệ bảo vật cùng hỏa hệ bảo vật hắn suy nghĩ sâu xa nghe nói thất thiện môn chấn tông chi bảo là lôi hỏa giám nổi danh hỏa hệ bảo vật ngươi còn muốn nó đúng không không hổ là thân ta cháu ngoại liền kế hoạch của ta đều đoán rõ ràng lục tức khen ngợi bùi tê hàn sở hữu hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa duy độc thiếu một vị tố hồi pháp trận trung ương một hệ bảo vật hắn suy đoán là thần mục chi tâm ngươi đoán hoàn toàn không sai lục tức nói năm đó ta nói muốn lưu lại thiệu vân trình một mạng đó là làm hắn vì ta ở vạn sơn giới chung quanh đảo dẫn linh cử đến nay đã có năm năm ta vì này tố hồi pháp trận đã trù tính hơn hai mươi năm trên người của ngươi có chúng ta vạn sơn giới một nửa huyết mạch nói cái gì đều không thể đủ khoanh tay đứng nhìn mở ra tố hồi pháp trận đại giới là làm cho cả vân lục vì vạn sơn giới tục mệnh làm tầm bổ Đến lúc đó sinh linh đổ thán. Bùi Tê Hàn nói. Lục tức cười nhạo một tiếng, hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi để ý? Ta đích xác không để bụng Bùi Tê Hàn nói, nhưng ta để ý, ngươi không thể động. Lục tức nói, ngươi yên tâm, Du Du là ta xuất sắc nhất đệ tử, ta sao có thể sẽ thương tổn nàng. Ngươi chỉ cần đem thôn hải phiên mang về tới là được. Bùi Tê Hàn không làm sắc thực đáp lại, hắn tỏ mò hỏi, thần mục chi tâm, ngươi muốn như thế nào được đến? Vạn sơn giới đã hủy. Thần mục cũng ở trong trận lửa lớn kia thiêu thành cho tàn, thần mục chi tâm liền sẽ đi theo tiêu vong. Còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ chờ, mẫu thân ngươi cho ngươi kia khối hòn đá nhỏ sao, đó chính là thần mục chi tâm. Lục tức nói, chính là, nó đã chết. Nhớ lại chuyện cũ, hắn đã có thể làm được vô hỉ vô bi. Lục tức than một tiếng, nó xác thật là đã chết, nhưng là mặc dù là đã chết, chỉ cần còn thượng tồn một sợi hơi thở, ta liền có thể dựa nó đem mặt khác một viên thần mục chi tâm tìm ra. Rất nhiều năm trước, bọn họ vạn sơn giới nội liền có tiên đoán, nói vạn sơn giới sẽ bị một hồi lửa lớn thiêu hủy hầu như không còn, từ nay về sau bọn họ nhất tộc liền nhiều thế hệ không ra vạn sơn giới, bảo hộ thần mục. Thằng đến mỗ một ngày hắn mội mội từ ngoại lanh trở về một cái bị thương nam tử, hắn nguyên bản là tưởng chờ này nam tử thương hảo, liền kêu hắn từ đâu tới đây trở lại chạy đi đâu, chưa từng tưởng hơn tháng ở trung xuân giới, hắn mội mội đã là đối này nam tử khuynh tâm. Ban đầu bùi lang bách ở bọn họ vạn sơn giới hành vi rất tốt, dung nhan tuấn Mỹ, làm người khiêm tốn, hắn không chịu nổi nhà mình mội mội thỉnh cầu, đáp ứng bọn họ hai người thành hôn việc, hôn sau bùi lang bách sau càng là đối hắn mội mội chiếu cố có thêm, hắn lúc trước như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là người như vậy sẽ làm vạn sơn giới hủy trong một sớm, bởi vì hắn, thần mục bị thiêu hủy. Thần mục chi tâm tổng cộng có nhị, một viên cuối cùng bị nàng mội mội, bùi tê hàn mẫu thân đoạt được. Cuối cùng ở nàng trước khi chết đêm này một viên thần mục hạt giống cho bùi tê hẳn. Mặt khác một viên bị mai táng ở vạn sơn giới trung, mà vạn sơn giới hiện giờ quanh năm bị tuyết động bao trùm, tuyết trắng dưới, cho tàn cũng thành băng. Nhớ kỹ ta là lời nói. Lục tức không muốn lại hồi ức chuyện cũ, chỉ là hơi công đạo vài câu sau liền rời đi. Trở lại đồng lâm sơn ngày đầu tiên, hứa Du Du đem đồng lâm sơn lớn lớn bé bé địa phương đều đã dạo biến. Đồng lâm sơn là nàng trên thế giới này nhất quen thuộc địa phương. Theo lý thuyết nàng tìm khắp sở hữu địa phương hẳn là có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Đã từng bọn họ cũng không có đem những cái đó nữ tử cấp xử tử, mà là mang đi, nói không chừng chính là mang về Đồng Lâm Sơn. Có lẽ là nàng tìm không đủ cẩn thận, Hứa Du Du tưởng. "Tiểu sư muội, ngươi đang tìm cái gì? Ta có thể giúp ngươi." Nghe được quen thuộc thanh âm, Hứa Du Du thân mình mẩn ra, nói thật, nàng không lớn tưởng cùng Quách Tiêu lại từng có nhiều liên hệ. "Cùng ngươi không quan hệ." Hứa Du Du thấy Quách Tiêu sắc mặt lập tức suy sụp đi xuống, nàng không nói thêm gì, nói sang chuyện khác nói, ngươi ở thương cốc thời điểm đã cứu ta, cho nên đáp ứng ngươi sẽ thực hiện ngươi một cái nguyện vọng, ngươi tưởng hảo không có. Giúp hắn lúc này đây lúc sau, bọn họ liền không ai nợ ai. Quách Tiêu sắc mặt một ngưng, không có. Hứa Du Du nói, vậy ngươi nhanh lên tưởng đi, tốt nhất ta hiện tại là có thể đủ hoàn thành. Ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp? Quách Tiêu hỏi, ta phải rời khỏi đồng lâm sơn cùng bùi tê hàn cùng nhau quách tiêu hỏi đúng vậy hứa du du trả lời cho nên nếu ngươi lại không nói ra nguyện vọng của ngươi ta về sau khả năng liền không có biện pháp giúp ngươi thực hiện quách tiêu cười khẽ đáp hảo a nguyện vọng của ta hiện tại đã nghĩ kỹ rồi ta muốn ngươi cũng mang theo ta rời đi đồng lâm sơn được chứ ta có thể cho sư phụ thả ngươi trở về nhưng là xin lỗi ngươi không thể cùng ta cùng nhau hứa du du trả lời kia như vậy ly không rời đi đồng lâm lại có cái gì ý nghĩa quách tiêu nói nguyện vọng của ta ta sẽ trở về hảo hảo tưởng hứa du du đang chuẩn bị đi đột nhiên nàng xoay người hỏi quách tiêu nói thiệu vân trình đi giang ấp sự tình ngươi có biết hay không ngươi ở giang ấp gặp được thiệu sư huynh quách tiêu giật mình xem ra thiệu vân trình sự tình quách tiêu cũng không cảm kích Kia hắn hiện tại đã trở lại sao hứa du du hỏi không có ta đã biết nàng nói ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi nguyện vọng của ngươi Có thể dùng cái này hạc giấy truyền tin cho ta, về sau chúng ta liền không cần tai kiến." Hứa Du Du từ chính mình trong túi đem chiếc hạc giấy gỡ xuống một chương đưa cho hắn, chợt quay đầu liền đi. "Tiểu sư muội, ngươi đối ta thật sự là vô tình." Quên tiêu nhéo trong tay chiếc hạc giấy nỉ non. Chương 85. Hứa Du Du ở Đồng Lâm Sơn tìm một ngày không thu hoạch được gì, ban đêm nàng ngủ không được, trong lòng phiền muộn, ra ngoài tàn bộ. Dưng dặm chung, một cái tiểu quang đoàn xuất hiện ở nàng trước mắt nàng lòng có sợ cảm liền đi theo cái này tiểu quang đoàn đi nàng cơ hồ là đuổi theo thứ này đi rồi nửa nửa kinh giác chính mình phỏng đoán đều là sai cái này vật nhỏ cũng không phải tới cho nàng dẫn đường nàng đuổi theo nó lang thang không cũng có mục tiêu mà ở đi quang đoàn phát ra quang mang dần dần mỏng manh hóa thành rừng rậm chung một chút ánh hình quang hứa du du nhìn quanh bốn phía nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình lạc đường không nghĩ tới cái này tiểu quang đoàn đem nàng mang đi một chỗ cực kỳ hẻo lánh địa phương bí ẩn đến cực điểm Ở chỗ này cơ hồ là không ai có thể đủ phát hiện. Nàng đi phía trước đi, vô hình trung đụng phải một bức tường, là kết giới. Kia một chút tiểu ánh sáng đom đóm xuyên thấu kết giới đi vào, nàng lòng có sợ cảm, đem chính mình trên người trấn linh ngọc tháo xuống, bao đủ kính hướng kết giới chung đánh tới, quang đoàn ly thể kia trong ngáy mắt, nàng thuận lợi tiến vào kết giới. Hướng trong đi, là một chỗ sơn động, đen như mực, chung quanh toàn bộ đều là cơ quan, nàng đã trượt chân đoán được rất nhiều lần cơ quan, cũng may có là lướt vòng bảo hộ nàng cái này địa phương nàng rõ ràng trước nay đều không có đã tới lại có loại hết sức quen thuộc cảm giác nàng nhắm mắt lại theo chính mình cảm giác hướng trong đi càng đi nàng hoảng hốt sôi thai thấy nữ tử tiếng khóc cùng huyết tinh khí tùy theo mà đến còn có một cổ bỏng cháy cho tàn hơi thở cái này cảm giác cùng nàng mất đi quang đoàn khi đau đớn rất là tương tự nàng một bước tiếp theo một bước cẩn thận mà hướng trong tìm tòi nghiên cứu mỗi đi một bước tâm liền nhảy đến càng thêm mau nàng trong lòng kia cổ bất an cảm càng ngày càng cương liệt nơi xa Có mỏng manh ánh sáng đông đóm, nàng y đi theo quang chỉ dẫn hướng trong đi, đi vào lúc sau không thể nói rốt cuộc là kinh ngạc vẫn là chấn động cũng hoặc là bi quan thất vọng, ảm đạm thần thương, nàng thấy mãn lồng sắt đóng lại nữ tử. Hứa du du không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, quả nhiên thật là lục tức, những cái đó nữ tử đều bị hạ cấm ngôn thuật, trong mắt tất cả đều là chảy nước mắt. Nàng đi qua đi, nói, các ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. Nàng đang muốn đem lồng sắt mở ra. Mới vừa lộ mãng mà tiếp xúc này lồng sắt tử, đã bị cấm chế văng ra tay, một khát sườn, trên bàn tìm âm bàn đang ở cấp tốc chuyển động. Làm sao bây giờ đâu? Nàng chính phát ra sầu. Đông nhiên cánh tay thượng tê dần, này là lướt vòng không biết khi nào nhấp nhoáng quan mang, một chút một chút, này vòng tay khẩu tựa hồ là ở co chặt, lạc đến nàng cánh tay sinh đau, ngực phát hẩn. Sao lại thế này? Hứa du du nóng lòng thoát khỏi cái này là lướt vòng, lại phát hiện thứ này đã cố định ở chính mình cánh tay thượng như thế nào cũng thoát không xuống dưới nàng đem chính mình cánh tay đều lộng đỏ cơ hồ mau rút đi một tầng ra chính là này vòng tay chính là như vậy cũng lấy không xuống dưới nàng trong lòng dần dần phát lên một cổ dự cảm bất hảo quả nhiên nàng quay đầu lại lục tức liền đứng ở nàng phía sau du du ngươi tới nơi này làm gì lục tức cười hỏi nàng kia nhợt nhạt gợi lên khỏe miệng lại lệnh nàng cảm thấy sởn tóc gáy hứa du du nín thở chính mình nghe lâu sư phụ trong thanh âm tản ra khủng bố hơi thở ta Ta hứa du du nhìn một bên bị nhốt ở lồng giam những cái đó nữ tử, trái lương tâm nói nàng nói không nên lời, ta ở giang ấp thời điểm, gặp nữ tử thất tung án, là sư phụ làm, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lục tức khinh thường trả lời, khi nào, đồ đệ cũng giam chất vấn khởi sư phụ tới. Hứa du du muốn nói lại thôi, một câu ở trong miệng vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là không địch lại nàng trong lòng tức giận, thổ lộ ra tiếng, chính là, bọn họ đều là vô tội, ngươi liền tính là muốn báo thù cũng nên đi tìm kẻ thủ người thai họa này đó nhược nữ tử là không đúng lục tức đi tới nàng nuốt nước miếng theo bản năng sau này lui chính là nơi nào có cái gì lui bước hắn từng bước ép sát cuối cùng lại chỉ là sờ sờ hứa du du đầu nói những lời này du du là từ đâu học được sư phụ nhưng chưa bao giờ như vậy đã dạy ngươi là ngươi sư minh vẫn là là tụng hứa du du không dám nói lời nào như vậy lục tức thật sự thật là khủng khiếp trên tay là lướt vòng lặc đến càng thêm khẩn nàng khó chịu mà hừ ra tiếng chỉ có thể chống ở trên bàn thở dốc, lục tức bưng lên cánh tay của nàng, nhìn là nước vòng, phục lại nước mắt nhìn xem hứa du du, giải thích nói, ngươi không ăn, cho nên mới sẽ đau. này rốt cuộc là cái gì? hứa du du nhìn lục tức khó hiểu hỏi, chẳng lẽ lục tức từ lúc bắt đầu chính là ở lợi dụng nàng sao? lục tức méo lên nàng mặt, dễ dàng mà hóa giải nàng phản kháng, ngươi không cần biết này đó, ngươi chỉ cần biết, ngươi muốn vẫn luôn nghe sư phụ nói liền hảo. ngươi hôm nay tất cả đều là sư phụ ban cho ngươi. Ngươi thế nhưng vọng tưởng mang ngươi sư huynh rời đi Đồng Lâm Sơn, ngươi thật đúng là ta hảo đồ đệ a. Lục tức trên tay dùng lực đạo càng thêm đến trọng, hứa du du ăn đau, đầu chóng váng hoa mắt cảm đánh út lại, lục tức ngay sau đó tặng tay. Nàng có thể thở dốc, như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình không làm thay đổi, hắn không thích hợp Đồng Lâm Sơn, hắn nên rời đi, ta cách làm không có sai, ta là đúng. Lục tức cười nhạo một tiếng, ngươi cách làm không có sai. Hừ, hắn vĩnh viễn cũng rời đi không được Đồng Lâm Sơn. Lục tức chém đinh chặt sắt nói, ta là ai? Hứa du du không muốn ở cùng hắn cái cọ này đó, ngược lại hỏi, vấn đề này ta sớm đã muốn hỏi ngươi. Từ trước, lục tức ở một bài trên có khắc hạ tên nàng hứa du du, mà la tụng cũng là cùng hắn một đám, lúc trước lạc thượng viết xuống tên nàng thời điểm, cũng là viết hứa du du hai chữ. Cho nên, nàng từ trước kỳ thật cũng không phải kêu hứa du du, mà là hẳn là kêu hứa du du mới đúng. Lục tức thưởng thức hứa du du mặt, nói, ngươi thật là nàng nguyên bản cho rằng lục tức sẽ trách cứ nàng nào biết lục tức nói ngươi thật là sư phụ thủ hạ hoàn mỹ nhất đệ tử duy độc một chút không tốt thế nhưng nhiều ra hai phân nhạy bén cùng thông thuệ hắn không quá yêu cầu quá thông minh đệ tử hứa du du nghe vậy nữ mày lục tức hỏi nói ngươi muốn biết ngươi là ai nàng gật đầu lục tức nói có thể bất quá hiện tại còn không phải thời điểm lục tức buông tay là lức vòng thượng đau đớn không giảm kia cái gì mới là thời điểm hứa du du hỏi Ngươi đi đông phụ vì ngươi sư huynh chữa bệnh lúc sau, đem đông phụ trong nước thôn hải phiên mang về tới, sau đó ở mang theo hắn đi một chuyến vạn sân giới, chờ ngươi trở về lúc sau, sở hữu sở hữu hết thảy, ngươi là có thể đã biết. Lục tức nói, hứa Du Du trầm tư một hồi, đồng ý, sau đó nàng nhìn về phía những cái đó nữ tử, nói, kia các nàng. Ngươi rốt cuộc muốn bắt các nàng làm cái gì? Làm một ít hảo ngoạn tiểu ngoạn ý. Lục tức chẳng hề để ý mà nói. Người quả thực là không có nhân tính du du đi lấy một cây đao gỡ xuống trong đó một người thủ cấp lục tức mệnh lệnh nàng sao có thể hứa du du lúc này thật muốn mắng một câu lục tức là người điên sư phụ nói ngươi cũng không nghe hứa du du không hiểu hắn lời nói trung thâm hàm chứa ý tứ là lúc vòng mang đến cảm giác đau đớn càng thêm hít thở không thông lục tức ánh mắt lưu chuyển lần nữa trọng thanh mệnh lệnh nàng đi cầm đao gỡ xuống một người thủ cấp hứa du du ngây thơ một lát ánh mắt tan giã Ngay sau đó như lục tức lời nói, từ bên đi cầm một cây đao nắm ở trong tay, chuẩn bị gỡ xuống trong đó một nữ tử thủ cấp. Trong sơn động chỗ tối, la tụng từ một bên đi ra, nghe lục tức chỉ thị, chuyển mắt nhìn hứa du du cầm đao run rẩy tay, chính là nàng trên mặt lại không có cái gì biểu tình, hắn không đành lòng, nói, sư phụ, cớ gì làm nàng làm này đó. Lục tức hờ hững liếc nhìn hắn một cái, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, nàng hiện tại đã tùy hứng không nghe lời. Không nghe lời! Lục tức yêu cầu dùng là lướt vòng mới có thể khống chế nàng, là lướt vòng trừ bỏ cái phòng ngự tính rất lợi hại pháp bảo ở ngoài, còn có một loại công năng, chính là khống chế. Nếu chỉ cần chỉ làm phòng ngự vũ khí, kia thế gian này liền vô mặt khác phòng ngự pháp bảo nhưng cùng ngày đánh đồng, nhưng nếu là dùng nó khống chế chi lực, tắc là lướt vòng phòng ngự chi lực liền sẽ đại suy giảm. Chính là La Tụng còn tưởng lại nói chút cái gì, lại thấy bên kia, hứa Du Du đã từ lồng sắt chung trào ra một nữ tử nàng kia nhìn hứa du du trong tay trường đao hoảng sợ không thôi sợ tới mức đầy mặt đều là nước mắt hứa du du chậm rãi đem đao nâng lên đặt ở nữ tử cánh tay thượng nàng rõ ràng đờ đẫn nhưng hôn độn trong mắt lại vô ý thức mà lưu lại một giọt nước mắt tới sư phụ la tụng không dám lại xem được rồi du du trở về lục tức mềm lòng đình chỉ cái này mệnh lệnh tên kia bị lôi ra tới nữ tử đã dọa ngất xỉu đi hứa du du bỏ xuống trong tay trường đao Dựa theo lục tức phân phó đi đến hắn bên cạnh người, lục tức nhìn nàng tiếc hận mà nói, ngươi bộ dáng này là nghe lời, lại không ở hoàn mỹ. Cũng thế, chỉ cần ngươi trong lòng còn nhớ rõ sư phụ cho ngươi nhiệm vụ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, ngươi tạm thời không nghe lời cũng không quan hệ. Lục tức nhìn về phía La Tụng, đối hắn nói, ngươi muốn cho nàng còn nhớ rõ này hết tại sao. La Tụng cười khổ một tiếng, tự nhiên không. Ta cho các ngươi ở giang ấp làm những việc này, là muốn cho khắp thiên hạ người đều là biết. Chúng ta sắp sửa trở về, là cho bọn họ một cái cảnh báo, tất cả mọi người có thể biết được, duy độc nàng không thể, ngươi nói đúng không? Lục tức nói. Đúng vậy. Lục tức lại hỏi hắn nói, ngươi muốn cho hắn quên ngươi sao? La tụng cười khổ một tiếng, không nghĩ. kia nàng sẽ hận ngươi. Lục tức nhắc nhở nói. Thật tốt, nàng còn nhớ rõ ta. La tụng không có chi tiến thủ nói. Nàng hiện tại cùng thường nhân vô dị, thậm chí là so thường nhân càng thêm ưu tú cũng càng thêm thống hận chúng ta này đó hành vi nếu nàng còn nhớ rõ ngươi ngươi ở nàng trong mắt sẽ chỉ là một cái giết người không trước mắt ác ma. ta cũng là ta ở nàng trong mắt cũng thành một cái người xấu lục tức nói cho nên làm nàng quên này hết thảy mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất la tụng túi đầu đệ tử minh bạch lục tức đầu ngón tay ứng khởi trận pháp dừng ở hứa du du trên chán hắn nói ngươi sẽ không nhớ rõ có quan hệ với thất tung án sở hữu sự tình Ngươi hiện tại duy nhất cần phải làm là mang theo bùi tê hàn đi đông phụ hải chữa khỏi hắn chân tật, sau đó ở mang theo thôn hải phiên trở về. Đúng vậy. Lục tức hỏi nàng, Du Du, ta là ai? Sư phụ. Nàng chém đinh chặt sát đáp. Kêu hắn là ai? Hứa Du Du nhìn la tụng phân biệt nửa ngày, nói, không quen biết. Thực hảo, còn nhớ rõ sư phụ giao cho nhiệm vụ của ngươi sao. Ân, mang bùi tê hàn đi đông phụ hải chữa khỏi hắn chân tật. Sau đó ở đem thôn hải phiên mang về tới. Thực hảo. Trở về đi. Ngay hôm sau, hứa Du Du ở chính mình trên giường tỉnh lại. Nàng che lại đầu, tổng cảm giác chính mình hình như là quên mất chút sự tình, chính là vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi. Nghĩ không ra, liền chỉ có thể làm bãi. Đúng rồi, nàng nhớ lại chính mình hẳn là đi tìm bùi Tê Hàn. Sư Minh. Đi đến sóc tuyết cư, thấy bùi Tê Hàn còn đang xem thư, nàng một phen rút ra bùi Tê Hàn quyển sách trên tay, nói, Sư Minh, đừng nhìn thư. Chúng ta đi nhanh đi. Đi đâu? Hứa du du không kịp nhìn mà nói, đương nhiên là đi đông phụ A. Chúng ta không phải muốn đi đông phụ hải chưa khỏi chân của ngươi tật sao? Bùi tê hàn thấy nàng như thế sốt ruột, hỏi, hiện tại liền đi. Hứa du du ừ một tiếng, nói, hiện tại liền đi, chân tật một ngày không trị hảo, sư minh thống khổ liền sẽ nhiều một ngày. Chính là bùi tê hàn chân chờ, hắn như cũng là không có thể lộng minh bạch, có quan hệ với hứa du du thân thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hứa du du lôi kéo hắn tay háo không buông tay sư minh ngươi còn ở suy xét cái gì nha đi lạp đi lạp hứa du du lôi kéo bùi tê hàn muốn đi bùi tê hàn trở tay đem hứa du du ấn ở chính mình trong lòng ngực truy vấn vì sao phải như thế sốt ruột ngươi hứa du du cả giận chính ngươi thân thể ngươi đều không quan tâm sao dù sao phát bệnh thời điểm đau cũng không phải ta hứa du du ngồi xổm xuống thân mình nhìn bùi tê hàn chân mặt mày hàm chứa một tia phiền muộn thật hy vọng nó nhanh lên hảo lên như vậy sư huynh liền có một đôi kiện toàn chân bùi tê hàn cũng ngồi sùng xuống, xuống cùng hứa du du nhìn thẳng chính là trên người của ngươi vấn đề ta còn không có dùng đến đáp án há ngăn là vô dụng được đến đáp án là liền một chút ít manh mối đều không có không quan hệ dù sao ta nhất để ý chính là sư huynh ngươi ở lòng ta vĩnh viễn đều là đệ nhất vị còn lại đều không quan trọng hứa du du con ngươi sáng lấp lánh vui vẻ nói bùi tê hàn sửng sốt Ngươi nói cái gì? Hứa Du Du lặp lại nói, ta là nói, sư minh sự tình ở lòng ta là quan trọng nhất, chúng ta trước đem vấn đề của ngươi giải quyết, lại giải quyết ta vấn đề, được không? Bùi Tê Hàn nhìn nàng, căn bản nói không nên lời cự tuyệt nàng lời nói. Hứa Du Du, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Bùi Tê Hàn nói, thật sự, vô luận nghĩ muốn cái gì, đây là một cái cỡ nào trịnh trọng lời hứa. Ta đối đãi ngươi, như nhau ngươi đãi ta hứa du du ta cũng không lừa ngươi cũng cũng không sẽ đối với ngươi nói láo bùi tê hàn tục thanh ta ta đã biết hứa du du mặt đỏ nói ta nghĩ muốn cái gì ta về sau nghĩ lại hiện tại ta liền tưởng ngươi lập tức cùng ta đi đông phụ hải chữa bệnh hảo bùi tê hàn đáp nói thẳng đến nàng rời đi đồng lâm sơn nàng cũng không có thu được quách tiêu hạc giấy hắn nghĩ muốn cái gì nàng không thể hiểu hết đối hắn khả năng nàng muốn thất ước ở trên đường Hứa Du Du đổi đi chính mình rêu ra hoa lệ y hề trang, đổi thành một mạc giản lược phong cách quần áo, trên người phối sức cũng một mực gỡ xuống, cổ trước hệ một khối đầu khăn, tóc giản dị mà vãn hai cái bánh quai trèo biện ở bên, trên người vật liệu may mặc sắc cám, nếu là có người không hiểu đến thưởng thức, đại khái sẽ cho rằng nàng phê mấy miếng vải rách. Một mạc, thuần nhiên, trên mặt treo ngọt ngào mỉm cười, vận may mới vào thu, hướng phía đông nam đi ngày còn đại, nghỉ chân rất nhiều nàng dùng lá cây biện cái dây cột tóc chiền ở trên đầu tự nhạc rất nhiều còn làm bùi tê hàn hảo hảo mà thưởng thức một phen cắm eo kiên cường mà từ trong miệng hắn bước ra mấy cái khen chữ đêm nay bọn họ đang ở trên đường phát lên lửa trại nghỉ ngơi một viên thô thủ mặt sau xuất hiện một cái hài đồng một đôi tròn tròn mà mắt to thật thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bùi tê hàn xem phảng phất hắn thiếu hắn mười vạn lượng bạc dường như tiểu hài tử trong mắt ý đồ rất là rõ ràng muốn tới gần lại ngại với mặt mũi bùi tê hàn chưa từng có để ý nhiều việc này nhưng thật ra hứa du, du. Nàng nhìn chằm chằm này, tiểu hài tử nhìn gần như nửa đêm, càng ngao ương dường như, cuối cùng bất đắc dĩ, đối với tiểu hài tử nói, ngươi muốn làm cái gì? Nàng đánh vỡ này một phương yên lặng, tiểu hài tử liền giống như được đặc xá giống nhau, lập tức hướng đùi Tê Hàn xông tới, ôm đùi Tê Hàn đùi không buông tay, a cha a cha ơ. Hứa Du Du suy nghĩ này tiểu gia hài cùng đùi Tê Hàn cũng không giống a, như thế nào kêu nhân gia làm cha, sợ không phải tưởng ăn vạ bọn họ. Tiểu hài tử, ngươi là từ đâu tới? Cái này tiểu hài tử cũng không để ý tới hứa du du mà là một cái kính mà ôm bùi tê hàn kêu cha. Này tư thế, hứa du du nhìn cũng bó tay không biện pháp. Bùi tê hàn đem này tiểu hài tử từ hắn trên đùi bái hạ, ngươi là ai? Ai cha không cần ta, ô ô ô ô Nay tiểu hài tử khóc thật sự là thương tâm, ồn ào đến hứa du du đau đầu. Nếu không phải nàng cùng bùi tê hàn ở bên nhau đợi đến lâu, hắn liền thật cho rằng này tiểu hài tử là bùi tê hàn nhi tử. Ngươi vì cái gì đem hắn kêu cha? Bùi Tê Hàn từ trước đến nay đối Tiểu Hải Tử bó tay không biện pháp, Tiểu Hải Tử ăn mềm không ăn cứng. Hứa Du Du từ chính mình túi tiền nội mài ra một túi đường giao cho này Tiểu Hải Tử hướng hắn, Tiểu Hải Tử được đường nhưng thật ra không khóc náo loạn, Hứa Du Du liền bất động thanh sắc mà đem Bùi Tê Hàn hướng chính mình phía sau ẩn giấu một ít. Này đường nguyên bản là dùng để hống Bùi Tê Hàn, nàng ở vãng sinh nghiệm trông được thấy hắn quá khứ, nói chờ ra tới lúc sau muốn mua đường tới hướng hắn, kết quả nàng là mua, nhưng Bùi Tê Hàn lại không tiếp. Hắn nói chính mình không yêu ăn đường, không yêu ăn đồ ngọt. Cũng là, khi còn bé lưu lại tiếp nối, chờ sau khi lớn lên liền tính có thể đền bù trở về, cũng không phải là lúc trước cái loại cảm giác này. Hắn nếu không tiếp thu, kia nàng liền đem này đường thu ở chính mình túi tiền nội, không từng tưởng nhanh như vậy liền có tác dụng. Ăn đường, ngươi phải nói cho tỉ tỉ, ngươi vì cái gì sẽ đem hắn gọi là A cha đi. Nàng nói, trên người hắn có A cha hương vị. Người A cha hương vị hứa du du hướng bùi tê hàn trên người thấu nghe đi cái gì này tiểu hài tử a cha hương vị này cổ bùi tê hàn trên người độc hữu hương vị rõ ràng liền không phải người khác có thể có nay tiểu hài tử sợ không phải ở thật sự tới ngoài bọn họ sư minh làm sao bây giờ đâu hứa du du nhìn về phía bùi tê hàn hỏi từ từ bùi tê hàn gỡ xuống tiểu hài tử bên hông một khối phụ trú ngay sau đó hắn tay lập tức xuyên qua cái này tiểu nam hải thân thể hắn hứa du du kinh ngạc cô hồn dã quỷ bùi tê hắn nói kia này hứa du du nói chúng ta còn muốn mang theo hắn sao bùi tê hắn nói người sau khi chết từ quỷ sai mang hướng minh phủ hắn không đi có lẽ có nguyên nhân hứa du du hỏi tiểu hài tử nói ngươi là chết như thế nào ngươi mới đã chết ta muốn tìm ta a cha còn có ta mẹ tiểu Hải tử cự không thừa nhận người a cha cùng mẹ là đông phụ này khối địa phương người sao hứa du du hỏi tiểu Hải tử gật gật đầu nói đúng vậy ta mẹ nhưng xinh đẹp nhưng là ta a cha, ta đã không nhớ rõ hắn trông như thế nào, ta chỉ nhớ rõ trên người hắn khí vị. nói, hắn lại chiều bùi tê hàn trên người người người, cầu muốn hắn ôm a cha, ô, ô ô ô ô, cùng ta đi tìm ta mẫu thân, không có biện pháp, xem ra không giúp cái này tiểu hài tử, hắn nhất định là sẽ đem bùi tê hàn nhận làm hắn cha. sư minh, không cần chúng ta thuận đường cũng đi đem nàng cha mẹ cấp tìm được đi, như vậy cũng coi như là tích đức làm việc thiện. bùi tê hàn tính tình lạnh nhạt. Nàng liền dẫn hắn đi làm một chút nhiệt tâm sự tình, có lẽ sẽ có trợ giúp trợ giúp hắn thành lập đối thế giới này cảm tình. Ngươi tưởng giúp hắn. Bùi Tê Hàn hỏi. Hứa Du Du gật gật đầu, bằng không hắn tổng quân lấy ngươi, cũng không phải biện pháp. Bùi Tê Hàn nói, chúng ta có thể đem hắn giao cho âm sai. Phủ vừa nghe, nghe âm sai này hai chữ, cái này tiểu thí hài lập tức chi hoa gọi bậy, anh anh anh mà bài trừ hảo chút nước mắt tới, cầu xin Bùi Tê Hàn không cần đem hắn giao cho những cái đó người xấu hứa du du phế đi nửa ngày miệng lươi mới đưa cái này tiểu thí hài hứng hảo hứng hảo lúc sau hắn lại quấn lấy bùi tê hàn a cha a cha mà luận tê hứa du du bất đắc dĩ ta tưởng chúng ta vẫn là giúp hắn một phen nghe ngươi bùi tê hàn lấy ra một cái khóa linh túi đem cái này tiểu hài tử thu ở bên trong giao cho hứa du du hảo đi ngươi nghe lời một chút bằng không chúng ta liền thật sự đem ngươi giao cho âm sai không giúp ngươi tiểu hài tử thấy tình thế lại muốn khóc hứa du, du làm hư thanh trạng người an tĩnh một chút hắn mới có thể thích ngươi tiểu thí vì được đến hắn a cha thích quả nhiên liền thật sự không khóc cũng không náo loạn cái này túi gấm là trong suốt đừng ở hứa du du trên eo người bình thường là nhìn không thấy bọn họ hướng đông phụ phồn hoa chỗ đi đến cái này tiểu thí hài liền cả ngày đối với bùi tê hàn xem quả nhiên nhăn cẩu đều phải quý gối ở nàng sư huynh nhan giá trị phía dưới đông phụ gần biển nơi này người lấy cá thuyền vi tượng trưng phố xá náo nhiệt môi đi hai ba bức cờ bố phi dương đang cao trông về phía xa, rộng lớn mạnh mẽ xanh thẳm biển sâu ánh vào mi mắt, nơi này dân phong so với Giang ấp càng vì mở ra, mọi người quần áo vải dệt rặng dị, hàng năm cùng thủy làm bạn, tảng lớn ra thịt lỏa lò bên ngoài. Hai người đi vào một chỗ, Hứa Du Du nhìn thấy lao người quen, liền y đi theo hắn ở Giang ấp hành động, từ một cái bán hàng rong nơi đó mua một chúi quả nho, dùng đạn bắn ra khởi bước, đi đánh dung thứ đầu. Phía sau có không rõ vật thể đánh úp lại, dung thứ nghiêng đầu tránh thoát, người này kỹ thuật cùng chính xác thật sự kém cỏi. Hắn đầu lược ai liền có thể tránh thoát, thậm chí có đôi khi căn bản là không cần trốn, người tới đánh không trúng hắn. Hắn xoay người, dám xúc hắn mảy người nhưng không nhiều lắm, vốn định đem người này giáo hấn một đốn, kia đầu thình lình đứng hứa du du, nàng khẽ trong tay ná hướng hắn quay ra, loại này tiếp đón phương thức thật coi như là kỳ lạ. Dung thứ ngưng mắt, thấy nàng trên người ăn mặc, treo chọc nói, mấy ngày không thấy, tiểu tiên tri như thế nào xuyên thành như vậy. Hứa du du nói, ngươi biết cái gì, ta cái này gọi là hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa rách nát phong ngươi khẳng định là không hiểu đến thưởng thức ngươi xuyên thành như vậy như thế nào không gọi ngươi sư huynh bồi ngươi hắn hỏi hứa du du hồi dôi hắn ta chẳng lẽ là một cái liền xuyên cái gì quần áo cũng muốn người tiếp khách người sao dung thứ cười mà không nói mời nàng tiến vào phía trước lầu cát đi vào ăn bữa cơm chắc bụng hứa du du tính cả bùi tê hàn đi vào dung thứ nhìn hứa du du bên hông tủi gấm hỏi các ngươi như thế nào còn thu lưu một cái tiểu giã quỷ Hứa Du Du đem việc này trải qua giảng cấp Dung Thứ nghe, Dung Thứ hiểu rõ, lập tức cảm khái nàng thật sự bồ tát sống trên đời, sự tình gì đều phải quản một chuyến. Bỏ qua một bên nhàn ngôn thoái ngữ, Dung Thứ nói đến chính sự, các ngươi muốn tìm lòng cốt ở đông phụ hải vô cực trong nước sóng ngầm, nơi này về giao nhân tộc quản hạn, người bình thường không được đi vào. Giao nhân nhất tộc sinh hoạt ở trong biển, chúng ta nếu là muốn gặp đến giao nhân nhất tộc, yêu cầu đi nhờ con thuyền đi trước hải vực nội, lên thuyền yêu cầu thiệp mời, các ngươi có sao. Kia tự nhiên là không có. Bọn họ hai tay trống chân mà đến, liền một cái giao nhân đều không quen biết, đừng nói gì đến thiệp mời. Không có thiệp mời dùng giao nhân nhất tộc tín vật cũng có thể. Dung Thư nói. Hứa Du Du lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có, kia làm sao bây giờ? Ta có biện pháp. Dung Thư đứng lên, ra nha gian, cái này lang vân cấp nội, có từ lúc chợ đen đầu cơ trục lợi lại đây bảo vợ, nghe nói là trước giao nhân tộc công chúa tín vật, sau lại cái này giao nhân tộc công chúa chết đi. Trộm mộ tặc quật mộ bảo mộ đem nàng tín vật trộm đạo ra tới, chạy vào chợ đen. Ta tưởng, chúng ta nếu là có thể bắt được cái này tín vật, không nói bước lên nhập hải con thuyền, nhìn thấy giao nhân tộc tộc trưởng cũng là dễ như trở bàn tay. Ý của ngươi là, chúng ta yêu cầu đi đem cái này tín vật cấp trộm lại đây. Hứa du du trầm giai nói. Dung thứ những mày, xem như cam chịu nàng lời nói, thấy hứa du du một bộ ấp há ấp đúng bộ dáng Hắn buồn cười nói, như thế nào, tiểu tiên chi chính là không dám. Ai nói ta không dám hứa dù dù cân nhắc nói, chỉ là như vậy, có thể hay không không đạo đức. Dung thứ, đều đến lúc này, ngươi còn nói cái gì đạo đức. Tín vật đem từ lăng vân cắt đầu cơ trục lợi đi ra ngoài, đến lúc đó rơi vào người khác lúc sau lại muốn được đến chỉ biết khó càng thêm khó. Chúng ta hợp lực, ta đem lăng vân cắt các, các chủ mê đi, các ngươi hai cái tác giả trang nàng cùng thị vệ, đem tín vật treo đầu dê bán thịt chó lấy ra. Ngươi tới đúng là thời điểm, đi trước đông phụ hải con thuyền ngày mai sáng sớm liền sẽ xuất phát Đêm nay bắt được tín vật, chờ lăng vân các mọi người phản ứng lại đây khi chúng ta sớm đã đắc thủ nhập hải. Ý kiến hay. Thực hiện nhiên hứa du du có được linh hoạt đạo đức điểm mấu chốt, nàng lập tức đáp ứng hạ, bất quá, cái này tín vật, nó là cái gì? Cái này giao nhân tộc tiểu công chúa, nghe nói là vì một cái thế gian nam tử, nguyện ý hóa thành nhân thân, cái này tín vật chính là nàng hóa thành nhân thân lúc sau, thân thể thượng cuối cùng một khối vẩy. Dung Thư nói, nguyên lai like vẫn là là một cái tuyệt mỹ câu chuyện tình yêu. Ân, tốt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hứa du du nghiêm mặt nói. Dung thứ cười khẽ, đối với hứa du du nói, ngươi mau xem, lang vân các các chủ liền phải tới. Hứa du du nhìn chậm chậm đi vào người kinh ngạc nói, cái này lang vân các các chủ, thế nhưng là một cái vũ cơ. Xác thật. Hứa du du ghé vào lan can thượng xem các chủ khiêu vũ, dung thứ nói làm nàng nhiều xem một hồi, lâm thời ôm chân Phật, có thể trang đến giống một chút liền tận lực trang đến giống một chút, thiếu sinh sự tình. Bất quá cho dù nàng diễn không giống cũng không có quan hệ cùng lắm thì cường đoạt lấy tới đó là nàng xem đến chính nhập thần dung thứ hỏi nàng thất tung án điều tra như vậy cái gì hứa du du đối với thất tung án này bà chữ có vẻ dị thường ngây thơ cái gì thất tung án ngươi không nhớ rõ hứa du du thử hồi tưởng một chút trong đầu chỉ chỗ trống một mảnh nàng nhớ không nổi đau đầu ta hẳn là nhớ rõ cái gì nàng ký ức giống như là nối liền cũng không có cái gì sơ hở địa phương bùi tê hàn biết sao cái gì nha hứa du du cau mày ngươi nói chuyện ta như thế nào nghe không hiểu tính ta còn là tiếp tục xem cái này các chủ khiêu vũ ghi nhớ một ít chi tiết cũng hảo giả đến giống một chút hai người ủy ở trên cửa đỉnh đạc mà nói thời điểm đã lâu bùi tê hàn vọng lại đây liền thấy hứa du du thứ ăn mà nhìn dưới đài khiêu vũ vũ cơ tựa hồ là bị người sắc đẹp thu hoạch hắn tâm lượng nhỏ hẹp không chỉ có để ý nàng xa vào nam sắc cũng chú ý nàng xa vào nữ sắc Hắn cất bước tới đây dùng đốt ngón tay bao lại nàng đôi mắt, cắm vào hai người trung gian đem dung thứ tế xa, tính trẻ con giống nhau không cho hắn cùng hứa du du ngốc tại cùng nhau. Hắn chỉ là ở lấy về thuộc về hắn một người vị trí. Sư huynh vì cái gì muốn che lại ta đôi mắt? Đừng nhìn. Bùi tê hàn tuyệt không sẽ ở nàng trước mặt thừa nhận, chính mình là liền một nữ tử giấm đều ăn. Chính là, ta phải nhớ hạ chi tiết đến lúc đó mới có thể trang càng giống A. Hứa du du nói. Bùi tê hàn nói cho nàng nói ta đã nhớ rõ ân hứa du du vội đến bẻ ra bùi tê hàn tay hai cái quai hàm phình phình mà nói hào à ngươi không cho ta xem chính ngươi lại xem đến như vậy cẩn thận phi nam nhân thúi hứa du du bị tức giận đến chạy về trên bàn uống trà bùi tê hàn trố mắt tại chỗ không biết chính mình sai ở nơi nào dung thứ ở bên vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng cảm khái nói thật xuất sắc nha bùi tê hàn qua đi hống nàng ta cũng không ý này vậy ngươi là có ý tứ gì Bùi Tê Hàn có bài bản hẳn hoi mà nói, không thể dùng ham sắc đẹp. Ham sắc đẹp. Nói được hắn cùng cái sắc lang dường như, nàng trầm tư một lát, hỏi lại, ngươi sắc đẹp cũng không thể sao. Chỉ có ta có thể. Bùi Tê Hàn nói. Nga. Hứa du du phẩm ra một chút hương vị tới, nguyên lai là ghen tị nha. Nàng cười nói, ta hiện tại liền cái này các chủ bộ dáng đều nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ trên lô thai hoa thai. Vì cái gì nhớ rõ cái này? Hứa du du trả lời. Bởi vì cùng Dung Thứ hoa thai thực tương tự. Dung Thứ nghe hai người bọn họ nhắc tới chính mình, tiến lên chen vào nói nói, nếu tiểu tiên chi như vậy thích ta hoa thai, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Không cần. Hứa Du Du nhìn bùi Tê Hàn, hắn ly chung trà đều đã đông cứng, còn liên tiếp mà uống cái gì đâu. Hành động ngày kế buổi tối bắt đầu. Về phòng lúc sau, bùi Tê Hàn đánh giá trong gương chính mình. Thật đáng tiếc, hắn cũng không có lỗ thai, cho nên cũng mang không được hoa thai. Bùi tê hàng tay vuốt ve thượng chính mình lỗ thai, lẩm bẩm nói, hứa du du, ngươi thích này đó sao? Buổi tối, Dung Thứ đã đem người mê đi, hứa du du thay ăn mặc giả làm lăng vân các các chủ bộ dáng. Này các chủ xưa nay phong lưu đa tỉnh, một đôi hàng mỹ mắt câu hồn nhất phách, nàng một đường đi tới, dính ở trên người ánh mắt làm nàng thật không dễ chịu. Nàng hiện tại muốn đi làm một việc, chính là tiến vào chỉ có các chủ mới có thể tiến vào tàng trong nhà, đem tín vật đánh cháo. Hành đến nửa đường có cái con ma men nghiêng ngả lão đảo mà muốn ôm nàng nhập hoài, mấy độ bị bùi tê hàn ôm hạ, hắn lạnh lùng cảnh cáo đã thực túc sát không tốt, cố tình cái này con ma men không để trong lòng, làm theo ý mình mà vươn móng vuốt ý muốn đem hứa du du ôm vào trong lòng. Hắn tay vừa lại đây, một đạo hàn mang đột nhiên chém xuống, chút nào không bận tâm, cũng không lưu tình, nếu không phải nàng ngăn đón, bùi tê hàn thiếu chút nữa nhất kiếm đem hắn tay cấp chặt bỏ. Sư, nàng phản ứng lại đây, thiếu chút nữa rồi. Bùi tê hàn hiện tại đã không phải nàng sư minh, hiện tại là nàng người hầu. Lăng vân các các chủ nghĩ đến là một cái cường thế nữ tử, cái này nam tử tựa hồ là cùng nàng có cảm tình tranh cãi, nàng đành phải quát lớn bùi tê hàn giả làm thị vệ nói, nơi này không chuyện của ngươi. Nam tử đắc ý hướng tới bùi tê hàn giả làm thị vệ cười nói, có nghe thấy không, các chủ đều nói, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi liền tính bị các chủ sủng ái, lại như thế nào có thể cùng ta so sánh với hóa ra bùi tê hàn giả làm người này không phải lang vân các các chủ thị vệ mà là nàng nổi bật chính thịnh nam sủng đừng chặt đường ta còn có việc hứa du du bưng lên cái giá đối nam nhân nói nói ngươi còn có chuyện gì nam tử đối nàng hơi có bất mãn dâm di nói các chủ chính là đáp ứng quá ta đêm nay phải vì ta khiêu vũ nếu ngươi bội ước cùng này tiểu bạch kiểm tương thân tương ái ta đây nhưng không thuận theo trên đời nam tử toàn thèm nhỏ dãi các chủ sắc đẹp Duy ta độc muốn cho các chủ vì ta đơn nhảy một chi vũ. Này nam nhân lì lợm la liếm sức mạnh đủ, càng la phóng nói nếu nàng bội ước liền tiêu chính mình các huynh đệ lại đây xem bọn họ hai cái chê cười. Nàng lại không phải chân chính lăng vân các các chủ, hiện nay vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. ở bùi tê hàn muốn sống sinh sôi xẻo người này mắt trong ánh mắt hứa du du bất đắc di chỉ có thể có lệ mà tùy ý nhảy lên một chi đơn giản vũ vũ một bước đủ thượng chân linh mị vàng khiến người tâm đặng thần diêu mạn rượu dáng mua chung nam tử lại rỗi thân ra móng heo bùi tê hàn lúc này không thể nhịn được nữa hắn không để kiếm chỉ dùng nắm tay dạy hắn nói chuyện làm việc đem người ấn ở trên mặt đất hung hăng chủ y một đốn xong việc lúc sau hắn tự y đi hề nội lấy ra một khối khăn tay trà lao đôi tay đừng chạm vào hắn bùi tê hàn lạnh giọng cảnh cáo vây lại đây xem náo nhiệt người xem bị hắn hành động cấp kinh rất cảm nam tử bụng mặt khóc lóc chạy về đi tuyên bố nói ngươi chờ ta chờ. sư minh chúng ta đừng như vậy rêu dao hứa du du đưa lỗ thai nói cái này động tác người ở bên ngoài xem ra quả thực là thị uy tiêu ngạo đến cực điểm mà bởi vì hắn siêu phàm thoát tục vũ lực giá trị tự nhiên không rằng có người đuổi kịp bọn họ bước chân bùi tê hàn đồng ý nàng lời nói đi rồi hai bước hắn ở nàng phía sau nói sẽ không có người khi dễ ngươi càng không thể có người mơ ước ngươi hứa du du quay đầu hết sức vui vẻ nàng thật mạnh gật đầu lên tiếng ân nàng ở tàng trong nhà đổi xong tín vật ra tới khi Có một vệ đội đuổi theo ra tới, đùi Tê Hàn vì nàng dẫn dắt rời đi nguy hiểm, hai người phân biệt, nàng dựa theo kế hoạch lộ tuyến trở về, trên đường gặp một cái có mạc danh quen thuộc cảm lại bộ dạng khả nghi nam tử. Nhất làm hắn chú mục, đương số người này trên người mang theo một cái hoa mỹ la bàn, kim đồng hồ bay nhanh chuyển động không ngừng, mau đến chỉ có thể thấy tàn ảnh. Nàng Tomo thấy người này thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ là thực nguyện ý cùng nàng nói chuyện với nhau, nàng liền tiến lên, nhìn chằm chằm hắn bên hông la bàn hỏi cái này thứ gì a như vậy thần kỳ chỉ là một cái bình thường tổ truyền la bàn nam tử trả lời hắn như vậy a hứa du du nhìn nam tử mặt may kiếm mắt sáng đoan chính như ngọc có lẽ là nàng quá mức để ý bùi tê hàn nàng thế nhưng từ cái này chưa từng gặp mặt nam tử trên người nhìn ra điểm bùi tê hàn bóng dáng có lẽ đem này xưng là khí chất càng thích hợp rõ ràng chưa bao giờ gặp qua nàng xem người này càng xem càng cảm thấy quen thuộc chúng ta có phải hay không nhận thức a Lời này nói đến thật sự là buồn cười, xuất khẩu liền nàng chính mình đều không tin. Quả nhiên, người tới khẽ cười một tiếng, phủ quyết nàng nghi hoặc, ta cùng cô nương chưa từng gặp qua, tự nhiên là không quen biết, cô nương chắc là nhận sai người. Cũng là, là ta đường đột, tổng cảm thấy xem ngươi thực quen mắt, cảm giác như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Hứa Du Du gái chính mình ngạch sơn đầu tóc, có chút ngượng ngùng. Nàng đối người khác liền không có như vậy cảm giác, thật là kỳ quái. Có thể nhiều giao một cái bằng hữu liền ý nghĩa có thể thiếu một cái địch nhân. Hứa du du con mặt mày hỏi hắn, ta kêu hứa du du, ngươi kêu cái gì nha? Là tụng Người tới đáp nói. Là tụng Hứa du du lặp lại một lần tên của hắn, ý cười doanh nhiên, ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Là mô cũng thế. Là tụng nói. Thật cao hứng lại lần nữa nhận thức ngươi, hứa du du. mươi 86. Bùi tê hàn ở ném ra những người đó viên sau, thay cho chính mình nguy trang. Hắn hiện tại vị trí vị trí này ly lăng vân các đã có rất dài một khoảng cách, nghĩ đến hứa du du hẳn là an toàn không có việc gì, hắn trong lòng cảm ứng mất tích linh nơi, sau đó hướng tới kia đơn thuốc hướng bước vào. Trên đường không khéo, hắn gặp một cái đời này cũng chưa nghĩ tới sẽ tái kiến người, bùi lăng bách. Sắp 9 tháng, phiêu miểu tông muốn cử hành tông môn đại thí, thất thiện môn cũng ở trong đó. Phương mục đoàn người trở về lúc sau, cân nhắc luôn mãi đem nhìn thấy một vị cực giống trưởng môn nam tử tin tức báo cho lần này tông môn đại hội bùi lang bách nguyên bản không nghĩ tham dự chỉ là nghe nói có người ở đông phụ phát hiện thôn hải phiên tung tích liền chạy tới tới đây thôn hải phiên nó ban đầu chủ nhân là đỗ văn vũ sau lại đỗ văn vũ đem thất thiện môn tàn sát đến tuyệt tự dẫn tới nhân thần cộng phẫn, cuối cùng rơi xuống không rõ thôn hải phiên cũng theo đỗ văn vũ cùng nhau biến mất ở trên thế giới này hiện giờ lại có người ở đông phụ gặp được thôn hải phiên tung tích nói không chừng đỗ văn vũ còn sống ở trên thế giới này nếu là có thể tìm được hắn hắn nói cái gì cũng đến báo thù này. bùi tê hàn cùng thất thiện môn đoàn người loan ra ngõ hẹp, không thể nào có tránh né cơ hội, càng đừng nói phương mục còn chủ động tiến lên cùng chi chào hỏi. hàn thế minh, phương mục cùng hắn nói, sư phụ, này đó là đệ tử cùng ngươi nhắc tới thiếu hiệp. bùi lăng bách nhìn trước mắt bùi tê hàn, chỉ liếc mắt một cái hắn liền xác nhận cái này là hắn hải tử, hai người huyết mạch tương liên, này phân giằng buộc là vĩnh viễn cũng rửa không sạch. hàn tê, bùi lăng bách niệm tên của hắn. Cuối cùng cười nói, bùi tê hàn, ngươi là nhiều năm trước bị hắn mang đi hải tử. Cái này hắn đó là nói được lục tức, nhiều năm trước hắn không chỉ có mang đi bùi tê hàn, cũng mang đi hắn mẹ để cho cốt. Lục tức chơi những cái đó tiểu siếp cũng không thể đủ đã lừa gạt hắn đôi mắt, nhưng là bùi lăng bách như cũng là đối ngoại tuyên bố bùi tê hàn đã chết. Hắn không có nhàn dư tâm tư đi chiếu cố đứa nhỏ này, hắn một lòng một dạ toàn bộ đều đặt ở thất thiện môn thượng, hắn cũng từng phái hơn người đi tìm đứa nhỏ này, chỉ là vẫn luôn đều không có tin tức sau lại thời gian một lâu, hắn dần dần đem chuyện này sau này gác lại. sau đó không lâu, phiêu miểu tông liền xuất hiện một cọc đại sự, khiến cho phiêu miểu tông nguyên khí đại thường, hắn cần thiết nắm chặt lần này cơ hội, hảo hảo chấn hương môn phái, cho nên càng không có nhàn hạ dư lực đi tìm hắn hải tử. là ngươi, a đạt lặc mấy năm nay đối đại ngươi tốt không? bùi lăng bách hỏi. a đạt lặc là lục tức cổ linh tộc tên, lục tức là hắn trung nguyên danh. bùi tê hàn lời nói không nhiều lắm lời nói rút ra bản thân kinh nê kiếm, hướng bùi tê hàn công tới. 13 năm sau phụ tử tái kiến, thế nhưng là đã trở thành kinh địch. Phương Mục ở một bên xem đến kinh ngạc, hắn không biết bùi tê hàn vì sao sẽ đối nhà mình sư phụ xuống tay, nếu hắn thật là là năm đó cái kia từ thất thiện môn ly kỳ biến mất hải tử, hiện giờ không càng là hẳn là trở về sao. Bùi huynh, ngươi đây là làm gì? Phương Mục ý đồ mở miệng ngăn cản, đảo không phải thật sự sợ hãi bùi tê hàn đối bùi Lăng bách thế nào, mà là sợ bị thương hòa khí rốt cuộc hắn là bùi lăng bách thân sinh nhi tử nếu là có thể trở lại thất thiện môn tương lai không nói được sẽ trở thành thất thiện môn thiếu môn chủ bùi lăng bách tiếp được bùi tê hàn này nhất kiếm hắn này nhất kiếm ý đồ không ở với ám sát mà là thử bùi lăng bách chân thật thực lực nghĩ đến hắn công phu hẳn là cùng lục tức không phân cao thấp hai người lòng bàn tay đánh nhau lúc này bùi lăng bách cũng không có nhường hắn linh lực hùng hậu đã đến hóa thần cảnh giới bùi tê hàn bị đẩy lui hai bước bùi lăng bách nhìn hắn rất là thưởng thức còn tuổi nhỏ Thế nhưng có như vậy tu vi. Đã là không địch lại, bùi tê hàn thấy hình thức không ổn, liền bay nhanh rời đi. Phương mục nhìn bùi tê hàn rời đi phương hương nói, sư phụ, muốn hay không ta? Bùi lăng bách nói, không nóng nảy, bộ dáng này của hắn tất nhiên là không nghĩ trở về. Bị a đạt lặc mang đi, giáo dục 13 năm, thực hiện nhiên, hắn đã đem hắn giáo thành thất thiện môn địch nhân. Bùi lăng bách tiếp tục đi phía trước đi, đối phương mục nói, ngươi tiếp tục nói nói, hắn là như thế nào làm người? Bùi Tê Hàn tìm được Hứa Du Du thời điểm, nàng đang đứng tại chỗ xuất thần, xa xa nhìn thấy Bùi Tê Hàn thân ảnh, nàng chạy tới, lại thấy hắn quần áo, trên người hắn hơi thở không bằng ngày xưa như vậy trầm tĩnh, tựa hồ là mới cùng người khác đã giao thủ. Những người đó còn dùng đến sư huynh tự mình ra tay. Hứa Du Du nghi hoặc, không phải Bùi Tê Hàn nói, gặp được thất thiện môn người. Ở Giang ấp ghi, nàng biết Bùi Tê Hàn không thích thất thiện môn người, liền tận lực tránh cho Bùi Tê Hàn cùng bọn họ gặp mặt. Bọn họ đối bùi tê hàn như vậy cảm thấy hứng thú, nghĩ đến là đoán được hắn là bùi lang bách hải tử duyên cớ. Sư huynh chính là cùng bọn hắn từng có giao thủ. Hứa du du hỏi. Bùi tê hàn nói, ta thấy tới rồi bùi lang bách. Cho nên, ngươi là cùng hắn giao thủ. ân Hứa du du không thể nói đến chính mình trong lòng là một loại như thế nào cảm giác, liền tính bùi tê hàn lại như thế nào bài xích giết chóc cùng đấu tranh. Nhưng nàng đến thừa nhận lục tức này 13 năm qua lại là ở hắn trong lòng gieo thù hận hẳn giống. Bùi Tê Hàn đáp ứng cùng nàng cùng nhau rời đi Đồng Lâm Sơn, lại không có đáp ứng nàng là khi nào rời đi, nếu hắn như cũng là muốn cùng thất thiện môn là địch, muốn cùng hắn mẫu tộc báo thủ, nàng xác thật cũng không có gì lập trường đi khuyên. Hắn buông thù hận. Nàng chỉ là hy vọng Bùi Tê Hàn ở được đến thù hận đồng thời, cũng có thể cung cấp được đến tình yêu. Như vậy, hắn không đến mức tẩu hỏa nhập ma, không đến mức cuối cùng trở thành một cái coi mạng người như cỏ giác sát nhân ma. Bùi Tê Hàn nhìn nàng trầm mặc một hồi liền run rẩy trên tay trước nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng đừng đẩy ra ta hắn lần đầu tiên chủ động ôm nàng ở gặp được hắn thân sinh phụ thân lúc sau hắn có lẽ là nghĩ tới lệnh chính mình thống khổ sự tình nàng vươn tay cánh tay ôm lấy hắn an ủi nói sẽ không vô luận khi nào ta đều sẽ không đẩy ra ngươi du du hắn dừng một chút trong lòng tình cảm cuồn cuộn nhìn thấy bùi lăng bách hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước lục tức ở đồng lâm sơn đối hắn nói qua nói hắn nói ngươi vĩnh viễn cũng làm ơn không được chính mình vận mệnh hắn trong lòng thấp thỏm như thế liền bất an về phía nàng khẩn cầu cảm giác an toàn ngươi sẽ rời đi ta sao đương nhiên sẽ không ta cả đời đều đi theo ngươi được không hứa du du hỏi nàng cảm giác được bùi tê hàn thân mình cứng đờ theo sau hắn bung lỏng ra ôm ấp xi ngốc mà nhìn chằm chằm nàng xem thật sự hứa du du gật gật đầu thật sự ta không lừa ngươi bùi tê hàn khỏe miệng cười chỉ duy trì một cái trước mắt hắn xác thật là tưởng thoát khỏi số mệnh cùng nàng xa chạy cao bay Nhưng bạn nhất này vận mệnh dây thừng tránh thoát không xong, kia hắn không thể làm hứa du du cũng cuốn vào đến này đó thị phi chúng tới. Hắn rốt cuộc làm một cái đê tiện người, một lần lại một lần về phía nàng khẩn cầu này hứa hẹn, nghe nàng một lần lại một lần mà lặp lại ta sẽ không rời đi ngươi mọi việc như thế nói. kia hắn đâu, hắn có thể làm được vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hứa du du sao. Nếu có một ngày chiến sự bùng nổ, hắn chỉ có đem nàng đưa đi một cái an toàn địa phương mới có thể an tâm. Bùi tê hẳn trong lòng như thế nào tưởng. Hứa Du Du không thể hiểu hết, nàng nhìn hắn, Bùi Tê Hàn cùng nàng liếc nhau sau liền dịch khai tầm mắt, nàng còn tưởng rằng là hắn không nghĩ nàng đề cập có quan hệ với Thất Thiên môn, có quan hệ với Bùi Lăng bách sự tình, hành đi, hắn không nghĩ nói, nàng liền không hỏi. Vậy ngươi nhưng có bị thương? Bùi Tê Hàn lắc đầu. Hứa Du Du đem đánh cháo vẩy lấy ra, chiều hắn cười cười, "Sư Minh, xem, có cái này chúng ta là có thể đi Đông Phụ Hải." Bùi Tê Hàn hơi miễn cưỡng đem khóe miệng giơ lên một cái độ cung. Hứa Du Du chính phiền một khi, nàng bên hông cái kia trang tiểu quỷ túi vô cớ giật giật, kịch liệt dãy rủa. Hứa Du Du đem túi khẩu mở ra, kia tiểu hài tử từ trong túi nhảy ra, từ Hứa Du Du trong tay đoạt lấy kia một quả vải nói, "Đây là ta mẹ đồ vật." "Ngươi mẹ?" Hứa Du Du kinh ngạc. Tiểu hài tử đem vải ôm vào trong ngực, nói, "Đương nhiên, này mặt trên là ta mẹ khí vị." Hứa Du Du hỏi hắn nói, "Ngươi mẹ là giao nhân?" Tiểu hài tử nói bậy, "Ta mẹ rõ ràng chính là nhân loại." nay tiểu hài tử thế nhưng là giao nhân tộc trước công chúa hài tử nàng đáp ứng quá hắn sẽ vì hắn tìm cha mẹ nghĩ đến nàng mẹ đã chết cũng không biết nàng a cha sẽ ở nơi nào hắn a cha lại là ai đâu ai sẽ có cái này mị lực làm giao nhân tộc công chúa từ bỏ trong biển tôn quý sinh hoạt trở thành một nhân loại tiểu hài tử ôm cái này vậy không buông tay hứa du du liền đem hắn cùng vậy cùng nhau trang nhập túi gấm bên trong trên đường hứa du du nhớ tới chính mình nhìn thấy cái kia nam tử thấy bùi tê hàn giữa mày hình như có buồn khổ nàng liền nói chuyện tưởng rời đi nàng lực chú ý sư minh ngươi nói trên thế giới này thật sự sẽ có nhất kiến như cố người sao hứa du du nói rõ ràng mới là vừa mới nhận thức lại giống như đã nhận thức thật lâu bùi tê hàn nhìn nàng trong lời nói mang theo điểm vị chua đã từng ngươi không phải nói cùng dung thứ nhất kiến như cố sao kia hắn không giống nhau sao ta cùng hắn có thể nhất kiến như cố đó là có nguyên nhân hứa du du nói bùi tê hàn không thuận theo không buông tha truy vấn có gì không giống nhau dung thứ thật sự là ở trong mắt hắn nhất trói mắt ra hỏa từ giang ấp bắt đầu hắn tuy rằng cố ý ở che giấu chính mình đối với dung thứ ghen tuông cùng địch ý hắn lần nữa hướng hứa du du xác nhận hắn trong lòng nàng địa vị nhưng là này cũng không đại biểu cho hắn không ngại hắn trong lòng thật sự là muốn để ý đã chết chỉ là hứa du du không thích bị người quản thúc hắn đành phải áp lực chính mình nội tâm tình cảm bùi tê hàn là một cái chiếm hữu dục rất mạnh người đồ vật của hắn cũng chỉ có thể là hắn một người nhiều năm như vậy trải qua cũng khiến cho hắn phá lệ khuyết thiếu cảm giác an toàn một khi này hai loại cảm tình lộn xộn đang chéo hắn đối hứa du du tình ý liền sẽ sinh ra biến chất trở nên không thể khống chế hắn không nghĩ hứa du du sợ hắn đem hắn coi như một cái kẻ điên cùng quái vật chính là lại như thế nào áp lực này đó cảm xúc cũng có thò đầu ra thời điểm thí dụ như hiện tại hứa du du cẩn thận mà quan sát đến bùi tê hàn sắc mặt nhấp môi nói sư minh. Ngươi như thế nào hung ba ba? Bùi tê hàn nghe vậy rũ mắt, vẫn chưa? Hứa Du Du nghiêng đầu cười nói, ngươi ghen tị. Ân. Bùi tê hàn thấp thấp lên tiếng. Hảo sao, hắn rốt cuộc thừa nhận, hứa Du Du trong lòng mừng thầm, nói, cái này ta tạm thời còn không tốt lắm giải thích, ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Bất quá, ta nói người này cũng không phải dung thứ. Nàng tục thanh. Là ta. Bùi tê hàn hỏi. Xong rồi lúc này hứa du du nhưng xem như cho chính mình đào một cái hố người này không phải hắn hắn sợ là sẽ càng tức giận đi cho nên nàng đành phải cùng hắn phiên khởi nợ cũ tới ta nhưng thật ra muốn cùng ngươi nhất kiến như cố chính là ngươi lúc ấy liền cảnh đều không muốn lý ta đâu nhớ lại văng tích bùi tê hàn cảm giác sâu sắc xin lỗi hắn cũng không nguyện ở người khác trước mặt nhắc tới chính mình chuyện cũ đối với chính mình hành vi hắn cũng không muốn quá khứ giải thích chính là đối mặt hứa du du hắn luôn cuống đã từng hắn có bao nhiêu quá mức hắn biết hứa du du gặp qua hắn hoa sở hữu quá khứ hắn cũng không cần đối nàng lại cất giấu về bọn họ đã từng cùng qua vãng hắn vẫn luôn đều đang hối hận du du ta xin lỗi ta khi đó đã không muốn lại tín nhiệm người khác mới vừa mãn hai mươi tuổi bùi tê hàn đã mất đi đối mọi người tín nhiệm ta bài xích bất luận kẻ nào tới gần thật sự là hắn nghẹn ngào không bao lâu không muốn dấm lên vết xe đổ không không có quan hệ hứa du du lập tức vãn trụ bùi tê hàn cánh tay Nói cho hắn, ta đã sớm đã nói với ngươi, hứa Du Du là trên thế giới này tính tình tốt nhất nữ hài tử, ta không sinh ngươi khí. Nàng hướng hắn dùng mánh lời nói, bất quá, sư minh, ta đi rồi lâu như vậy, chân có chút mệt mỏi, ngươi có thể bối ta sao? Bùi tê hàn như nàng nguyện, đem hứa Du Du đối ở bối thượng, mà nàng, còn không có cấp ra bản thân đáp án. Hắn hiếu thắng dục toàn bộ đều điểm ở hứa Du Du trên người, chưa từ bỏ ý định hỏi, còn có thể đủ làm ngươi nhất kiến như có người, là ta sao? Hứa du du đem cầm để ở bùi tê hàn trên vai, dầm gì mà đánh ha ha, cười nói, ta vừa mới gặp một người. Ai? La tụ. Nhìn thấy hắn thật giống như là đã nhận thức thật lâu, ta, hứa du du đông nhiên phát giác chính mình tựa hồ là nói không được lời nói, bùi tê hàn cho nàng hạ cấm ngôn thuật. Không được để hắn. Hắn nhưng thật ra đã quên, hứa du du làm nhàn chi kỷ không chỉ có co dung thứ, còn có một cái la tụ, tuy là đi rồi một cái hạ sinh, nhưng là đồng lâm sơn còn có quét tiêu. Tương lai không biết còn sẽ gặp được ai, mà hắn, đã không nghĩ lại ở hứa du du trong miệng nghe thấy mặt khắc nam tử tên. Một chút cũng không cho người bất lo. Hứa du du ô oh ô oh, nàng mạc tê ơ, muốn làm bùi tê hàn cho nàng giải trừ cấm chế, dùng gương mặt cọ bùi tê hàn gương mặt, sau đó nàng đã bị bùi tê hàn trái lại cọ, hết sức chiến miên. Một đường đoạn, hai người cọ tới cọ lui mà đi rồi đã lâu. Chờ đến bọn họ đi đến ước định địa điểm bến tàu khi, dung thứ đã ở nơi đó chờ lâu ngày thấy bùi tê hàn con hứa du du lại đây hắn trêu chọc nói hảo à các ngươi nhưng thật ra ở trên đường tán tỉnh liền lưu ta một cái ở chỗ này thổi gió biển hứa du du phồng lên quai hàm phát không ra tiếng nàng dùng tay chọc chọc bùi tê hàn gương mặt ý bảo hắn đem chính mình buông xuống nhưng bùi tê hàn tựa hồ là cũng không có quyết định này hắn có nàng đi đến dung thứ bên người nói đi tín vật đâu hứa du du chỉ chỉ chính mình bên hông túi gấm ý bảo hắn đồ vật đã bắt được liền ở chỗ này Dung thứ đối bọn họ hai người trình diễn này một vợ diễn cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, bùi huynh, ngươi cho nàng hạ cấm nôn thuật làm cái gì. Bùi tê hàn lảng tránh cái này để tài nói, thuyền liền phải khai, đi mau. Dung thứ thầm nghĩ, hảo gia hỏa, các ngươi hai cái cũng biết thuyền muốn khai đâu. Hứa Du Du để ý bùi tê hàn đau buồn cùng ghen ghét, sau đó nàng nửa xoay người, chỉ chỉ bùi tê hàn lại chỉ chỉ chính mình, sau đó so một cái tình yêu. Thật là ngu xuẩn, dung thứ xem ở trong mắt bất đắc dĩ lắc đầu cười cười không có biện pháp ai làm hắn gặp gỡ đâu bọn họ thuận lợi bằng vào cái này tín vật lên thuyền chờ con thuyền sử nhập đông phụ hải trung tâm dung thứ đánh giá vị trí này không sai biệt lắm liền đem tị thủy châu lấy ra tới cho bọn hắn hai người cái này có thể sử dụng thượng ở trong biển có nó có thể trợ giúp chúng ta hô hấp bọn họ dùng tị thủy châu lẻn vào đông phụ hải bằng vào giao nhân vẩy cá mở đường bọn họ thuận lợi mà tìm được rồi đi giao nhân nhất tộc lộ hứa du du nhìn dung thứ như vậy thuần thục động tác hỏi hắn Này phiến hải vực ngươi đã đến rồi bao nhiêu lần. Dung thứ bằng vào tị Thủy Châu đi phía trước, hắn nhìn về phía hứa Du Du nói, đã sớm nhớ không rõ, hơn trăm lần hẳn là có. Đỗ Hoài Vi vừa mới chết kia hội, phiêu miểu tông người đem nàng thi thể chìm vào về linh chủng, đây là chỉ có phiêu miểu tông người sau khi chết mới có thể tiến vào địa phương, người sống vào không được. Hắn từng đi theo đưa ma rửa vào đội ngũ ý đồ trà trộn vào đi qua, nhưng là cũng không có dùng, một khi tới rồi sóng ngầm trong vòng hắn liền sẽ bị thủy triều cuốn ra tới hắn không có cách nào đi vào ngay từ đầu hắn mỗi ngày trả lại linh trùng bên cạnh bồi hồi mỗi ngày đều phải đi mặc ước qua nửa năm lấy được đỗ hoài hơi sát chết một việc này không có tiến triển hắn đành phải từ bỏ trước bắt được có thể sống lại nàng biện pháp lại nói sau lại nay phiến hải vực hắn liền mỗi năm đều phải tới cái một hai lần dung thư nói đông phụ trong nước sóng ngầm thật nhiều hơi có không lắm liền sẽ bị cuốn đi các ngươi theo sát ta tiểu tâm hành sự hứa du du hiếu kỳ nói Cái kia ác hắc long chôn cốt nơi có phải hay không cũng có sóng ngầm. Dung thứ là muốn tránh thoát sóng ngầm chỉ có hai loại biện pháp, một thôn hải phiên dùng thôn hải phiên đem sóng ngầm cuốn đi, đệ nhị đó là tìm được giao nhân nhất tộc, bọn họ có bí pháp có thể đem về linh trùng sóng ngầm cuốn đi. Giao nhân nhất tộc nhiều thế hệ tránh người, nếu là không có này giao nhân lân, chúng ta rất khó tìm đến bọn họ. Ân, đi theo này vậy, mấy phen tìm tìm kiếm kiếm qua đi, bọn họ thấy một cái hoa lệ kim bích huy hoàng một tòa cung điện người nào quả nhiên có giao nhân ra tới đối bọn họ tiến hành xua đuổi dùng thứ đem trong tay vẩy lấy ra tới ta muốn gặp ngươi tộc trưởng giao nhân nhất tộc mỗi người vẩy đều là đặc thù huống hồ giao nhân thọ mệnh đều đặc biệt mà trường mới đầu có một cái binh tôm tướng cua không biết nhìn hàng vẫn là một người lão giả nhận thức dùng thứ trong tay vẩy nơi phát ra với bọn họ một vị công chúa hai trăm năm trước cái này tiểu công chúa sự tình chính là nháo đến ồn ào huyên náo đem lão giao nhân tộc trưởng tức giận đến không nhẹ giao nhân lão giả biết được bọn họ ý đồ đến sau hỏi nói xin hỏi vài vị này vậy từ đâu mà đến người trước mang chúng ta đi gặp các ngươi lão tộc trưởng người đáp án ta tự nhiên sẽ biết được dung thư nói lão giả biết được trong đó lợi hại quan hệ một vị phụ thân đã có hai trăm năm chưa từng gặp qua nàng nữ nhi tự nhiên là phi thường tưởng niệm giao nhân nhất tộc vô cơ không được ra biển này hai trăm năm qua không có bất luận cái gì một người có thể nói cho hắn hắn nữ nhi tin tức hiện giờ xem như tới một cái người mang tin tức Bọn họ tự nhiên muốn hảo sinh chiêu đãi. Lao giả đưa bọn họ mang nhập một chỗ cung điện trong vòng. Sau đó không lâu, giao nhân tộc trưởng từ giữa đi ra, nhìn thấy kia vậy đã là lệ nóng doanh trọng. Này! Hắn hai mắt đấm lệ mông mủ nhìn về phía bọn họ, hỏi nói, chính là ta nữ thác tin mà đến. Hai trăm năm, ta còn tưởng rằng nàng còn ở giận ta, hiện giờ rốt cuộc là chịu hướng trong nhà mang chút tin tới. Mọi người nghe vậy không được có chút thương cảm, đặc biệt là bọn họ này đó biết chân tướng người. Dung thứ hướng về hứa du du đưa mắt ra hiệu nàng hiểu ngầm báo cáo ý đồ đến thỉnh ngươi nén bi thương người nữ nhi đã đã qua đời rất nhiều năm vì sao lao tộc trưởng không thể tin tưởng hắn nữ nhi tuy rằng từ bỏ giao nhân nhất tộc thân phận đem đôi cá biến hóa làm hai chân chính là giao nhân nhất tộc trưởng thọ tính chất đặc biệt cũng không sẽ theo cái đuôi biến mất mà thay đổi nàng vì sao qua đời này chúng ta cũng không biết hứa du du tưởng lão tộc trưởng báo cáo chân thật tình huống Đã từng phong cảnh vô hạn giao nhân nhất tộc tiểu công chúa, hiện giờ lại liền phân mộ đều phải bị người khai quật đi, đây là kiểu gì bi ai. Nhất thời yên lặng. Lao tộc trưởng thu liễm chính mình cảm xúc, cho nên các ngươi tới là. Hứa du du nói, nghe nói vô cực trong nước trôn giấu có một cái ác hắc long di thể, ta yêu cầu nó long cốt. ngươi muốn long cốt làm cái gì? Giao nhân tộc trưởng hỏi. Hứa du du nhìn về phía bùi tê hẳn nói, ta sư minh niên thiếu khi không lắm bị tê quái lộng hỏng rồi hai chân ta muốn long cốt vì hắn trọng tố gân cốt giao nhân tộc trưởng nói ta dựa vào cái gì đáp ứng các ngươi thỉnh cầu giao nhân nhất tộc đã từng là long tộc thủ mộ giả một ngàn năm trước vân lục thượng linh khí càng thêm loãng long tộc dần dần hủy diệt duy cực một cái làm nhiều việc gác gác hắt long cuối cùng nó chết ở vô cực hải thi cốt bị cuốn vào sóng ngầm nội nàng nếu là khăng khăng muốn đi ác hắc long long cốt giao nhân nhất tộc xác thật là có ngăn trở lý do giao nhân tộc trưởng nói ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi không phải trộm mộ tặc Này hứa du du đang muốn giải thích, bỗng nhiên hắn bên hông túi tiền vừa động, kia tiểu hài tử từ bên trong chui ra tới. Giao nhân tộc trưởng cùng lão giả nhìn thấy đứa nhỏ này dung mạo đều sợ ngây người, đứa nhỏ này lớn lên cùng nàng nữ nhi khi còn nhỏ thật sự là giống. lão giả tiến lên, cẩn thận quan sát đến đứa nhỏ này dung mạo, khiếm sợ mà nhìn về phía tộc trưởng, này. Giao nhân nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía hứa du du, nàng nghi hoặc nói, hắn là ta ở trên đường gặp được cô hồn giã quỷ. Ta đáp ứng hắn sẽ vì hắn tìm được mẫu thân cùng cha hắn, làm sao vậy? Cô hồn giã quỷ. Giao nhân tộc trưởng niệm cái này từ, không cấm có chút thương cảm, nếu đứa nhỏ này thật sự là nàng nữ nhi hài tử, như vậy mấy năm nay, hắn cũng đã chết, có thể thấy được hắn nữ nhi quá đến có bao nhiêu không dễ dàng. Nói cho ta, ngươi nương là ai, nàng gọi là gì? Giao nhân tộc trưởng ngồi xổm xuống, xuống, hỏi tiểu hài tử. Tiểu hài tử gãi gãi đầu, qua lâu lắm, ta đã nhớ không được chỉ nhớ rõ mẫu thân trông như thế nào còn có ta a cha khí vị nói hắn nhìn về phía bùi tê hàn ngồi xổm ngồi xổm mà chạy tới lại nghĩ đi túm hắn ống tay háo ôm hắn ủi chỉ tiếc không có kia đạo phụ chú hắn là cái cô hồn giã quỷ chạm đến không đến người thật thể a cha ta không phải bùi tê hàn nói tiểu hai tử bị cự tuyệt sau rất là buồn rầu vẻ mặt ủy khuất mà nhìn bùi tê hàn hứa du du nhìn hắn đáng thương Từ bùi tê hàn trên người gỡ xuống ngày đó mới từ cái này tiểu hài tử trên người lấy đi hoàng phụ, một lần nữa dán ở hắn trên người, ngươi đừng không vui, ta nói, ta sẽ mang ngươi đi tìm ngươi A cha cùng mẹ. Nàng nghĩ nghĩ nói, khả năng chỉ có thể đủ tìm được ngươi A cha, ngươi mẹ nói không chừng đều đã tiến vào luân hồi. Không có, mẹ không có. Tiểu hài tử chém đinh chặt sắt nói. Hứa du du hỏi, ngươi như thế nào biết? Ta đã thấy ta mẹ, chính là nàng đã không nhận ta. Tiểu hài tử khóc lóc nói. Ta liền tưởng đem ta ai cha tìm tới, chỉ có ai cha tới, mẹ là có thể đủ nhận ta. Nguyên lai, like, nay tiểu hài tử hỏa ngay từ đầu tìm được bọn họ liền có điều đồ, còn dấu báo. Giao nhân tộc trưởng nghe nói cái này tiểu hài tử nói gặp qua chính mình mẹ, liền cuốn quít gọi người tìm tới một bộ bức họa, đặt ở cái này tiểu hài tử trước mặt cho hắn xem, ngươi mau nhìn một cái, ngươi mẹ chính là trường như vậy. Không sai, nàng chính là ta nương. Mau mang ta đi tìm nàng. Giao nhân tộc trưởng nói. Tiểu hai tử do dự mà, ta là ở bờ biển thấy mẹ, nàng nói nàng muốn về nhà. Nếu là quỷ hồn sau khi chết vẫn luôn không vào luân hồi, đó là trong lòng có hoang khí, yêu cầu làm người độ hóa. Nàng đang đợi A cha về nhà. Tiểu hai tử nhìn về phía bùi tê hàn, cha, cùng ta trở về thấy mẫu thân. Bùi tê hàn đang muốn mở miệng, hứa Du Du một tay bao trùm ở trên tay hắn, ở bên thai hắn nói, Sư Minh, ngươi trước đừng có gấp phủ nhận. Nếu là nàng có thể trợ giúp cái này cô nương tiến vào luân hồi. Cũng coi như là trợ giúp cái này giao nhân tộc tộc trường, nghĩ đến có chuyện này làm phụ trợ, hắn là có thể đủ trợ giúp hắn trị chân. Nàng đem chính mình tư tưởng nói ra, mấy người đặt thành hiệp nghị, các nàng đoàn người đi theo tiểu hài tử đi một chỗ bờ biển, quả nhiên gặp được một nữ tử đứng lặng ở bờ biển, nàng nhìn biển rộng, như là ở nhớ nhà. Tiểu hài tử chạy tới, Ơ, mẫu thân. Nàng kia ngây thơ phục hồi tinh thần lại, nhìn tiểu hài tử hỏi, ngươi là ai? Ngươi xem, mẫu thân đã không nhớ do ta tiểu hai tử khổ ha ha mà nói giao nhân tộc tộc trưởng nhìn thấy chính mình nữ nhi lão lệ tung hoành thật là ngươi ta nữ nhi ngài là ngươi vì sao vẫn luôn xem hải giao nhân tộc tộc trưởng hỏi nữ tử đáp nói tựa hồ là đang đợi người lại giống như tưởng về nhà nàng ở chỗ này đã bồi hồi thật lâu vẫn luôn đều không có chờ đến nàng người muốn tìm ngươi là đang đợi ngươi trợ phu hứa du du hỏi có lẽ đi nàng mặt mày rất là phiên muộn nàng nhìn hải trong mắt cũng ảnh ngược biển rộng thâm u dung thứ bỗng nhiên chú ý nói một cổ hơi thở hướng tới hứa du du công tới mà ở này cổ khí vị hắn nhận thấy được một cái thần bí hơi thở vì thế liền nhạy bén nói thôn hải phiên nói hắn đi trước một bước hướng tới trên bờ cắt đuổi theo hứa du du cũng chạy qua đi đuổi tê hàn đi theo dung thứ cùng người nọ giao thủ kết quả bị hắn đả thương hứa du du lúc chạy tới liền thấy người này trên người giới mạch nàng sửng sốt vân lục thượng chỉ có ba người đến hôm khắc phạt trương thời nhuận Đỗ Văn Vũ, Bùi Tê Hàn. Hắn là Đỗ Văn Vũ. Hứa Du Du nói, Đỗ Văn Vũ tựa hồ là ở vào thiên phạt phát tắc kỳ, hắn trên cổ giới mạch chiếm cứ, cùng mọi người giao khởi tay tới thời điểm giới mạch liền bò lên trên hắn mặt. Khó trách cái này tiểu gia hỏa sẽ nói Bùi Tê Hàn là hắn a cha, trên người có hắn cha khí vị, chẳng lẽ là thiên phạt mang đến đặc thù khí vị. Đỗ Văn Vũ lắc mình đi ngang qua Hứa Du Du bên cạnh người, nhăn lại cái mũi, rất là ghét bỏ nói, khó nghe. Dung Thứ Người trước dừng tay. Nếu xác định hắn là Đô Văn Vũ, kế tiếp hết thể hẳn là sẽ dễ làm không ít. Chỉ là kỳ quái, vì cái gì Đô Văn Vũ cũng sẽ cảm thấy trên người nàng khó nghe đâu. Lúc trước, Trương Thời Nhuận cũng nói như vậy. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể đem nguyên nhân đổ lỗi vì, có lẽ là bọn họ có bệnh. Ngươi là Đô Văn Vũ? Hứa Du Du hỏi. Ngươi như thế nào biết? Ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đối ta ra tay? Hứa Du Du khó hiểu nói. Ta trên người là có cái gì đáng giá ngươi nhớ thương?" Đỗ Văn Vũ nói, "Ta yêu cầu một cái môi giới." "Làm cái gì?" Đỗ Văn Vũ, chưa bệnh. Hắn đã không biết trên thế giới này dù đã nhiều ít năm, trên người luôn có một ít hắc tuyến quấn quanh hắn không nhớ rõ chuyện cũ, mơ màng hồ đồ còn có chủy tâm chi đau, nhiều năm như vậy thăm dò xung dưới, hắn biết được chính mình trên người này chứng bệnh gọi là thiên phạt. Tìm kiếm nhiều năm, hắn rốt cuộc tìm được rồi có thể loại trừ thiên phạt biện pháp, chỉ là thiếu chút nữa môi giới. Nhưng có thể làm hắn thượng đạt thần minh môi giới lại khó tìm, Vân Lục Linh khí thưa thớt, trên người giàu có thần khí người càng lạ như lông phượng sừng lân, hắn biến tìm không được. Hiện giờ, thật cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Hứa Du Du đôi mắt sáng lên, không thể ức chế mà có chút kích động, cao giọng nói, ngươi biết như thế nào tiêu trừ thiên phạt. Dung Thứ nhìn vô cùng kinh ngạc Hứa Du Du, khó hiểu nói, ngươi như vậy cao hứng làm cái gì? Hứa Du Du không để ý tới Dung Thứ nói. Ngược lại là một cái kính về phía Đô Văn Vũ xác nhận, ngươi thật sự có thể giải trừ thiên phạt. Thử một lần có lẽ có thể. Đô Văn Vũ nói. Hứa Du Du nhanh chóng quyết định nói, nếu ngươi nguyện ý dạy ta, ta đây cũng có thể giúp ngươi. Thành giao. Sắc trời trật biến, Đô Văn Vũ ngay sau đó họa khởi một cái trận pháp, hắn mời hứa Du Du đi vào trận pháp trung ương, nàng mới bán ra bước chân, liền bị bùi tê hàng ngăn lại. Hắn trong mắt rất là lo lắng nàng, tựa hồ là không muốn nàng đi. Này hết thể đối với hắn tới nói đều là không biết, mà không biết liền đại biểu cho nguy hiểm. Hắn không muốn hứa du du bị cuốn vào nguy hiểm bên trong. Sư Minh, không quan hệ. Hứa du du chấn an hảo Bùi Tây Hàn, nàng thuận miệng hỏi, đây là cái gì trận pháp? Đô Văn Vũ nói, chiếu tội trận. Hắn ánh mắt nhìn về phía nàng, học xong sao. Cũng không biết có phải hay không nàng ở trận pháp phương diện này có thiên phú. Đô Văn Vũ họa ra triệu tội trận nàng chỉ nhìn thoáng qua cơ hồ liền đã nhớ kỹ trong lòng đỗ văn vũ từ bên dặn dò nói này trận pháp cần thiết lập tại bị phạt giả sinh ra nơi sinh ra nơi nghĩ đến bùi tê hàn hẳn là ở vạn sơn giới sinh ra nay cũng chính là ý nghĩa bọn họ còn cần đi một chuyến vạn sơn giới đông nhiên trận pháp quanh mình chỉ vàng quay chung quanh nàng nhanh chóng chuyển động lên minh minh nàng tựa hồ là nghe được thần minh nói nhỏ ngay sau đó bờ biển biên sóng gió mãnh liệt bên kia dâng lên nước biển sắp đem nàng kia bao phủ tiểu nam hải nôn nóng mà tưởng lôi kéo nàng mẫu thân hướng trên bờ đi mây đen giăng đầy âm ầm ầm tiếng sấm liền phải rơi xuống nữ tử đơn bạc quần áo ở trong gió tựa hồ phải bị bẻ gãy giống nhau đương đạo thứ nhất tiếng sấm rơi xuống thời điểm nàng hôn độn trong mắt chợt thanh minh hắn đã trở lại mọi người chính không do nguyên do nữ tử liền quay đầu hướng trên bờ đi đến nàng để chân trần từng bước một mà tới gần đố văn vũ chiếu tội trận hồi ước chuyện cũ một chút một chút linh tinh mà dũng manh vào nàng trong đầu nàng rốt cuộc nhớ lại nàng vẫn luôn đang đợi người liền ở trước mắt hắn nàng đang đợi trượng phu của nàng chỉ là tại đây quá khứ mấy trăm năm nàng đang chờ đợi trung quên mất nàng muốn chờ đợi người mà là chỉ chỉ cần nhớ rõ chờ đợi một việc này trong trận Đỗ Văn Vũ đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi Hứa Du Du quanh thân chỉ vàng biến mất nàng sắc mặt trầm xuống dưới trận pháp ám đi xuống nàng biết Đỗ Văn Vũ chiếu tội trận thất bại từ trước trong tay của hắn dính rất nhiều máu tươi mặc dù trải qua lâu dài năm tháng cọ rửa cũng vô pháp tẩy sạch trên người hắn có trầm trọng nợ máu thần minh không chịu tha thứ hắn không chịu đối hắn thi lấy tha thứ cho dù là thất bại đỗ văn vũ cũng thản nhiên hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạo Chợt một nữ tử ở hắn trước người ngồi xổm xuống đánh giá hắn mặt mày như cũ ngươi là hắn cảm thấy nữ tử này rất là quen thuộc ta vẫn luôn đang đợi ngươi nữ tử nói ngươi đã nói muốn ta chờ ngươi về nhà ngươi không nhớ rõ đỗ văn vũ giới mạch bò lên trên cổ hứa du du đi tới giải thích hắn phát bệnh sẽ không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa ngươi là hắn thê tử sao nữ tử gật gật đầu kia hứa du du huyền chuyển mà nói ngươi còn nhớ rõ ngươi đã chết sao ta đã chết nữ tử hỏi ra lời này thời điểm không có quá mức giật mình nàng tầm mắt lướt qua mọi người nhìn về phía phương xa chiều hôm buông xuống quỷ sai tới tiểu nam hải vội vàng chạy tới lôi kéo nàng mẫu thân tay liền phải trốn đi hứa du du nửa ngồi xổm xuống thân chấn an hắn có lẽ các ngươi là thời điểm cần phải trở về nhập luân hồi nên đón kiếp sau nữ tử hỏi nàng hắn còn sẽ nhớ rõ ta sao hứa du du lắc đầu đố văn vũ tình huống này thiên phạt sợ là sẽ cùng với hắn trung thân bất tử bất diệt mang theo thống khổ ở trên đời chỗ tội nhớ không nổi từ trước nàng trong lòng kỳ thật thực sợ hãi nàng sợ bùi tê hàn cũng sẽ biến thành đố văn vũ như vậy nữ tử nhìn đố văn vũ một hồi rốt cuộc là nàng đợi hai trăm năm người tóm lại là luyến tiếc nàng mở miệng thử thăm dò dò hỏi đố văn vũ một ít vấn đề chính là hỏi hỏi nàng chính mình cũng mơ hồ Di vãng tươi sống sinh động hồi ức lập tức trở nên mơ hồ lên, 200 năm lâu lắm quá xa xôi, tình nùng hóa thành chấp niệm, nàng vẫn luôn đang chờ đợi đi xa vì nàng tìm dược trượng phu về nhà. Hiện giờ, nàng chờ tới rồi người, chính là hắn cũng đã không hề nhớ rõ nàng, không hề nhớ rõ bọn họ từ trước chuyện cũ. Mà nàng cũng không có tư cách đi trách móc nặng nghề đố văn vũ, bởi vì bọn họ đã từng, nàng cũng đã quên rất nhiều. Cũ có tình cảm mãnh liệt cùng dung cảm lại trong trí nhớ phai màu, hiện giờ bọn họ người quỷ có khác. Có lẽ có thể thấy thượng một mặt lại chấp niệm đã là trời cao ban ân. Nữ tử thoải mái cười, cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận có chút số mệnh là trốn không thoát, mà có chút người ở bên nhau chú định vô pháp tu thành chính quả, tựa như nàng từng vì đố văn vũ rút đi đôi cá, lại rơi vào một thân bệnh, cuối cùng ôm hận mà chết. Có lẽ, từ lúc bắt đầu...